Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện ly hôn chỉ nam. chương 26, chẳng qua là Lâm Liên không biết tuy thắng bà không làm cho Dương thua tâm trường sinh bất tử, nhưng lại có thể khiến cho bà ấy vui vẻ suốt cả ngày. Cười trên nỗi khổ của người khác, đúng là vui không gì bằng. Cho nên, vừa nhìn thấy Dương thua tâm, Lâm Liên liền đau đầu, suy cho cùng cũng bởi vì bà luôn thua cuộc. Con gái lớn không may mắn, con gái thứ không hạnh phúc, con trai nhỏ không lanh lợi. Quả nhiên, Dương Thu Tâm vừa tiến lại gần liền nói Tiểu Lâm à. Sao lại trùng hợp vậy? Không có dai dai và dịch dịch à? Lâm Liên liền cứng đờ cười cười nói, chúng nó hôm nay đều ra ngoài hẹn hò cả rồi. Ồ, dịch dịch có bạn gái rồi à? Chúc mừng chúc mừng nha, em nói xem, hai nhà chúng ta cũng quá có duyên rồi đi. Con trai của chị cũng vừa mới quen bạn gái này. Tiểu Nghi tới đây nào, đây là gì Lâm Cung tiểu khu của chúng ta, mau chào mọi người đi con. Dương Thu Tâm kia đắc ý kéo Lưu Tiểu Nghi đến lắc lư trước mặt Lâm Liên, cốt yếu chính là muốn cho Lâm Liên nhìn xem, là bạn gái của con cô tốt hay vẫn là bạn gái của con tôi tốt hơn. Lâm Liên còn chưa từng gặp qua bạn gái của dịch dịch nữa là. Chỉ có thể nhìn Lưu Tiểu Nghi rồi nói, cô bé này nhìn rất đoan trang. Đúng đó yêu cầu của nhà chị rất cao. Dương Thu Tâm nói còn rất khiêu ngạo, nói xong, bà lại tò mò hỏi chuyện hôn sự của dai dai đến đâu rồi. Lâm Liên suýt chút nữa là phun ra máu chuyện cưới hỏi của con gái tôi, bà biết để làm gì Hôn sự của tạ dai đúng thật là đang rất bế tắc, năm nay cũng đã 27 rồi Lâm Liên nói nếu không thể kết hôn thì chia tay đi Kết quả bạn trai cô thấy vậy cũng sốt ruột nên nhờ một người mở không biết ăn nói qua gặp mặt Chọc Lâm Liên tức đến mức 3 ngày không ăn cơm Hai, đều là người làm mẹ, sao số bà lại phải nhọc lòng như vậy chứ Tạ manh cũng cảm thấy bà gì này thật chướng mắt, liếc mắt nhìn Nguyên tự một cái, sao anh còn không mau mở miệng ra nói vài câu đi. Nguyên tự sừng sốt đang định mở miệng thì lại nghe thấy Nguyên tư lập ngồi một bên cười nói, bà ơi chuyện hôn sự của chị cháu tới đâu thì mắc gì phải nói cho bà biết chứ. Bà là bà của chị cháu chắc, nếu đã không phải là bà của chị, vậy bà có cho chị ấy đồng nào không mà đòi quản. Nguyên tự, sao chỗ nào cũng có dấu răng của cháu vậy. Dương Thu Tâm bị nói đến giật mình, xấu hổ cười cháu cái đứa nhỏ này, cái gì cũng có thể nói được. Bà cũng có biết Nguyên Tư Lập dạo gần đây Lâm Liên thường xuyên dẫn theo đến lầu một để xem mọi người nhảy ở quảng trường, nghe nói nhóc con này rất thông minh lanh lợi, mới 5 tuổi nhưng cái gì có thể nói cũng sẽ nói ra chọc cho mọi cười cười ha hả mỗi ngày, làm cho Lâm Liên nổi tiếng hơn không ít. Nguyên Tư Lập liền ngẩng đầu nhìn Dương Thu Tâm bằng nửa con mắt, bà khen cháu như vậy, cháu rất vui cảm ơn bà nha. Dương Thu Tâm Lâm Liên vội chuyển đề tài cười nói, chị Dương đúng là có phúc thật nha, con trai ra ngoài ăn cơm cũng không quên dẫn theo chị. Đúng đó, con trai của chị rất có hiếu. Dương thua tâm lại cười ha ha. Chồng của Dương thua tâm tên là Tôn Đại Giang, con trai của bà tên là Tôn Đại Hải. Tôn Đại Giang nói tên của ông đã là sông rồi, vậy thì con trai của ông cứ đặt là biển đi. Cho nên cái tên đặc biệt phèn chua ở thế kỷ 21 này Tôn Đại Hải cứ như vậy được quyết định. Tuy tên của Tôn Đại Hải nghe khá là xến, nhưng bộ dạng lại rất đoan chính, mắt nhìn cũng rất cao. Tiền lương một tháng của anh là hai vạn có một căn hộ ở trung tâm thành phố. Dĩ nhiên là anh không có đủ trình để mua nhà ở trung tâm Phụ Thành. Thật ra đây là nhà của chị hai anh, sau đó chị ấy sang tên cho mẹ, mẹ anh lại dùng nó làm nhà cưới cho anh. Cho nên điều kiện của Tôn Đại Hải ở Phụ Thành thật không tồi. lưu tiểu nghi là từ nơi khác đến, sau khi học xong đại học vẫn ở lại đây làm việc. Lớn lên xinh đẹp khiến cho Tôn Đại Hải liếc mắt một cái đã phải lòng nên theo đuổi Tiền lương của Lưu Tiểu Nghi cũng không thấp một tháng một vạn ba Hơn nữa tuy Lưu Tiểu Nghi là người tỉnh khác nhưng điều kiện của gia đình cũng không tệ Hai người có thể nói là môn đăng hộ đối Hôm nay ra mắt cha mẹ cũng là chuyện đã định không có gì bất ngờ Lâm Liên nhìn Tôn Đại Hải trong lòng có chút ghen tị Đại Hải thật là tốt số mà Vợ cũng đã tìm được luôn rồi Còn con trai ba đến bạn gái còn chưa thấy bóng dáng đâu Nghĩ lại con trai nhà mình cũng có thua kém gì đâu chứ. Tạ ra chỉ có một đứa con trai là tạ hãn dịch tên này so với tôn đại hải kia nghe sang hơn nhiều, lớn lên cũng vô cùng đẹp trai. Không phải chỉ là chỉ là có chút ngốc nghếch thôi sao. Còn bị người ta lừa mất ba vạn. Nhưng không phải người ta thường nói, người ngốc có phúc của người ngốc còn gì, vậy thì phúc của con trai bà đang ở đâu chứ. Nguyên tự liền mỉm cười tiếp lời dương thua tâm, sau này con cũng sẽ hiếu thuận với mẹ nụ cười của nguyên tự vốn dĩ đã ngọt, hiện tại còn ngoan ngoãn nói hai chữ hiếu thuận, làm cho lòng Lâm Liên mềm nhũn rồi. Thậm chí đến cả Dương Thu Tâm đứng bên cạnh cũng suýt chút nữa trỗi dậy tình thương giạt rào của người mẹ rồi. Mẹ chỉ cần con và manh manh vui vẻ là được rồi. Lâm Liên cười tươi như hoa. Dương Thu Tâm lúc này mới chú ý đến nguyên tự, nghe xong nguyên tự nói, nụ cười trên mặt chậm rãi cứng đờ, sau đó ha ha cười với tạ manh, manh manh đã về rồi à. Tây ra, đây là chồng của con sao? Nhớ kêu cậu ấy sau này đến thăm mẹ cháu thường xuyên nha, mẹ cháu cứ nhắc mãi đó. Nguyên tự gật đầu nói, chắc chắn rồi ạ, sau này cháu và manh manh sẽ thường xuyên về nhà. Dương Thu tâm mím môi, lại quay đầu nói với tôn đại hải, đại hải à. Hai ngày trước mẹ vừa đi xem căn hộ kia của anh về con, hay mẹ nói với nó cho con đứng tên nhé. Căn hộ, Nguyên tự ngẩn người, sau đó lại thấy tạ manh đối diện trước mắt long lanh nhìn mình. Nguyên tự liền nhìn về phía Lâm Liên nói, mẹ nếu không con mua cho hai người một căn biệt thự nha. Chiếc đũa trong tay Lâm Liên theo lời anh nói mà rơi xuống, Nguyên tự vẫn đang tiếp tục nói, đúng lúc cấp dưới của con vừa có một dự án khu biệt thự mới hoàn thành. Còn cũng có một căn ở đó. Lâm Liên, tạ manh ý của tôi là kêu anh đừng quan tâm đến mấy người họ Dương kia, không phải kêu anh hơn thua với bà ấy. Anh là con nít ba tuổi chắc, Dương thua tâm. Dương Thu Tâm đã sớm nghe nói tạ manh lên đời, gà cho một người cực kỳ giàu có. Giàu đến mức nào hả? Không có người nào trong tiểu khu có thể chắc chắn được nhưng vào hôm tổ chức hôn lễ, nghe nói có tới mấy chục chiếc xe, bà có hỏi người ta chiếc xe cưới đi đầu, họ nói là hơn 40 triệu lật đó. Ồ wow, hơn 40 triệu, vậy thì phải giàu đến mức nào chứ? Nhưng mà về sau lại nghe nói, xe cưới không nhất thiết phải là xe nhà có thể là xe mượn, hoặc cũng có thể đi thuê. Tạ manh gà cho người có tiền, có thể mượn được chiếc xe này cũng không có gì lạ Dù sao sau này đến con gái thứ hai của bà kết hôn cũng không làm bà mất mặt Xe cưới dẫn đầu là xe của con rể mình, 18 triệu đó nha So sánh như vậy cũng không tính là thua Lúc nãy chỉ nhìn nguyên tự từ xa nên không thấy rõ Hiện tại đến gần mới thấy anh thật đẹp trai Chỉ là người này có chút ngốc Tuy là người có tiền nhưng làm gì có ai lại mua biệt thự cho nhà mẹ vợ chứ Nếu không phải ngốc thì chỉ có nói xạo mà thôi. Căn hộ ở trung tâm thành phố kia của bà đừng nhìn mà tưởng dễ có thật ra bởi vì lúc đó con rể cho tiền mua con dâu chỉ để bà đứng tên trên danh nghĩa chứ không phải thật sự cho bà chính là để phòng ngừa sau này có chuyện gì xảy ra. Dương Thu Tâm cũng định hót vài câu chồng của manh manh đẹp trai thật nha, lại còn tốt tính nữa. Lâm liên liền cười nói, đúng vậy. Con dệt của em rất hiếu thảo cứ lôi kéo em và lão ta cùng ra ngoài ăn cơm, vốn em đã nấu đồ ăn xong hết rồi đó chứ. Dương Thu Tâm lại chua sót mà liếc nhìn nguyên Tử nói, đúng là rất hiếu thảo nha. Dương Thu Tâm hôm nay không thắng được trong lòng có chút không thoải mái, nói chuyện qua loa vài câu liền tìm một vị trí cách xa bọn họ để ngồi. Tôn Đại Hải Thuận tay cầm lấy thực đơn chọn vài món ngon vừa túi tiền, sau đó cười hỏi bạn gái Lưu Tiểu Nghi bên cạnh Tiểu Nghi em thích ăn món nào. Lưu Tiểu Nghi cười nói, tùy ý anh, món nào em cũng có thể ăn. Tính sĩ diện của Tôn Đại Hải lập tức dâng cao hơn 3 mét, sao lại tùy tiện được chứ? Hôm nay em là khách lại còn là lần đầu tiên gặp ba mẹ anh, không cần khách sáo. Lưu Tiểu Nghi lại cười nói, em nghe nói món Phật nhảy tường ở đây cực kỳ nổi tiếng đó. Tôn Đại Hải sừng suốt, giọng nói nhỏ hơn vài phần, vậy thì gọi Phật nhảy tường. Anh vừa cúi đầu liền thấy, địch mở một phần nhỏ mà tới 2800 tệ. Nhưng bốn người thì làm sao mà ăn đủ chứ Trong mắt Tôn Đại Hải lại rời sang cột bên cạnh địch phần vừa 3988 tệ Ăn cướp à, Dương Thu Tâm cũng cúi đầu nhìn một chút Sắc mặt lập tức trở nên đen kịt đồ đàn bà phá của Nhưng Tôn Đại Hải dù sao cũng do Dương Thu Tâm mưa rầm thấm lâu Mà nuôi lớn cực kỳ coi trọng mặt mũi Đừng nói là đánh sưng mặt thậm chí ngay cả hủy dung Cũng không thể ngăn cản giả làm người béo Ở Thi kêu có câu đánh sưng mặt giả làm người béo hay phùng má giả làm người béo Câu này ý chỉ những người chỉ vì sĩ diện mà có thể làm những việc quá khả năng của mình Cho nên Tôn Đại Hải vô cùng khí thế mà cầm bút chọn Phật nhảy tường nhỏ Dù vậy nhưng trong lòng Dương Thua Tâm vẫn đau như máu chảy Bên này, mấy món nguyên tự gọi đều đã mang lên đầy đủ Lâm Liên và Tạ Hưng Chí cũng từng đi làm ở nhiều nhà hàng lớn Cho nên đối với một bàn đầy thịt cá như vậy cũng không quá ngạc nhiên Nhưng cũng giống như Dương Thu Tâm, Lâm Liên và Tạ Hưng Chí cũng cảm thấy lòng đau như máu chảy. Một phần Phật nhảy tường cỡ lớn vừa mới đem lên là hơn 5.000 tệ lận, đứa nhỏ này nghĩ gì vậy không biết. Món Phật nhảy tường này lão tại nhà bà cũng biết làm mà, hai thật là đau lòng muốn chết. Tạ manh một chút cũng không hề đau lòng, có thể moi được thêm chút tiền của nguyên tự, cô dĩ nhiên là cực kỳ cực kỳ vui vẻ luôn đó chứ. Có cùng tâm trạng vui vẻ giống tạ manh chính là nguyên tư lập cả nhà của chú nhỏ đều là tiểu nhân đê tiện xứng đáng phải trả càng nhiều tiền càng tốt. Tuy là đắt đỏ, nhưng sau khi ăn xong tạ hưng chí cũng không thể không thừa nhận đúng là tiền nào của nấy. Cắn một miếng cũng đã làm cho người khác lưu luyến không rời, món Phật nhảy thường ông từng làm đương nhiên không có tuổi đứng chung. Ông biết món Phật nhảy tường mình nấu cũng không đến nỗi nào, nhưng điểm đặc biệt ở nhà hàng này chính là mặc dù món Phật nhảy tường được nấu từ mấy chục loại nguyên liệu, nhưng cuối cùng vẫn giữ được hương vị đặc trưng của từng loại Vừa mềm vừa mịn, thịt nhiều nhưng không ngấy, giữa các loại nguyên liệu lại hòa quyện bù trừ cho nhau, trong vị có vị. Ba cảm thấy thế nào? Nguyên tự biết ba vợ mình là đầu bếp, so với tạm manh chỉ biết dùng mồm nhai nốt kia, chắc chắn ba vợ trong lúc từ từ nhấm nháp ở cũng đã tự cảm nhận trong lòng. Tạ hưng chí không phải một người ghen ăn tức ở, ngon thì ông sẽ khen ngon, không ngon sẽ nói không ngon, ông ăn xong liền dơ ngón tay cái lên nói, ngon lắm, ba còn thua xa. Nguyên tự giúp tạ manh mốc một chén canh, nước canh màu nâu đậm, nồng nhưng không ngấy, hương thơm của rượu hòa trộn với các loại suy nghĩ, xuyên thẳng vào tâm can. Đồng thời anh cũng không quên nịnh hót mà cười nói, ba khiêm tốn rồi, manh manh nói đồ ăn ba làm là ngon nhất đó. Tạ Manh đang nhai bào ngư nhồm nhòm trong miệng ngẩng đầu nhìn Nguyên Tử chậm rãi nhíu mày. Tôi nói lúc nào vậy? Ba của tôi nấu ăn ngon hay không mắc gì tôi phải nói với anh. Còn nữa, sao hôm nay gia hỏa này lại muốn vuốt mông ngựa ba cô vậy chứ? Nguyên Tử lập cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chú nhỏ hôm nay không giống chú nhỏ chút nào, cho nên nhóc học theo Tạ Manh nói lớn chú là yêu quái phương nào, còn không mau hiện nguyên hình. Nguyên Tử lo ăn cơm của cháu đi. Tạ manh liền cười nói, nó nói cũng đâu có sai. Có phải anh có mục đích gì hay không? Cô tự hỏi một chút, sau đó nói chẳng lẽ dưới sàn nhà tôi có kho báo. Nguyên tự suýt chút nữa muốn đánh cô, lại nhớ tới mình đánh không lại, anh chỉ có thể bất lực nhắc nhở, nhà của em ở tầm 17 đấy. Tạ manh liền ha ha cười nói, cũng có lý, ha ha ha. Trường 27, Nguyên tự thấy cô cười, cũng không nhịn được cười theo. Nguyên tự cười, tạm anh lập tức biến thành fan mẹ khen ngợi, anh cười lên thật sự rất đẹp. Tôi biết, Nguyên tự biết cô thích nhìn anh cười cảm thấy rất vinh hạnh. Anh lại cười em thích thế, đúng không? Tạm anh gật đầu mê mẩn thích, tôi thích chứ anh nên cười nhiều vào. Tuy tâm trạng Nguyên tự rất vui vẻ, nhưng vẫn muốn cảnh cáo cô anh không phải người bán rẻ tiếng cười. Kết quả còn chưa kịp nói lâm liên ngồi đối diện đã tiếp lời, đúng đó con cười lên đẹp lắm. Con cười một cái tim này của mẹ cũng tan chảy hết cả rồi. Tạ hưng chí gật đầu đồng ý, bố cũng thấy thế. Con rể nên cười nhiều hơn đi, con cười rất đẹp mà. Nguyên tử khu thẩm mỹ của cả nhà này đều đồng lòng quá nhỉ. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ, lại thấy Dương Thu Tâm đi đến. Lâm liên bĩu môi, biết Dương Thu Tâm lại đến khoe khoang. Ai tiểu lâm à? Nhà em đã gọi món chưa? Bên chị vừa gọi món xong. Có chút thời gian qua nói chuyện với em. Đại hải nhà chị cái gì cũng tốt, chỉ là quá hào phóng, bạn gái nó thích ăn Phật nhảy tường nên gọi luôn một đĩa. Dương Thu Tâm tuy sót của nhưng lại cực kỳ đắc ý. Lâm Liên bất ngờ, Phật nhảy tường á, là món đựng trong bình rượu màu vàng này đúng không? Món này đúng là ăn ngon thật đó, chị con rể em gọi luôn phần to nhất. Dương Thu Tâm cái phần này chẳng phải là 6.000 tệ ư. Dương Thu Tâm gượng cười, đĩa này chắc đắt lắm nhỉ. Lâm liên thẳng thắn gật đầu, đắt chứ chỉ. Sáu nghìn tệ đấy, dương thua tâm, số tiền lớn vậy cũng dám bỏ ra, hai vợ chồng trẻ các cháu vẫn nên chi tiêu tiết kiệm một chút. Nguyên tự khẽ nhíu mày nói cháu nghĩ không cần tiết kiệm, vợ của cháu, cô ấy thích cái gì thì mua cái đấy. Dương thua tâm cũng đúng thôi, cháu có tiền mà. Nguyên tự gật gật đầu vô cùng hờ hững, không vì câu nói kia của dương thua tâm mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Dương thua tâm vẫn không thắng được khó chịu rời đi. Trước khi đi còn nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, một bàn thịt cá này đắt tới mức nào đây trời. Tạm anh thấy Dương thu tâm cục đuôi chạy về nói, gì Dương kia đúng là nhớ ăn không nhớ đánh một. Lần trước lúc con kết hôn, dì ấy qua nói xe của Nguyên Tự là xe đi thuê, xong rồi đến lúc con dì ấy kết hôn, lại chạy khắp nơi khoe xe nhà dì ấy là xe mua. Cũng đã 50 tuổi rồi, sao lại trẻ con như thế chứ? Hai, lâm liên thở dài, những người như mẹ và dì ấy còn nhỏ không được học hành tử tế cũng không biết những thứ đau to búa lớn. Mẹ cả đời đều dựa vào ba con, ông ấy mà làm tốt thì mẹ có thể ra ngoài hãnh diện. Đến lúc có con thì lại muốn khoe về con, nếu con cái biết phấn đấu, đương nhiên sẽ cảm thấy rất có mặt mũi. Dì dương của con cũng thế, chỉ là bà thấy thích hơn thua, khi con nhỏ thì so thành tích lúc con lớn hơn thì so đo công việc, con gái gả đi thì so đo con rể, con trai cưới vợ thì liền so vợ. Sau cùng thì cho dù là bà ấy hay mẹ cũng đều như nhau, cả đời cũng chỉ quanh quẩn trong một vòng tròn mà thôi. tuy không phải ai cũng yêu thích việc so sánh, nhưng con cái mà tốt thì tự nhiên sẽ cảm thấy nở mày nở mặt cực kỳ tự hào. Cái gọi là vòng tròn kia kỳ thật cũng chính là nói người nhà của mình. Đối với đại bộ phận phụ nữ thời của bà mà nói, không có nhiều kiến thức cũng không có nhiều chi thức. Từ nhỏ làm việc nông mà lớn, sau đó gả chồng, kết hôn, sinh con, sau khi sinh con đều một lòng một dạ lo nghĩ cho con cái. Thế giới xã hội ngoài kia đối với bà rộng lớn vô cùng. Tạ manh xấu hổ sờ sờ mũi đáp, con lúc nhỏ cũng làm mẹ mất mặt không ít nhỉ, xấu hổ quá. Không sao mạc nói gì thì nói chứ võ thuật của manh manh nhà mình đứng hạng nhất lúc bấy giờ đấy, lấy được bao nhiêu giải. Tuy học hành không tốt lắm nhưng cũng không có vấn đề gì. Lâm Liên nói xong lại cười, lại xem con còn gà cho một người chồng tốt như thế này, con xem có ai không hâm mộ nhà mình đâu chứ. Nói đến hôn nhân của tạ manh, Lâm Liên lại nhớ lúc nãy Nguyên tự nói về việc mua biệt thự, rồi nói tiếp vừa rồi con nói như vậy, chắc hẳn làm gì dương tức chết rồi, dù sao mấy năm nay mẹ cũng không thắng được bà ấy lần nào, ha ha ha. Sảng khoái quá cảm ơn con dễ nhé. Nguyên tự sừng sốt, sau đó nghiêm túc trả lời, mẹ con nói thật đấy, con muốn mua biệt thự cho ba mẹ. Lần này đến lượt chiếc đũa trong tay tạ hưng chí rơi canh xuống đất một tiếng Tạ manh trợn trắng mắt nói anh đừng dọa bố mẹ mặt họ tái mét hết rồi kìa Nguyên Tử sừng sốt vô tội nhìn tạ manh nói tôi nghiêm túc mà Tạ manh cũng bất ngờ trong dây lát sau đó vỗ vỗ vai nguyên Tử, Mở miệng nói cái đấy hay là thôi đi không có công không hưởng lộc Khi không quăng cho tôi một căn biệt thự, đừng có mà quay đầu liền tố cáo tôi đấy nhé Nguyên Tử mím môi cũng không nói gì thêm Cơm nước xong, không hẹn mà gặp một nhà Dương Thua Tâm cũng đi ra cổng về nhà. Tôn Đại Hải khóe miệng giật giật nhìn cả nhà tạ ra lên siêu xe rời đi. Tôn Đại Hải nhịn không được hỏi mẹ, mẹ anh chàng kia là ai đấy? Dương Thua Tâm liền nói, chồng con gái thứ của tạ ra quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặt hôm nay không biết ngày gì mà về đưa cả nhà họ ra ngoài ăn cơm. Tôn Đại Hải thấy thế nói, sau này mẹ đừng đến hơn thua với anh ta. Dương Thu Tâm có chút trột dạ, mẹ đâu có. Mẹ chỉ nói hai câu, cũng có so đo với cô ấy cái gì đâu. Tôn Đại Hải nói thầm, thế thì tốt rồi, mẹ không biết chứ cái xe kia khoảng 2.000 vạn, mình so không nổi. Nghe xong chỉ cảm thấy hữu một cái, như có một mũi tên đâm trúng ngực của Dương Thu Tâm. Nếu là người khác thì không đáng nói, nhưng đằng này là Lâm Liên chưa bao giờ so thắng bà chuyện gì, bây giờ dựa vào con rể liền thắng bà cái này bà sao chịu nổi. Nguyên tử đã lái xe về đến tạ gia, nhà của tạ manh thuộc khu chung cư cũ mười mấy năm tuổi. Lúc mua còn mua nhà xe cần hen, tuy không có tiền trang trí nhà cửa, nhưng may mắn là lúc mua căn nhà này cũng được trang hoàng khá ổn. Chủ nhà cũ di cư ra nước ngoài nên bán lại, căn nhà vẫn còn rất mới, mới chỉ ở chừng một năm. Chủ nhà cũng giữ gìn căn hộ rất tốt đến lúc nhà tạ manh mua lại vẫn còn nguyên như mới. Tiền vay mua nhà 2 năm trước tạ manh đã giúp đỡ trả hết vì vậy hai ông bà trong thời gian ấy cũng tiết kiệm được một khoản. Nguyên tử vẫn còn nhớ 2 năm trước ông nội bắt anh cưới cô gái này. Nói là bắt ép thì cũng không phải ông cũng không ép buộc ai. Tuy là ông cũng có ý định này nhưng có đồng ý hay không vẫn là chuyện của hai người bọn anh. Khi ấy Nguyên tử vừa vào công ty được 2 năm ở công ty cũng mới đứng vững không bao lâu. Nguyên lão gia thử muốn mai mối cho cô, đối tượng không chỉ mình anh mà còn có một vài giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong công ty Nguyên lão gia thử đã lên tiếng, đương nhiên ai chấp nhận thì sẽ có lợi rất nhiều Công ty này cũng là một tai ông gây dựng nên cho dù hiện tại Nguyên tự mới là người phát triển, nhưng dưới tay ông cũng còn không ít con át chủ bài Vì muốn có nhiều lợi ích, không ít người muốn cưới tạm anh. Cỡ như bọn họ mà muốn cưới được tiểu thư nhà giàu thì còn phải phấn đấu thêm 10 năm nữa Thay vào đó, bọn họ thà chọn bán rẻ bản thân và lương tâm của mình. Huống chi buôn bán với nguyên lão gia tử, chỉ có lời chứ không có lỗ. Nguyên tự lúc ấy cũng rất do dự trong tay ông nội có cổ phần và không ít lợi ích mấy thứ này sao có thể chắp tay biếu cho người ngoài. Nguyên tự đồng ý kết hôn, ban đầu xuất phát từ lợi ích. Không bị ép buộc nhưng chuyện như thế này cũng khiến anh không thoải mái. Cho nên, năm ấy khi tới gặp ba mẹ tạ thái độ của anh cũng không vui vẻ gì cho cam cũng may anh có khuôn mặt dễ nhìn, cho dù không vui, mặt cũng không đến mức đen như đít nồi. khi ấy tới vội vội vàng vàng, đến đây ngồi im như tượng, mắt cũng không nhìn ngang nhìn dọc. lúc đi cũng nhanh nhanh chóng chóng, không để ý nhà tạ ra rốt cuộc tròn méo ra sao. lâm liên về đến nhà liền bật đèn, cả căn phòng đều sáng bừng. bên tay phải huyền quan hai là một cda bảo các phía dưới để giày, phía trên để đồ trang trí. Suốt 10 năm qua, đồ trang trí cũng để thêm vào không ít từ mấy đồ lưu niệm con con đến trang sức đồ đặc quý giá. Phía trên tủ giày để một cái giỏ che, bên trong đựng mấy đồ lặt vặt như chìa khóa, bút viết linh tinh. Từ đa bảo cách nhìn ra là phòng ăn, phòng ăn tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ trông thoáng đạt thoải mái. Bên trái huyền quan là phòng khách, đi qua phòng khách là phòng ngủ. Căn hộ này không lớn, một phòng khách, hai phòng ngủ, có một ban công và một phòng làm việc nhỏ. Cả căn hộ trang trí lấy gỗ là chủ đạo, liếc mắt một cái là thấy màu nâu vàng của gỗ. Nguyên tự ngồi vào sofa, có chút bồi hồi nhớ lại lúc mình mới đến đây gặp mặt ba mẹ lần đầu tiên, chớp mắt thế mà đã hai năm trôi qua. Tạ hưng chí cắt một đĩa hoa quả, vui tươi hớn hở mà nói, hôm nay bố vừa mua ít hoa quả, tươi không cần tưới. Vừa ăn trái cây, Nguyên tự vừa bảo Nguyên tư lập đi lấy sách vừa chuẩn bị đi về, Nguyên tư lập rất không tình nguyện đi lấy. Lâm liên thấy thế mở miệng an ủi nhóc, có gì buồn đâu nào Ngày mai bảo bối lại đến nữa nha, đến lúc đó ông ngoại và bà ngoại sẽ làm gà rán vô cháu ăn nhé Nguyên tư lập nghe thế ngẩng đầu nhìn bà, vui vẻ đồng ý, vâng ạ Trước khi đứng dậy, Nguyên tự nhớ ra ban nãy lúc ngồi ăn có nói muốn mua biệt thự, Ba mẹ ta cũng không để tâm vào nó, rồi lại nhớ ra anh kết hôn với tạ manh cũng đã 2 năm mà chưa mua cho ba mẹ nhà vợ cái gì thì phải Đừng nói không phải một người con dễ tốt, anh còn chưa đủ tư cách làm một người chồng. Ví dụ như kết hôn cho đến tận bây giờ, Nguyên tự anh còn chưa một lần vào phòng ngủ của tạ manh. Nguyên tự liền quay đầu hỏi cô phòng của em là phòng nào? Tạ manh chỉ vào phòng bên phải trả lời, phòng kia, phía bên trái là phòng ngủ chính, là phòng ngủ của ba mẹ. Bên phải là phòng tôi và chị gái dùng chung, còn có thư phòng nhỏ đằng kia nữa, nó đã được sửa sang lại thành phòng ngủ của tạ hãn dịch. Tạm anh đứng dậy dẫn anh đi xem, vừa đi vừa nói thầm, nói gì thì nói ở một mình vẫn là sướng nhất. Phía tay phải của phòng treo một tấm poster, trên đó là ảnh một minh tinh lớn nổi tầm 10 năm trước là siêu sao nổi tiếng khắp cả nước lúc bấy giờ. Mở cửa ra, bên trong phòng là hai chiếc giường gỗ rộng 1m2, một cái phía trên được trải ga giường màu hồng nhạt, cái còn lại chỉ có tấm ván gỗ, phía trên bày la liệt áo quần. Tạ manh nhìn thoáng qua liền nói, ôi tôi quên mất bây giờ nó là phòng ngủ của chị tôi rồi anh không được nhìn. Từ từ, nguyên tự giơ tay nhíu cô lại, sau đó nhíu mày chỉ vào một cái bình hoa trong góc cái bình kia trông quen lắm. Tạ manh nhíu mày hỏi lại quen mắt á, sao tôi không nhìn ra cái gì. Nguyên tự càng nhíu mày chỉ nhớ anh rất tốt tuy không đến mức gặp một lần là không quên, nhưng cũng có thể liếc nhìn đâu đó một lần sẽ đều để lại một chút ấn tượng. Bình hoa này nhìn quen vô cùng, anh nhất định không chỉ nhìn nó một lần trước đây. Đột nhiên, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Nguyên tự quay đầu nhìn về phía tạ manh nói, nó ở trong phòng tân hôn của chúng ta. Tạ manh thấy anh nhớ ra, không chột dạ tí nào đáp lại thế hả? Anh còn nhớ à? Nguyên tự mỉm cười, em không tôi nhìn thấy à? Tạ manh hiếu kỳ, anh nhìn thấy thì sao? Nguyên tự nhấn mạnh lại một lần, đó là đồ trong phòng tân hôn của chúng ta. Tạ anh ngơ ngác phòng tân hôn chúng ta ở đâu thế. Nguyên tự, nó đã bị phá vào ngày thứ ba sau khi cưới, chính tay em phá đấy. Thật ra, giờ nó cũng chỉ là một cái bình vỡ mà thôi, nguyên tự cũng không để ý quá nhiều. Nếu là anh của một tháng trước nhìn thấy, anh nhiều lắm cũng chỉ cười nhạo một tiếng, ha, phụ nữ trong tưởng tượng của anh đều như nhau. Nhưng hiện tại, anh lại hy vọng tạm anh có thể nói chuyện với mình nhiều hơn, kể cho anh những chuyện mà anh còn chưa rõ. Nói cách khác anh hy vọng Tạ anh có thể yên tâm dựa vào anh. Anh là chồng cô, anh sẽ luôn đứng về phía cô. Nguyên Tử nói nhỏ, em kể cho tôi chút chuyện đấy đi. Tạ anh nhíu mày, ô, hai chúng ta lại không thân thiết đến mức đấy. Nguyên Tử, chương 28, thấy mặt Nguyên Tử trông có chút ủy khuất, Tạ anh bỗng thấy tâm phiền ý loạn, cô vẫy vẫy tay, mấy thứ này lúc rỡ bỏ phòng tân hôn ông nội đã bảo tôi bỏ ra ngoài. Cả nhà cũng không ai lấy nên tôi mới cầm về, anh không thể bảo tôi đốt túi làm của riêng được đâu à nha. Thực ra phòng tân hôn là do ông nội nguyên ra đích thân trang trí, nhưng cháu nội bất hiếu đúng thật là bất hiếu thấy tạ anh đòi phá rỡ phòng tân hôn, ông liền đi tìm nguyên tự mắng xối xả. Như thế còn chưa nguy giận, ông còn tìm cả công nhân đến phá nó giúp cô thậm chí thức giận đến mức muốn gọi xe tới mang đi thiêu hủy hết. Tạ manh lúc ấy vừa sốc vừa có chút không nỡ. Mấy đồ ở đây chỉ mới mua được hai ba ngày, lâu nhất cũng chỉ là một tháng trước cái rẻ thì cũng một hai trăm tệ quý nhất thì đến cả vạn chưa có ít ỏi gì đâu. Vậy mà cứ thế đem vứt đi á hả. Người mới bước chân vào dưới nhà giàu như tạm manh không thể hiểu nổi, nhưng mà nếu các người đã không cần, vậy thì tôi cần. Vừa hay có thể đổi chiếc giường cũ kỹ mười năm tuổi ở nhà cho ba mẹ. Nguyên tự sau khi nghe xong, gian nan mở lời thế ông tôi sau đó nói gì. Tạ Minh nghe thế cười ha hả ông kéo tay tôi, khóc lóc cảm động vô cùng, nói tôi thật là tốt. Nguyên tử, lô xích khái kiểu gì thế? Lâm liên thấy hai vợ chồng cô đứng ở cửa nói chuyện phiếm, tò mò lên tiếng, hai con đang nói chuyện gì thế? Tạ manh đáp con đang nói về cái bình kia kìa. Lâm liên với tạ hưng chi thấy thế đều cười nói, à cái bình trong phòng dai dai đấy hả? Nguyên tử cảm thấy có chút tủi thân, anh cũng chỉ thiện thì hỏi một chút thôi, cũng có phải để ý chuyện bình hoa đâu? Em nói như vậy, ba mẹ vợ sẽ không nghĩ tôi vì một cái bình hoa mà tức giận với em đấy chứ. Nếu đúng thế thì trong lòng hai người họ, tôi là loại người buồn xỉn đến mức nào đây. Cái bình đấy đẹp lắm, con rể đúng là có mắt thẩm mỹ, đặt trong phòng làm rực rỡ hẳn lên. Lâm Liên nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói êm tai. Nguyên tự ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Lâm Liên, thậm chí không biết nên bày ra bộ mặt nào mới phải. Ba mẹ tạ vẫn luôn đối xử tốt với anh, không nói đến mấy năm nay anh chưa từng đến thăm lần nào, nhưng với tư cách là con rể tạ ra, ngày lễ Tết anh cũng chỉ gọi điện hoặc nhắn tin cho hai người họ. Điện thoại không phải lâm liên nghe thì là tạ hưng chí nghe thậm chí anh còn chưa gặp tạ hãn dịch và tạ dai bao giờ. Lần này tới anh rất cảm kích khi thấy ba mẹ tạ chào đón mình nồng nhiệt. Trước đây anh thường chế nhạo, nghĩ mấy người như tạ ra đều cùng chung một ruột, nếu không phải nguyên ra có tiền thì cũng không bám lấy như thế. Nhưng mà đương nhiên bây giờ anh đã nghĩ khác rồi, tạ gia cũng có khí khái riêng của mình. Anh chưa đến đây lần nào trong hai năm qua, nhưng trong khoảng thời gian ấy anh cũng chưa từng gặp tạ gia ở Nguyên gia lần nào. Lễ Tết cũng không kéo đến chào hỏi làm quen, thấy người sang mà bắt quảng làm họ. Sao Nguyên tự lại biết những chuyện này à? Vì mẹ anh, Lâm Văn Văn từng nói, chính vì điểm này mà bà chưa bao giờ có ý chê bai tạ gia. Bây giờ nghĩ lại, trong nhà có con gái sống ở thành phố, xa ba mẹ 2 năm liền cũng không được về thăm nhà lấy một lần. Đổi lại là người khác, gia đình, anh chị em trong nhà ai mà chấp nhận được. Lại còn bảo người ta phải tươi cười nói chuyện với anh. Lâm liên thấy con rể nhìn mình đến ngây người, buồn cười hỏi con rể đi đâu mất rồi. Nguyên tự cong cong khóe miệng cười nhẹ đáp lại con xin lỗi ba mẹ. Mấy năm qua con không sắp xếp qua thăm ba mẹ được. Lâm Liên phủi tay nói, mẹ còn tưởng con có chuyện gì. Không sao, mẹ biết con bận bịu công việc. Cho dù biết đây chỉ là một cái cớ, nhưng cái cớ này tạ ra vẫn chấp nhận được. Trên thực tế, làm gì có ai bận đến mức không sắp xếp được thời gian thăm người thân. Đạo lý này mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, Lâm Liên cũng biết ý. Con rể không đến thăm chỉ có một lý do rất đơn giản, hai vợ chồng bất hòa. Nhưng vấn đề là hai vợ chồng cãi nhau cũng không hoàn toàn xuất phát từ một phía Bà sao không biết tính tình con gái nhà mình chứ Cũng bướng bỉnh không thua gì ai đâu gả vào nhà giàu cũng đâu có dễ như vậy Con gái thì thanh cao con rể thì kiêu ngạo Nếu bọn họ thật sự hợp nhau thì cũng có thể sẽ thành đôi như bà mong muốn Tuy nhiên thành hai bại là do hai người tự tạo nên Lâm Liên kéo Nguyên tự ngồi xuống sofa con đó Đừng nghĩ quá nhiều con đến hay không cũng không quan trọng mẹ biết con có lòng là được rồi. bọn con vừa kết hôn, con đã tặng không ít đồ tốt cho ba mẹ, ba mẹ đều biết con rất quan tâm đến gia đình mình. mặc kệ có tình cảm thật hay không, chàng con rể này chắc chắn là một người tốt. nguyên tự ngơ ngác nhìn về phía tạm anh, bên tay vẫn vang vẳng tiếng nói của lâm liên trung thu năm ngoái con còn tặng chúng ta mấy hộp bánh trung thu. đồng nghiệp của ba nếm thử cũng tấm tắc khen ngon. còn nữa cái nhẫn con tặng mẹ vào ngày của mẹ vừa rồi đắt quá, lần sau không cần mua đâu. Nguyên tự cảm thấy cổ họng mình có chút chua sót, tạm anh đã giúp một người chưa từng làm gì cho nhà vợ trong suốt hai năm là anh duy trì hình tượng mà một người con rể nên có. Những người như cô ấy có lẽ làm thế vì bản thân mình, vì để người nhà yên tâm, và cũng có thể là vì anh nữa. Mà anh lại chưa bao giờ nói tốt về tạm anh câu nào với gia đình mình. Vậy để năm tới, Nguyên tự nói, chúng con sẽ về thăm gia đình mình. Lâm Liên cười vui vẻ nói. Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng thế mẹ lại không thoải mái đâu. Mẹ là mẹ vợ, cũng không phải mẹ đẻ con. Không đâu ạ, mẹ là mẹ của manh manh, đương nhiên cũng là mẹ của con. Nguyên tự vừa dứt lời, cả phòng liền trở nên yên tĩnh. Lúc đưa bọn họ ra cửa, hốc mắt lâm liên ửng hồng, nói các con đi đường cẩn thận nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Nguyên tự gật đầu đồng ý. Nguyên tự ăn một bữa cơm với ba mẹ vợ, tình cảm hai bên liền thân thiết hơn trước rất nhiều. Mấy hôm sau, anh còn nhờ người đưa đến cho mẹ vợ một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp và một bình rượu quý cho ba vợ. Chính vì thế mà Lâm Liên và Tạ Hưng Chí rất phấn khởi gọi điện hỏi thăm cảm ơn. Giáng sinh qua đi, nhắm mắt đã gần đến ngày 27, Tạ Manh vuốt cầm nghĩ ngợi cô có nên lại đóng vai ác tiếp không nhỉ? Ngày 27 tháng 12 là một ngày có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cả nữ chính và nguyên tư lập. Ngày 27 tháng 12 đánh dấu móc lần gặp mặt đầu tiên giữa Giang Nhã Tuyên và Nguyên Tư Lập. Giáng sinh vừa qua, Nguyên đán sắp đến, trong không khí phấn khởi này, Nguyên gia sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Nguyên Tư Lập vào ngày 29. Nam chính là một nhân vật suốt ngày đầu tắt mặt tối, anh và vợ thì bằng mặt không bằng lòng, Hồng Tâm lại là một trường học có yêu cầu nghiêm khắc. Cho nên khi chuyện xảy ra, anh chỉ có thể nhờ Hoàng Hải Mị sắp xếp một người đi đón cháu trai hộ chính vì thế mới vẽ nên câu chuyện tình cầu huyết năm ấy. Ngày 27 là ngày Nguyên Tư Lập gặp nữ chính lần đầu tiên, lại phát hiện ra hai người có cùng ngày sinh nhật. Chính là Chủ nhật cuối tuần, ngày 29 tháng 12. Đúng thế, có thể làm Nguyên Tư Lập nghe lời ngưỡng mộ tất nhiên là không chỉ do mỗi hào quang nữ chính. Nguyên Tư Lập vô cùng ỉ lại nữ chính, một phần là do hai người có một điểm chung là cùng ngày sinh nhật. Vì thế nên Nguyên Tư Lập đã mời cô ấy đến dự tiệc sinh nhật của mình. Là một dịp đặc biệt thay đổi cả cuộc đời, dù là ngày 27 hay 29, Giang Nhã Thuyên chắc hẳn sẽ đều tìm cách hành động. Thứ sáu ngày 27, quả nhiên Tạ Manh nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo, Nguyên Tư Lập đánh nhau với bạn ở trường. Tạ Manh cái kịch bản trường học này con mẹ nó vẫn diễn ra như trong chuyện được hả? Tôi đã đổi trường rồi cơ mà. Lúc tạ manh đến trường, cô nhìn thấy giang nhã thuyên lén lút đứng ở cổng nhà trẻ thăm dò. Tạ manh kìm lại ý nghĩ chạy đến kéo cô ta, không ngờ cô ấy thật sự chạy đến đây. Qua với cái tốc độ này của cô ấy, trong vòng hai năm có kịp thành đôi với nam chính không ta. Có thêm hẳn một hệ thống đi theo mà tốc độ cứ càng ngày càng chậm là sao. Nhìn thấy tạ manh cũng đến, giang nhã thuyên vội vàng bỏ chạy, phải nói là chạy như bay mới đúng. Tạ manh cô chạy cái gì? Cô không khỏi nhớ đến câu nói của Giang Nhã Tuyên, tôi và cô cách nho một trời một vực. Tạ manh nhìn bóng lưng cô ta lầm bầm, cách nho một trời một vực hả? À, lúc đầu mình còn vội vàng ly hôn, hiện tại lại trở thành cản đường nữ chính. Nếu cô ta không thể ngồi vào vị trí bạn gái hay vợ của Nguyên Tử, vậy thì không thể cách nho một trời một vực với mình được rồi. Sự cách biệt giữa một người phụ nữ với một người phụ nữ lại phụ thuộc vào một người đàn ông. Càng nói càng thấy buồn cười, có ngon thì tự dựa vào chính mình đi chứ, sao lại phải phụ thuộc vào đàn ông như vậy Tạ manh nhàm chán cảm thán một câu rồi đi vào phòng giáo viên, nguyên tư lập đứng ủ rũ cúi đầu phía trước bàn làm việc Thấy tạ manh tới cô giáo đứng lên chào hỏi Việc này thực ra cũng không có gì to tắt nguyên tư lập đang vẽ tranh trong lớp thì bị một bạn nhỏ không cẩn thận làm hỏng bức vẽ Thấy thế nguyên tư lập liền giơ tay đánh bạn Hiện tại, phụ huynh nhà người ta đang ngồi ở trong lớp bắt Nguyên Tư Lập đến xin lỗi, không thì không xong với bọn họ. Cũng có nghĩa là không xin lỗi thì không thể về. Chi tiết này trong chuyện cũng có, trong chuyện có đề cập đến một học sinh tính tình không ngoan ngoãn ở Hồng Tâm tuy hư nhưng cũng rất biết cách che giấu cảm xúc của mình. Giống như Tạ Manh đã từng nói, đám con nít ở Hồng Tâm đều đã thành tinh. Nguyên Tư Lập không biết ứng phó với những tình huống như vậy. Một mình lao vào đánh nhau, đương nhiên là đánh không lại bọn nhóc đó. Nhưng mà nguyên tư lập lại rất quang minh chính đại. Quang minh chính đại đến mức mấy người không biết gì mà bầy đặt chen vào cũng bị nhóc lôi vào đánh luôn. Nhưng mà đã đổi trường rồi, tính chất sự việc đã không còn giống nhau. Ở Hồng Tâm, đứa trẻ bắt nạt tư lập là ngỗ nghịch thật sự, bản thân đã luôn tìm cách đi bắt nạt người khác bị đánh như thế là đúng. Còn ở trường mẫu giáo song ngữ này, oan cho bạn nhỏ kia quá, bạn ấy thực sự không cố ý. Không giống các bạn ở trường hồng tâm, cậy nhà có tiền mà lên mặt bọn trẻ ở đây đều thân thiện đơn thuần. Đương nhiên là ở đâu cũng có người này người kia, cũng có một hai kẻ cầm đầu, nhưng mà thật bất hạnh nguyên tư lập lại chính là đứa cầm đầu trong lớp của mình ai mà dám bắt nạt nhóc. Bạn nhỏ kia thực sự là vô ý làm hỏng, đã lập tức xin lỗi rồi lại còn bị đánh một cái tuy có đánh trả nhưng mà xem đi cú đánh giáng xuống nguyên tư lập là thay trời hành đạo đó. Xin lỗi một câu là xong, nhưng mà cái thằng cháu nguyên tư lập này chắc chắn lại cứng đầu không chịu đi xin lỗi bạn thế nên không xin lỗi là không thể về nhà. Tạ manh trong đầu thông suốt vĩnh viễn không thể ngờ được thế giới kỳ diệu như vậy. Ha ha ha ha. Tạ manh tự nhiên thông minh đột xuất giang nhã tuyên trong chuyện đứng về phía tư lập cô hiện tại học theo là được rồi. Giáo viên hài lòng, mà nguyên tư lập sẽ vô cùng cảm động cho xem. Úi giời, chuyện này đơn giản, tạ manh hắng giọng hai tiếng, sau đó nói tư lập. Bà ngoại đâu rồi, nguyên tư lập hỏi, tạ manh bị cắt lời cũng không tức giận mà chỉ hiền từ nói tiếp lúc thím được thông báo cũng đã gọi cho bà ngoại rồi, một lát bà sẽ tới. Nguyên tư lập gật gật đầu, tạ manh nhìn cô giáo Trấn an, sau đó nói tiếp tư lập làm sai cũng không sao Điều đáng nói chính là thái độ của cháu bây giờ, không hề biết lỗi Nguyên tư lập trợn mắt nhìn cô quả nhiên là một mụ phù thủy thế mà không đứng về phía nhóc Tạ manh cũng bất ngờ, hình như có gì đó không đúng Lúc nữ chính ở trong sách nói câu này, nguyên tư lập sẽ cảm thấy trước nay chưa ai nói nặng lời, lên lớp giáo dục nó Là do nữ chính dùng cả tấm lòng, bày tỏ giá trị nhân sinh của mình để gian dạy đem đến những cảm nhận khác nhau nên nguyên tư lập mới đánh giá cao nữ chính. Vậy tại sao chứ? Tạ manh nheo mắt cô cứ có cảm giác ánh nhìn của thằng nhóc này nhìn cô rất hung dữ nha. Chẳng lẽ đã lâu không bị đánh nên thèm đòn? chương 29, tôi không thèm nói chuyện với thím nữa, tôi phải chờ bà ngoại tới. Nguyên tư lập tức giận mà xoay người đưa lưng về phía tạ manh. Tạ manh. Không phải bởi vì mẹ cô mà cốt chuyện thay đổi rồi đó chứ Tạ Minh thầm gọi 398 trong đầu cậu mau nhìn xem phải làm sao bây giờ Nhóc con này không chịu xin lỗi, cô giáo sẽ không cho về đâu Nếu ở trong chuyện thì Giang Nhã Thuyên làm thế nào vậy? 398 bị gọi dậy từ trong giấc ngủ, nhèo mắt buồn ngủ, vẫn còn đang lơ mơ ở trên mây đáp, ở trong sách lúc giang nhã thuyên nói câu này còn mỉm cười vô cùng dịu dàng, khẽ sờ đầu nhỏ của nguyên tư lập, sau đó dịu dàng nói, không sao cả, nếu làm sai, chị sẽ cùng em sửa. Bạn ấy ăn hiếp em là bạn ấy sai, bạn ấy cũng sẽ xin lỗi em. Nhưng em đánh bạn ấy là em không đúng, chị và em sẽ cùng nhau xin lỗi bạn ấy. 398 ghê tờ một chút, sau đó tiếp tục nói, Nguyên Tư Lập chỉ cảm thấy vô cùng sốc cậu là cháu đích tôn của Nguyên gia, làm gì có chuyện làm sai chứ. Vậy mà cái chị xinh đẹp này lại nói là mình sai rồi. Còn muốn cùng cậu ấy nhận lỗi. Trong nội tâm cô độc của Nguyên Tư Lập đột nhiên cảm nhận được tia ấm của mặt trời. Tạ manh tôi đây còn thấy cảm động nữa mà. Nguyên Tư Lập nhíu mày cách xa tạ manh một bước, mụ phù thủy hôm nay rất kỳ quái thật ghê tởm mà. Tạ manh suy nghĩ một chút sau đó lại nở một nụ cười hiền từ rồi ngồi xổm xuống Ủa sao nó lại chạy ra xa vậy cả Tạ manh lại đi đến ngồi xổm trước mặt nguyên tư lập đưa tay sờ đầu nhóc Sau đó cười nói không sao cả nếu làm sai tím sẽ cùng cháu sửa Bạn ấy ăn hiếp cháu là bạn ấy sai Bạn ấy cũng sẽ xin lỗi cháu Nhưng cháu đánh bạn ấy là cháu không đúng tím và cháu sẽ cùng nhau xin lỗi bạn ấy Nguyên tư lập tôi không sai Tạ manh, vậy thì cốt chuyện sai. 398, có thể do cô không có lực tương tác như Giang Nhã Tuyên. Tạ manh, cái dám ấy. Tôi so với cô ấy còn đẹp hơn có được không? Cô giáo đứng một bên xấu hổ mà cười nói tuy Minh khống là người làm hỏng đồ của em trước, nhưng em đánh bạn như vậy là không đúng có biết không? Nguyên tư lập để ở ngoài tay cậu ta không đền nổi đâu. Ừm, xem ra hào quang của nữ chủ quả nhiên cường đại, nữ phụ như cô đúng là không có tư cách dùng. Vậy thì bà đây cũng không thèm dùng nữa. Tạ manh cười lạnh, đứng dậy khoanh tay trước ngực hỏi nhóc thứ gì mà quý vậy chứ. Nguyên tư lập cũng cười lạnh, là đồ tôi tự làm cho bà ngoài. Cô giáo của nguyên tư lập tiếp tục cười gượng, nói với tạ manh, là một bức tranh. Tạ manh, hay là vậy đi, trước tiên bảo bạn nhỏ kia tới đây xin lỗi, dù sao cũng là bạn nhỏ đó làm hư tranh trước. Sau đó tư lập cũng xin lỗi lại, nói thế nào thì đánh người vẫn là không đúng. Nguyên tư lập quay đầu đi, không cần tôi không sai cậu ta không đền nổi tranh cho tôi. Tạ manh cười lạnh thật là ngứa tay, đúng là đôi khi giáo dục bằng vũ lực cũng rất cần thiết mà. Đúng lúc này Lâm Liên chạy đến, vừa chạy vào vừa nói to cục cưng của bà bị làm sao vậy. Cô giáo nói cháu đánh nhau à, có bị thương không, hốc mắt Nguyên tư lập lập tức đỏ lên, sau đó từng giọt nước mắt chảy dài trên má. Bà ngoại có người bắt nạt cháu, Lâm Liên giận dữ cái gì. Vậy mà có người dám bắt nạt cháu à? Ôi trời, rõ ràng là coi thường bà ngoại không có bản lĩnh đây mà. Cục cưng đáng thương của bà, bà sẽ tìm bạn ấy nói cho ra nhẽ. Tạ manh, WTF cháu của mẹ đánh người, mẹ muốn tìm ai để nói rõ lý lẽ chứ? Giáo viên đương nhiên cũng nhanh chân đi lên ngăn cản, lâm liên cũng đỏ hốc mắt nói cô giáo cô không biết đâu, đứa nhỏ này là con dệt tôi giao cho tôi chăm sóc cho dù đây không phải là trách nhiệm của tôi, tôi cũng không thể để cho nó chịu ủy khuất. Nếu không thì tôi phải ăn nói với con dệt tôi kiểu gì đây? Giáo viên, tạ manh bước lên vỗ vỗ vai an ủi mẹ, sẽ không đâu thật sự không đến mức đó đâu. Lầm liên lắc đầu, đẩy tay cô ra, nói con còn nhỏ, con không hiểu được đâu. Lầm liên kéo nguyên tư lập đến trước mặt cô giáo, cô nhìn đứa nhỏ này xem, nó mới 5 tuổi, nhỏ như vậy thì biết cái gì đâu chứ. Nó đánh người, chắc chắn là bởi vì người kia bắt nạt nó trước. Nguyên tư lập biểu môi gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, bà ngoại cháu đã vẽ ông ngoại với bà ngoại đó, vậy mà cậu ấy xé của cháu. Cháu vẽ suốt cả buổi chiều, muốn tặng cho bà làm kỷ niệm mà. Nói xong, nguyên tư lập ngẩn đầu khóc lớn, tạ manh, người ta bị cháu đánh còn chưa khóc cháu buồn cái nỗi gì. Lâm liên vừa nghe càng thêm đau lòng, ôi trời ơi. Sao lại có chuyện này chứ, bảo bối, đã để con chịu ủy khuất rồi. Con không cần đi xin lỗi, bà ngoại đi. Nói xong, Lâm Liên rứt khoát kiên quyết đứng dậy, như thể lao ra chiến trường một đi không quay đầu lại. Nguyên tư lập ngẩn ngơ, nắm lấy tay áo Lâm Liên, đến cả khóc cũng quên mất quên mất hỏi, vẫn phải đi xin lỗi sao ạ? Lâm Liên gật đầu, vẻ mặt thương tâm nói, đã để cháu phải chịu ủy khuất lớn như vậy, không thể lại bắt cháu đi. Bà ngoại đi là được dù sao bà ngoại cũng đã lớn tuổi như vậy, có sao đâu chứ. Nguyên tư lập lại ngẩn ngơ kéo Lâm Liên lại nói. Nhưng bà ngoại không có liên quan gì cả mà. Là cháu đánh bạn ấy. Sao lại có thể nói như vậy chứ? Chuyện của bảo bối cũng chính là chuyện của bà ngoại, để bà ngoại giải quyết. Lâm liên hiên ngang lẫm liệt nói. Nguyên từ lập dối rắm một lúc lâu, cuối cùng nói, hay là... Hay là, hay là cứ để cháu đi cho. Tạ manh, bạn thấy đó, đây chính là lý do vì sao loại người này lại có thể dạy ra ba chị em căn chính miêu hồng như hiện tại. Lâm Liên vừa nghe, lại càng đau lòng không chịu được, nhưng mà bảo bối à tranh của cháu đã bạn ấy xé, còn bị bạn ấy đánh, sao có thể lại để cháu đi xin lỗi chứ? Cháu còn nhỏ, không sao đâu, dù sao bà ngoại cũng đã bước một chân vào quan tài rồi, nói xin lỗi cũng có làm sao đâu chứ? Bảo bối không cần phải sợ. Lâm Liên càng nói như vậy, nguyên tư lập càng không thể để bà đi. Nhóc và Lâm Liên không thân không thích cùng lắm chỉ là được người khác giao cho chăm sóc nhưng lại chiếu cố nhóc như vậy. Nguyên tư lập rất biết ơn tình cảm chân thành của Lâm Liên dành cho mình cũng thật lòng thích hai vợ chồng giàn dị này. Nhóc gây ra họa, nhóc có thể tự mình gánh vác. Nguyên tư lập ôm cánh tay Lâm Liên, nhăn nhăn mày nhỏ, nói không cần đâu ạ tự cháu làm sai tự cháu phải chịu trách nhiệm. Lâm Liên vừa nghe xong cảm động mà sờ đầu Nguyên tư lập Cháu còn nhỏ như vậy mà đã hiểu rõ đạo lý đàn ông dám làm dám chịu trách nhiệm bảo bối của chúng ta luôn tuyệt như vậy bà ngoại thật là tự hào. Nguyên tư lập nghe xong thì đỏ mặt, khẽ liếc mắt nhìn trộm lâm liên. Lâm liên liền ôm chặt nguyên tư lập mà nói thật là ủy khuất bảo bối của chúng ta. Nguyên tư lập cũng ôm lâm liên nước nửa nói cháu không ủy khuất mà. Giáo viên, không đến mức này đâu mà. Tạ Minh chỉ là nói ba chữ thật xin lỗi thôi mà, hai người có cần làm tới vậy không? Hầu hết các bạn học trong lớp đều đã được đón về, vẫn còn một vài bạn nhỏ đang đợi phụ huynh tới. Có một người phụ nữ ngồi giữa một nhóm học sinh, trong tay ôm một bé trai. Trên mặt bé trai còn có một vết xước, trên tay có dấu răng, quần áo đều bị rách. Bộ dáng kia nhìn thê thảm đến đáng thương. Tạ manh hít sâu một hơi, nhóc con, cháu đúng là biết đánh người mà. Đánh người ta đến mức này mà còn ủy khuất. Trong lòng lâm liên cũng run lên úi trà trà, hình như cái này có chút không dễ giải quyết à nha. Lúc này Lâm Liên mới ý thức được mức độ nghiêm trọng, bà dẫn Nguyên Tư Lập đi đến ngồi vào bên cạnh vị phụ huynh kia, sau đó nói, rất xin lỗi cô. Vị phụ huynh hừ một tiếng, trong lòng Nguyên Tư Lập vô cùng tức giận, dám hừ với bà ngoại tôi hà. Lâm Liên khẽ vỗ vào lưng Nguyên Tư Lập, Nguyên Tư Lập không tình nguyện nói, thật xin lỗi. Vị phụ huynh kia vốn bởi vì con trai mình bị đánh nên đang đau lòng muốn chết Nguyên Tư Lập còn như vậy, làm cho bà thức khắc nổi giận cô giáo, cô xem thái độ của nó kia. Tạ manh nhíu mày nói, nguyên tư lập thái độ của cháu như vậy là không đúng. Nguyên tư lập quỷ khuất nhìn Lâm Liên, Lâm Liên liền tiến lên nói nhỏ bên tai nhóc cục cương à, ông ngoại đang ở nhà làm gà rán đợi sẵn đó, thái độ chúng ta nên tốt hơn một chút nha, sau đó còn nhanh về nhà ăn gà rán. Lâm Liên ôm nguyên tư lập vô cùng chân thành mà nói với vị phụ huynh kia, mẹ của minh không à, lần này đánh nhau đều do tư lập nhà tôi xuống tay không biết nặng nhẹ tôi đã mắng nó rồi, về nhà chắc chắn sẽ phạt nó. Cô đưa con mình đến bệnh viện kiểm tra xem có bị gì không, chúng tôi sẽ trả tiền viện phí. Dù sao chuyện cũng đã rồi, trong lòng tôi cũng rất khó chịu, để tư lập nói một câu xin lỗi với Minh Khống, cô thấy như vậy có được không? Lâm liên vốn xinh đẹp, tính tình dịu dàng, giọng nói lại còn cực kỳ dịu dàng. Chỉ cần nói ngọt hai câu, ai nghe xong trong lòng cũng đều cảm thấy thoải mái, thái độ của mẹ của Minh Khống cũng đã mềm hơn đôi chút. Lúc này nguyên tư lập mới đi lên nắm lấy tay mình không nói, tớ xin lỗi, cậu đừng giận nhé. Mình không vô cùng ủy khuất, tớ không phải cố ý làm hư tranh của cậu, vậy mà cậu còn đánh tớ. Nguyên tư lập liền thở dài, ra dáng ông cụ non, cho nên tớ mới xin lỗi đây. Lại phải nói thêm, tớ đánh cậu cũng chỉ đánh nhẹ cấu nhẹ. Nguyên tư lập vén áo của mình lên, chỉ vào cái bụng tròn xoe của mình nói tiếp, cậu nhìn xem, cậu lại đá vào bụng tớ đến đau luôn này. Mọi người cúi đầu nhìn theo, đúng thật là đã đỏ một mảng. Mẹ Minh Khống có chút xấu hổ, lập tức nhéo Minh Khống một cái, nói, sao con lại đá bạn chứ? Minh Khống ngẩm đầu nhìn mẹ, đôi mắt rưng rưng nói, tại vì con đánh không lại cậu ấy. Giọng nói kia muốn bao nhiêu tuổi thân thì có bấy nhiêu tuổi thân. Mẹ Minh Khống, vì thế, vốn đang là xin lỗi từ một phía, hiện tại lại biến thành hai bên cùng nhau xin lỗi. Mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp đơn giản và thoải mái hơn nhiều so với việc lục đục với nhau Lấy quyền áp người như ở nhà trẻ hồng tâm mà trong chuyện viết Buổi tối tạ manh dẫn theo nguyên tư lập về nhà Giang nhã tuyên không có cơ hội để ra tay tâm trạng của tạ manh cũng trở nên vui vẻ Nguyên lão phu nhân đã nghe nói chuyện xảy ra hôm nay Dẫn theo dì vương đứng chờ ở cửa nguyên tư lập vừa xuống xe Lại ca một màn tâm can bảo bối của ta Tạ manh run lên, da gà da vịt rơi đầy trên sân Nguyên tư lập mắt lạnh nhìn tạ manh một cái, sau đó liền cáo trạng với nguyên lão phu nhân, thì ấy không nói giúp cháu, cuối cùng vẫn là bà ngoại giúp. Nguyên lão phu nhân vừa nghe vế đầu liền định mở miệng nói ôi trời ơi bảo bối của bà. Bà cố sẽ giúp cháu mắng tim ấy mấy câu, kết quả còn chưa kịp nói đã nghe đến vế thứ hai, ngậm ngùi im lặng. Sau khi nguyên tự trở về nghe nói đến chuyện này, ban đầu còn có chút lo lắng, đến khi nghe xong toàn bộ quá trình lại trở thành giờ khóc giờ cười. Ngày 29 sắp đến gần, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn những gì nói trong chuyện sinh nhật lần này nguyên tư lập không muốn làm lớn, bữa tiệc kia cũng bị hủy bỏ. Bữa tiệc trong chuyện một phần cũng có liên quan đến việc nguyên tư lập học ở nhà trẻ Hồng Tâm. Hồng Tâm dù sao cũng là nhà trẻ quý tộc, có thể chỉ cần tiệc sinh nhật của bạn không bằng người khác một tí thôi, đãi ngộ của bạn ở trường học sẽ lập tức thuật dốc Cho nên bữa tiệc kia làm cũng khá long trọng, nguyên ra bọn họ có thiếu tiền không? Không thiếu. Không phải là muốn bọn họ tổ chức sao? Được thôi, mời hết trường luôn, ok chưa? Hiện tại lại không giống, nhà trẻ song ngữ không có quy tắc này, ngày sinh nhật chỉ cần đặt một chiếc bánh kem lớn các bạn nhỏ trong lớp cùng nhau liên hoan, như vậy đã rất vui vẻ và thỏa mãn rồi. Kể cả có mời đến, đa số phụ huynh cũng có thể sẽ không sắp xếp được thời gian, bọn họ đều bận khá nhiều việc. Nguyên tư lập cũng chỉ muốn cùng người nhà đón sinh nhật như năm ngoái thôi. Tối ngày 28, nhóc ngồi một mình trên sofa, ngượng ngùng xoắn suýt không biết phải làm sao. Lúc Nguyên tự về đến nhà, hai mắt Nguyên tư lập sáng ngời, suýt chút nữa bổ nhào qua đó, rồi không biết nghĩ tới điều gì mà ngoan ngoãn ngồi xuống. chương 30, Nguyên tự lập tức đã nhận ra, anh đặt túi hồ sơ sang một bên, nới lỏng cà vặt vẻ mặt không hiểu nổi hỏi tạ manh đang ngồi xem tivi, nó bị sao vậy? Tạ manh đang xem chăm chú thuận miệng hỏi lại ai? Nguyên tự tháo cả vạt từ trên cổ ném lên sofa Sau đó theo tầm mắt của tạ manh nhìn về phía tivi Vừa nhìn thấy sắc mặt nguyên tự liền trở nên xanh mét Đây không phải là cỏ đầu tường của cô sao Đẹp trai không? Nguyên tự chua lòm hỏi Tạ manh ôm điều khiển từ xa nói Đẹp quá trời Anh xem cậu ấy đang đóng phim truyền hình đó Năm ngoái vẫn còn là một cậu nhóc không được chú ý nhiều Không uổng công tôi đã tặng mấy nghìn hoa cho cậu ấy Nguyên tự, em còn dám lấy tiền mua hoa tặng cậu ta. TV chuyển sang quảng cáo tạ manh quay đầu nhìn nguyên tự hỏi, lúc nãy anh nói ai? Nguyên tự đè nén vị chua trong lòng xuống, sau đó nói, bộ dạng kia của tư lập là sao thế? Tạ manh liền quay đầu nhìn nguyên tư lập, chỉ thấy nguyên tư lập cứ lén lén lút lút một lát là lại muốn đi qua bên này. Cô ha hà, hà cười nói, còn phải hỏi à? Mai là sinh nhật của nó, hiện tại đang muốn gặp mẹ chứ gì? Biểu tình trên mặt Nguyên tự cứng đờ, sau đó thở dài nói tôi đi nhờ bà nội gọi điện thoại hỏi một chút xem sao. Tạ manh cầm điều khiển từ xa truyền kênh tùy ý mà nói có hỏi cũng như không thôi, chị ta sẽ không đến đâu. Theo như trong chuyện thì chị ấy đã không đến. Nguyên tự đứng dậy, lúc đi ngang qua Nguyên tư lập còn duỗi tay sờ đầu nhóc nói cháu gọi cho bà ngoại đi, sinh nhật của cháu cũng nên mời bà ngoại. Nguyên tư lập sừng sốt ngẩn đầu nhìn Nguyên tự, sau đó cười cười. Nguyên tự đi tìm Nguyên lão phu nhân, Nguyên lão phu nhân lắc đầu nói, buổi sáng bà đã tìm bọn họ rồi, mẹ nó nói. Nguyên tự lập tức liền biết có ý thứ gì, không đến. Con bé sẽ kết hôn vào Nguyên đán, cũng chỉ cách có vài ngày. Nguyên lão phu nhân nói, đây thật sự là không cần con trai mình nữa, rồi sao? Cho dù có là ngày mốt kết hôn đi chăng nữa thì ngày mai tới tham gia một chút cũng có làm sao. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Nguyên tự tự mình gọi điện thoại cho Đào Nhã Nhân, mấy năm nay, Đào Nhã Nhân chưa bao giờ nghe điện thoại mà anh gọi tới. Đây là lần đầu tiên chuông vừa reo Đào Nhã Nhân đã lập tức nghe máy. Chị dâu, ngày mai là sinh nhật của tư lập, phía đối diện trầm mặc thật lâu không trả lời. Chị, có thể đến không, tuy là Nguyên tự đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn muốn tự mình xác nhận một chút. Trầm mặc như vậy một hồi lâu, bên kia mới mở miệng nói tôi không đến được. Trong lòng Nguyên tự dần dần trở nên lạnh đi, sao chị ta lại không muốn đến? Hai bên đều trầm xuống, ai cũng không cúp điện thoại, tự hồ như đều đang chờ đối phương thỏa hiệp. Cứ rằng có như vậy, hai phút, điện thoại trong tay Nguyên tự đột nhiên bị cướp đi, anh sừng sốt, muốn đưa tay đoạt lại, mới phát hiện người cướp điện thoại của anh chính là Tạ Manh. Tạ manh đưa điện thoại lên tay, nhưng lại cười nói với nguyên tự tuy là tôi cảm thấy tôi mở miệng ra nói cái gì cũng nghe cực kỳ giống thánh mẫu bạch liên hoa, trà xanh kỹ nữ thậm chí còn có vẻ rất thiếu não. Nhưng mà dù sao tôi cũng là vợ của anh, cũng có thể coi như là chị em dâu với chị ta, vẫn có tư cách nói vài câu chứ nhỉ. Nguyên tự thua tay lại có lẽ tạ manh thật sự có thể nói cho chị ấy hiểu, dù sao cũng đều là phụ nữ. Alo, đào nhã nhân hà. Có phải chị nói bậy về tôi trước mặt thằng nhóc nguyên tư lập đúng không? Đào nhã nhân, nguyên tử, không hiểu, không muốn hiểu. Tạm anh tự vốt ve lọn tóc của mình, tiếp tục hỏi chị dựa vào cái gì mà nói xấu tôi như vậy? Tôi lại không quen biết chị, cũng đâu thân thiết gì. Mà nói xấu tôi như vậy dựa vào đâu còn muốn đưa nó cho tôi chăm sóc? Đào nhã nhân, tôi không có giao nó cho cô. À thế à, ý của chị là chị giao nó cho nguyên gia chứ không phải tôi. Vậy lúc chị nói xấu tôi với nó Chị có biết là tôi đang ở nguyên gia không Lúc chị đưa nó cho nguyên gia Chị có nghĩ đến nó sẽ lọt vào tay tôi không vậy Nguyên tự đưa tay muốn lấy di động về Trong lòng tạ manh bỗng chốc tức giận Cô đưa tay chặn lại Sức lực kia cực mạnh làm cho nguyên tự sừng sốt Tạ manh chừng anh Anh cảm thấy tôi không thể giải oan Trong lòng nguyên tự đột nhiên dâng lên Một cảm giác được gọi là khát vọng sống Hắn lập tức trả lời không phải Tạ manh giận tím người Đào Nhã Nhân chỉ chính là một người phụ nữ kiêu ngạo. Cô thì biết cái gì? Đào Nhã Nhân ở đầu bên kia điện thoại quát nếu như cô trải qua những thứ như tôi đã từng trải cô sẽ không ở đó mạnh miệng với tôi như vậy đâu. Nếu là một tháng trước có thể tôi còn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ. Nhưng mà bởi vì cô đã đọc qua quyền chuyện này cô ở trong chuyện không chịu ly hôn kết quả phải tay trắng ra đi. Cuộc sống không mấy suôn sẻ cả đời bấp bênh nhưng cô lại chưa từng trở về nguyên gia. Cho dù những điều cô làm có tốt hay xấu đi chăng nữa, cô cũng không làm được những việc như đào nhã nhân làm này. Tạm anh cười lạnh, tôi chỉ muốn nói, những chuyện đã xảy ra giữa chị và nguyên tự như thế nào tôi không biết, hai người các người ai cũng muốn giấu tôi. Lại nói tiếp tôi với chị, thậm chí với cả nguyên tự đều không thân thiết gì với nhau. Nhưng bởi vì chị không dám hận nguyên tự cho nên mới chút lên người tôi, đào nhã nhân, chị chính là một kẻ tiểu nhân. Nói xong, cô tắt luôn điện thoại. Nguyên tự đứng một bên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, tạm anh đem điện thoại trả về cho anh Còn nói, tôi đã muốn tìm chị ta từ lâu, không có số điện thoại của chị ta Nếu đến nhà tìm chị ta thì tôi lại chỉ có một mình, không có cảm giác an toàn Nguyên tự căn bản không nghe cô nói gì, mà chỉ nghĩ tới những lời vừa rồi cô nói Trong lời nói còn mang theo oán khí Anh hỏi cô em có hận tôi không? Tạm anh buồn cười, nhìn anh nói nói, sao tôi phải hận anh chứ? Cho dù là anh hay đào nhã nhân đều không đến mức đáng để tôi hận. Nguyên tử vừa mới yên tâm một chút, liền nghe tạ manh lầm nhầm lầm nhầm, hơn nữa cũng không thân thiết gì. Nguyên tử, tạ manh ngồi lại sofa, Nguyên tư lập ngồi bên cạnh, sau đó gục đầu ủ rũ mà nói tôi đã gọi cho bà ngoại rồi, bà ngoại rất vui vẻ, nhưng bà sẽ không tới. Lầm liên trước nay chưa từng đến Nguyên gia, đương nhiên sẽ không dễ gì chịu đến. Lời này không phải có ý muốn Nguyên gia phải mang kiệu tám người nâng đi thỉnh, mà có một số việc đã nếu bỏ lỡ, có quay đầu lại cũng rất khó để quỹ đạo trở lại bình thường. Mối quan hệ giữa tạ gia và Nguyên gia trong hai năm qua đã có hình thức cố định của nó. Tạ manh ừ một tiếng, Nguyên tư lập lại càng thất vọng, nhóc cho rằng tạ manh sẽ gọi năn nỉ bà ngoại giúp mình. Đây là sinh nhật đầu tiên từ lúc nhóc biết bà ngoại, nhóc muốn bà ngoại tới. Một lúc sau, nguyên tự cũng đi ra anh cầm điện thoại đưa cho tạ manh hỏi, chị dâu, muốn nghe không? Tạ manh gật đầu, nhận lấy di động. Cô mà sợ à, có sợ ai cũng không sợ đào nhã nhân, đào nhã nhân dựa vào cái gì mà dám khi dễ mình như vậy chứ? Suy cho cùng, dù là nguyên gia hay chính xác là nguyên tự có làm điều gì có lỗi với chị ta đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì tạ manh cô đâu. Trong sách tạm manh là một quả pháo hôi đúng nghĩa, chịu ủy khuất trải qua không ít chắc chờ, nhưng tất cả những thứ đó vốn không phải là những thứ cô nên chịu. Việc đào nhã nhân tẩy não nguyên tư lập chính là lý do tiền để gây nên những chuyện đó ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì đào nhã nhân có thể tưởng tượng. Điện thoại vừa để lên tay, liền nghe thấy đào nhã nhân bên kia hết to, cô không có tư cách nói tôi, cô không có tư cách nói tôi như vậy. Tôi nói chị đấy thì làm sao? Chẳng lẽ chỉ có tư cách nói tôi là phù thủy chắc? Tạ manh thần sắc lạnh nhạt. Lỗ tai của Nguyên Tư Lập ngồi bên cạnh thoáng run lên, nhìn về phía tạ manh. Tạ manh nghe đào nhã nhân trong điện thoại như bị điên mà phun ra những câu nói bậy bạ. Cũng nhìn Nguyên Tư Lập cuối cùng cô chịu thua mà thở dài đứng dậy rời đi. Đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống bên ngoài. Tuyết rơi, cánh trăng thoát ẩn thoát hiện dưới bông tuyết, đẹp đến mức làm thần trí người ta say. Đào nhã nhân chị là ai Tạ manh hỏi lãnh đạm đến mức như thế Thật sự không quen biết cô Đào nhã nhân cũng bởi vì những lời này Mà dừng lại Tôi không quen chị tôi thật sự Không quen chị nhưng chị lại hại tôi thảm đến Đáng thương bên kia trở nên im lặng Tạ manh nói tiếp chị đã đạt được Mục đích của mình rồi đó Nếu tôi thật sự thảm như trong tưởng tượng của chị Chị có cảm thấy thỏa mãn không Bên kia vẫn vô cùng im lặng Nhưng mà tôi là ai chứ Tôi là gì của chị Cho dù có chết cũng nên có một cái chết minh bạch chứ Vì sao chị lại hận tôi như vậy Đối diện càng thêm im lặng Tạ manh liền cười Chị xem đến cả lý do hận tôi Chị cũng không dám nói Đến lúc chết tôi cũng không biết được Tại sao tôi lại là cây đinh trong mắt chị Đáng để chị mỗi ngày nói xấu tôi Bên tai nguyên tư lập như thôi miên Làm thằng nhóc đó Tạ manh nhắm mắt Sau khi rời khỏi nguyên gia Cuộc sống của cô không tốt Cũng không hoàn toàn liên quan đến nguyên gia Là do chính cô không có bản lĩnh thôi Tạ manh lại nói, dù sao chị thành công rồi đó. Thằng nhóc kia ghét tôi hơn ghét nguyên gia nhiều. Nguyên tư lập có nguyên gia che chở khỏi phải nói cuộc sống tốt như thế nào. Được nữ chính dạy dỗ tốt nên khi đào nhã nhân quay lại muốn đón người trở nguyên tư lập đều từ chối. Nguyên tư lập chưa từng hận nguyên gia, thậm chí nhóc còn cực kỳ thích nguyên tử. Cả đời vui vẻ hạnh phúc, nhưng cô có tội gì? Có thể không oán giận được sao? Tạ manh thở ra một hơi nói. Sau này, chị sẽ không bao giờ còn cơ hội nói xấu tôi trước mặt Nguyên Tư Lập nhưng mà tôi lại có thể. Có thể cái gì? Đào Nhã Nhân muốn hỏi, nhưng điện thoại đã bị khúc. Có thể cái gì? Tạ manh xì một tiếng khinh miệt nói, bà đây hù chết chỉ. Trẻ em chính là một trang giấy trắng ở trên tay ai, muốn viết gì lên đó đều phụ thuộc vào lương tâm của người cầm bút. Đào Nhã Nhân tự tay đưa Nguyên Tư Lập sang đây. Chỉ cần chị ta có một chút để ý nguyên tư lập nói vậy hiện tại chắc cũng rất khẩn trương rồi nhỉ Đáng đời, sau đó tạ manh xoay người, liền thấy nguyên tự vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng ở phía sau Tạ manh hốt hoảng hít hà một hơi, hà hà cười ồ anh ở đây à Nguyên tự cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi để xua đi cảm giác khô khóc khó chịu Tạ manh lại hít hà một hơi, gợi cảm quá xá Em đã nói em không hận tôi, nguyên tự nói Tạ manh gật đầu, Nguyên tự lại nói, vừa rồi. Em thật sự rất tức giận. Tạ manh cười cười, nhớ tới một chút chuyện không vui, nhưng mà có lẽ những việc này cũng không liên quan gì đến anh. Nguyên tự tiến lên một bước có liên quan tới tôi, vừa rồi lúc em nói đến Nguyên ra, nhìn em rất tức giận. Thậm chí trong lời nói còn mang theo oán khí cô hận anh. Lúc đang nói chuyện cảm xúc có hơi kích động một chút, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không làm gì quá có lỗi với tôi. Tạ manh nói. Nguyên tự không hiểu, vậy lúc đầu em cảm thấy tôi sẽ làm chuyện gì có lỗi với em. Bắt tôi tay trắng rời nhà. Đồng tử Nguyên tự co rụt lại, lại nghe tạ anh tiếp tục nói cắt đứt liên lạc. Nguyên tự nhắm mắt tạ anh cười cười, bị phu nhân tương lai của anh phong bế công việc. Cứ công việc có chút cơ hội thì sau đó đều sẽ bị người khác gạt đi, tạ manh trong chuyện chính là như thế. Sẽ không, Nguyên tự bảo đảm. Có lẽ có một ngày, lúc ở cửa hàng tiện lợi tôi còn sẽ không cẩn thận té ngã ở trước mặt anh và vợ tương lai của mình, thật xấu hổ mà. Trong chuyện cuộc sống hạnh phúc của nữ chính cần phải được miêu tả thật nổi bật. Tạ manh chính là phông nền tốt nhất để tôn lên sự nổi bật đó, cảnh tượng vợ trước ảm đạm bi thảm còn gì có thể tốt hơn nữa chứ. Nguyên tự nhú mày, em nghĩ gì vậy? Sao có thể, tạ manh xoay người hỏi anh, rồi anh cũng sẽ cưới một người khác làm vợ mà đúng không? Nguyên Tử không biết vì sao liền nghĩ tới ngày đó tạ manh đứng ở trước cửa đào ra Cô nhìn anh cười, nguyên Tử không có trả lời Tạ manh liền nói cho nên trước khi ly hôn, nhất định, nhất định phải tính phí ly hôn cho tôi rõ ràng Đời này tôi nhất định phải sống thật tốt Nguyên tự nhìn bóng dáng tạ manh, chậm rãi hỏi Tạ manh, nếu cho em thêm một cơ hội, em vẫn sẽ chọn gà vào nguyên ra chứ Nguyên tự nhìn tạ manh dừng bước chân chương 31 Nguyên tư lập quả thực không tổ chức tiệc Giang Nhã Tuyên chỉ có thể khóc thút thít trong chăn, anh ấy không định tổ chức tiệc thì đương nhiên không mất không thuê người phục vụ, tôi cũng sẽ không có lý do để đến, 602, cậu bảo tôi làm sao bây giờ? 602 ngẫm nghĩ thật lâu rồi trả lời, chỉ có thể tìm cách khác để đến thôi. Giang Nhã Tuyên phấn khởi hỏi lại, cách nào? 602 nói tiếp chúng ta đi tìm đến Nam Thứ, Nam Thứ là người nhất kiến trung tình với cô, cô chỉ cần xuất hiện trước mặt anh ta, hơn nữa, với ánh hào quang của nữ chính, đời này chắc chắn cậu ta vẫn sẽ cảm nắng cô thôi. Giang Nhã Tuyên hào hứng, thật sự luôn, cô đột nhiên nhớ lại hai lần nguyên trạch thường tới công ty đều bị tạ manh ngăn lại, liền vào cái khăn nhỏ trong tay cô ta chắc chắn là cố ý. Khó trách Lâm Mộ Lan cứ luôn miệng nói tam gia sẽ đến mà một lần cũng chưa thấy. Người không vì mình trời chua đất diệt cô thấy sáng nay cô thảm thế nào khi nhường cô ta chưa? Chắc chắn bây giờ cô ta còn đang nghĩ mình đã kéo dài được thời gian, chiếm được lợi thế. 602 nói cầm cuốn tiểu thuyết lên xem rồi nói tiếp sinh nhật của Nguyên Tư lập rất được Nguyên gia quan tâm, Nguyên Trạch Thường cũng sẽ tham dự. Hãy chặn anh ta trên đường. Giang Nhã Tuyên gật mạnh đầu, được. Ngày hôm sau, Giang Nhã Tuyên dựa theo biển số xe mà 602 đưa cho cuối cùng cũng tìm được xe thể thao của Nam Thứ để ăn vả. Xe thể thao của vị nam thứ này là mẫu xe mới nhất năm nay của cô Enixak một màu đỏ rực chạy dọc theo những đường cong uyển chuyển của thân xe làm cho chiếc xe vô cùng bắt mắt. Giàng nhã thuyền nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn vương trước mặt ra sau tai, cô nhìn về phía cánh cửa vừa mở, sau khi nhìn thấy người xuống từ trên xe cô liền trợn mắt há hốc mồm hóa đá tại chỗ. Tạ manh từ xe bước xuống, đi một đôi cao gót hơn 10cm từ trên nhìn xuống nói từ nhà cô đến chỗ này chắc cũng rất xa đấy nhỉ. Giang Nhã Tuyên, cô lập tức đứng dậy chạy như bay. Tạ Manh, cô lại chạy cái gì? Nguyên Trạch thường xuống sau, hỏi đâm vào ai à? Không thể nào, phanh của con xe thể thao này rất ăn. Tôi nãy có nhìn mà làm sao mà đâm được. Ơ, nhưng mà người đâu rồi? Nguyên Trạch thường ngó nghiêng khắp nơi, thấy ở phía xa có một bóng người đang chạy rất vội. Tạ Manh nhìn bóng lưng của Giang Nhã Tuyên nói, chập chập chú nhỏ chú lại đây nhìn dáng người cô ấy đi. Thon thả thướt tha yếu điệu, khiến cháu nhìn say mê con tim thổn thức. Ôi, gió thổi nhẹ nhẹ sóng tóc thướt tha, cháu xúc động quá. Đó chỉ là một bóng hình thôi, chỉ là một bóng hình nhưng mà làm cháu, làm cháu. Cháu dâu cháu đang đọc thuộc lòng văn mẫu hả. Nguyên trạch thường thật sự không muốn dây dưa gì với cô cháu dâu này đâu, nhưng mà hôm nay cô la lối om sòm nặng nặc muốn ngồi xe anh, anh còn có thể làm được gì. Lúc hai người vừa ra khỏi cổng, anh đã nhìn thấy ánh mắt chết chóc của cháu trai nhìn mình rồi đấy có được không hả Cho nên chúng ta có thể nhanh nhanh về nhà được không hu hô, hô cháu trai vẫn đang chờ đấy Tạm anh đọc xong đoạn miêu tả cảnh gặp nhau lần đầu giữa hai bọn họ trong cuốn tiểu thuyết hỏi Nguyên Trạch Thường Chú nhìn cây bóng lưng kia chú không cảm thấy cuộc sống tọa nguyện nhân sinh viên mãn rồi sao Nguyên Trạch Thường hít một hơi sâu, sau đó thở ra Được rồi, không được tức giận, không được tức giận Tìm lại cái cảm xúc không nói nên lời Nguyên Trạch Thường cười nói, cháu nói nhìn một bóng người là cuộc sống coi như viên mãn. Tạm anh cười ha hà, cháu bây giờ cảm thấy viên mãn rồi. Xem ra nhất kiến trung tình thì vẫn cần nhìn mặt nha. 398, vậy cậu nói xem tại sao Nguyên Trạch Thường nhìn mặt tôi mà không nhất kiến trung tình hả? Nói gì thì nói, mặt tôi cũng đẹp hơn Giang Nhã Thuyên mà. 398, nhưng cô là cháu dâu của anh ta. Tạ manh cũng có lý. Nguyên trạch thường đẩy tạ manh vào trong xe, sau đó khởi động xe đi về chiếc xe thể thao nhanh chóng đi qua giang nhã tuyên. Vận mệnh cũng đã bị bỏ qua trong nháy mắt. Nguyên tự khoanh tay trước ngực đợi ở cửa thật lâu mới thấy chiếc xe thể thao màu đỏ kia trở về. Nguyên tự giơ tay nhìn đồng hồ, được lắm, 47 phút. Xe dừng ở trước mặt anh tạ manh xuống xe với một tâm trạng thoải mái. Nguyên trạch thường dưới ánh mắt giết người của cháu trai, đi ra cốp xe lấy hộp bánh kem. Thế chú chỉ đi lấy bánh kem thôi mà cháu có cần nhìn chú với ánh mắt như tu la từ địa ngục ra thế không? Tạ manh đi vào nhà, nhìn thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ ở bậc thềm. Chắc chắn không phải mẹ chồng, lâm văn văn đã lâu không đi giày cao gót rồi. Những người khác cũng không trở về thế giày nữ này là. Đào nhã nhân, tạ manh đoán đào nhã nhân trở về trả thù, loại người này tâm cao khí ngạo bình phương, ở nguyên gia lại không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên. Chính mình hôm qua nói dối cô như vậy, đào nhã nhân đương nhiên sẽ nuốt không trôi cục tức này. Nhưng mà dù sao cô cũng không có ý định đứng đó ngoan ngoãn chịu trận đâu. Tạ manh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tạ manh nói, mẹ hôm nay là sinh nhật tư lập mẹ với ba cũng đến chơi đi. Mẹ đi làm gì chứ? Mẹ nghĩ rồi, không đi đâu, các con cứ đi đi. Tạ manh thủi thân nói, mẹ không tới. Mẹ mà không tới tư lập sẽ khóc nguyên một ngày luôn đấy. Lâm Liên bất ngờ hỏi, thật hả? Hai, đứa bé này, cũng không trách nó được mẹ cũng biết mà, nó rất thích mẹ, đây là sinh nhật đầu tiên của nó từ khi biết mẹ. Lâm Liên nghĩ nghĩ rồi trả lời, vậy được, ba mẹ đi thay đồ một chút, lát nữa sẽ đến luôn. Tạ Manh đồng ý con đi đón hai người, sau đó cô ra ngoài nói với Nguyên Tử, ba mẹ tôi cũng đến dự sinh nhật Nguyên Tư Lập. Nguyên Tử vui vẻ, được. Suốt hai năm qua, tạ ra chưa từng đến đây, đây là lần đầu tiên. Nguyên tự rất coi trọng cũng cảm thấy đây là một bước biến chuyển lớn trong lòng cực kỳ hân hoan Tạ manh gật gật đầu sau đó nghiêm túc nói tôi đi đón ba mẹ Nguyên tự giữ tay cô lại nói tôi đi với em Tạ manh cũng không từ chối vì thế hai người liền lái xe đi Di chuyển hết mất khoảng một giờ mới đưa ba mẹ tạ đến Nguyên gia. Trên đường trở về tạ manh thấy Giang Nhã Tuyên vẫn còn ngồi sồm ở đấy Không khỏi thương cảm trời ngoài kia cũng lạnh lắm đây Nguyên tự gật đầu, rất lạnh, Lâm liên ngồi đằng sau nói thêm, hai ngày tới đều lạnh, manh manh con ra ngoài cũng mặc thêm quần áo vào nhé. Ở nguyên gia, đào nhã nhân ngồi chính giữa sofa ôm nguyên tư lập. Nguyên tư lập cảm thấy vô cùng ấm áp, nhóc ngẩng đầu nhìn đào nhã nhân cất tiếng nói non nớt hỏi, mẹ, mẹ tới đón con à. Đào nhã nhân lắc đầu, nguyên tư lập cũng không làm bộ làm tịch trong giọng nói có thể nghe ra sự năn nỉ cầu xin con đi cùng mẹ đến nhà chú Phương được không? Mẹ và chú nói gì con cũng nghe, bà ngoại dạy con nhiều điều mới, con học được nhiều thứ lắm rồi. Đào Nhã Nhân nghe thế nhíu mày hỏi lại, bà ngoại nào? Bà ngoại bảo lâu rồi con không về gặp bà mà. Nguyên tư lập không nhận được câu trả lời, cô cậu rất thất vọng. Nhưng vẫn có tinh thần đáp lại, con có bà ngoại mới rồi, là mẹ của thím nhỏ đó. Trong nháy mắt, sắc mặt Đào Nhã Nhân trở nên vô cùng khó coi, sau đó nghiêm giọng nói, đấy không phải bà ngoại con. Đại khái giọng nói có hơi to, Nguyên Tư Lập bị dọa giật mình nhưng cũng không nói gì. Một lát sau, Nguyên Trạch Thường mang bánh kem đi vào, Nguyên Lão Phu Nhân hỏi anh tạ manh đâu. Nguyên Trạch Thường truyền lại những lời nói vừa rồi của tạ manh, Nguyên Lão Phu Nhân nghe thấy vợ chồng tạ gia cũng đến, cực kỳ mong đợi. Bà cảm thấy gần đây cháu trai mình đối xử với tạ manh đã khác xưa, nhưng quan hệ giữa hai nhà Nguyên tạ vẫn rất xa cách. Sinh nhật lần này bà cũng có gọi điện mời tạ gia đến. Nhưng tất nhiên, lâm liên huyền chuyển từ chối, nguyên lão phu nhân cũng không dám nói gì thêm. Đột nhiên nghe nói lần này hai vợ chồng cháu nhỏ đang đi đón họ, nguyên lão phu nhân hào hứng bảo gì vương làm nhiều thêm hai phần đồ ăn. Đào nhã nhân nắm chặt bàn tay, hừ cô hôm nay đến đây chính là đến tính sổ với tạ manh. Dám dạy hư con cô hả? Không có cửa đâu, cô ta thế mà còn gọi mẹ đến đây, có ý gì? Chẳng phải tí nữa dựa vào có người lớn ở đây để cô không dám nói câu nào sao Chỉ tiếc là nước đi này của tạ manh thật sự sai lầm rồi Mình sẽ không cho cô ta chút mặt mũi nào đâu Nguyên tư lập ngồi bên cạnh vẽ hết một tiếng thì bà ngoại mới đến Vừa nghe ngoài cửa có tiếng động, nhóc vội chạy như bay ra ngoài Bà ngoại, bà ngoại, bà đến rồi y Bà đến mừng sinh nhật với cháu sao Ôi bảo bối nhỏ của bà, cháu lại lớn thêm một tuổi rồi Lợi hại quá đi mất Lâm liên tự ái nói khiến nguyên tư lập kiêu ngạo ngẩng cao đầu trả lời, cháu trưởng thành rồi, cháu có thể giúp bà dọn bát đũa rồi đấy à? Lâm liên cười nói, em bé của bà cũng cao hơn một chút rồi đấy. Đào nhã nhân ngồi trong phòng khách nghe cuộc nói chuyện cả người đều đông cứng. Con trai cô cũng chỉ mới đến đây ở có hai tuần thế mà đã bị mua chuộc rồi. Nguyên lão phu nhân được gì vương đỡ ra cửa, phấn khởi nói, bà thông ra cuối cùng bà cũng đến rồi. Tôi đây ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng mong được bà đến rồi. Nguyên gia cực kỳ khách khí, lâm liên trong lòng thụ sủng nhược kinh chết, bà nói thế này tôi thấy có lỗi quá. Hai bên khách khí một lúc, sau đó đi vào trong nhà ngồi. Đào nhã nhân nhìn một đoàn người tiến vào có một người đàn ông và một phụ nữ trung niên đứng tuổi chắc khoảng trên dưới 50. Người phụ nữ kia trên tay còn bế con của cô, đào nhã nhân khẽ cắn môi. Lâm Liên ngồi xuống mới phát hiện trong phòng khách còn có đào nhã nhân, liền cười nhìn về phía Nguyên tự hỏi cô gái này là. Nguyên tự nhìn đào nhã nhân một cái rồi nói, là chị dâu của con ạ. Lâm Liên lập tức vui vẻ nói, thì ra là chị dâu của con. Ô, vậy không phải là mẹ thằng bé sao? Xin chào, xin chào, bác đã được nghe kể về cháu từ lâu, cháu quả thật là một mỹ nhân đó. Lâm Liên nói chuyện khách khí cũng không khiến người đối diện khó chịu, đào nhã nhân cũng dương khóe miệng cười cười. Nguyên tự lập tức nhíu mày có phần không hài lòng với thái độ hờ hững và chiếu lệ của đào nhã nhân. Nhưng thái độ này quay lại chục ngày trước, hình như mình cũng có thái độ như thế thì phải. Tạ manh tươi cười nói, đương nhiên là đẹp rồi mẹ hai, chị dâu à, chẳng phải hôm qua chị còn bảo với em là hôm nay không rảnh sao. Đào nhã nhân chừng mắt nhìn cô, miễn cưỡng đáp lại cũng không phải bận cả ngày. Tạ manh gật đầu, bên cạnh lâm liên và tạ hưng trí trên mặt nụ cười từ từ đông cứng lại. Hình như cô chị dâu này không thích manh manh lắm nhỉ Ôi có khi mình nghĩ nhiều quá rồi Hai vị trưởng bối lại tươi cười trở lại Tạ hưng chí lấy chiếc bánh kem trong túi ra nói Bánh này lúc nãy ông ngoại vừa mua ở cổng tiểu khu Không phải nhóc con lúc trước vẫn luôn muốn ăn sao qua là bánh kem Spiderman Nguyên tư lập kinh ngạc hân hoan nói Nhưng mà nhóc vừa nói xong Đào nhã nhân ngồi bên cạnh chen vào trong nhà cũng mua một cái rồi Tạ hưng trí cầm bánh kem bối rối, ông quay đầu nhìn lại thấy trong phòng bếp quả thật cũng có một hộp bánh kem to. Trên vỏ hộp bánh là hình vẽ Spider-Man rất cầu kỳ, so với cái bánh trên tay ông có vẻ tinh xảo hơn nhiều. Nguyên tư lập có chút bất ngờ, nhưng nhóc thích cái bánh trong tay ông ngoại hơn nha. Lần trước nhóc nói muốn ăn, ông ngoại bảo khi nào đến sinh nhật mới mua cho nhóc ăn. Nguyên tư lập nhìn bánh kem trong tay ông, không biết nên nói như thế nào. Nguyên lão phu nhân liền cười nói. Bánh kem của ông trông rất ngon miệng. Chiếc bánh kia chúng tôi mua, nhân viên ở đó nói bên trong có cả ca cao, không tốt cho trẻ nhỏ tôi còn đang không biết làm thế nào đây. Tuy mấy lời này có vẻ không chân thật lắm, nhưng tạ hưng chí cũng biết đây là bậc thang nguyên lão phu nhân bác cho ông liền nói thế may rồi, bánh này tôi mua là bánh hoa quả mà tư lập rất thích. Đào nhã nhân rũ mắt ngắm nhìn đầu ngón tay xinh đẹp của mình nói tư lập cũng không thích ăn trái cây. Nguyên lão phu nhân. Nguyên tư lập nhỏ giọng nói, bây giờ con rất thích. Tạ manh liền cười với đảo nhã nhân, chị xa nó cũng một thời gian, nó đã thay đổi khẩu vị rồi. Lâm liên và tạ hưng chí nhìn nhau không biết làm sao. Không phải kế hoạch là đến dự tiệc à. Nhìn bầu không khí này có vẻ không được tốt lắm. chương 32, không khí có phần xấu hổ, nguyên tự đứng dậy nói ai lớn rồi cũng sẽ khác khẩu vị cũng sẽ thay đổi. Nguyên lão phu nhân cười đồng tình, đúng đúng đúng, tiểu tự lúc bé cũng ghét ăn hải sản lắm, lớn rồi lại rất thích ăn đó thôi. Con người mà ai chẳng thay đổi chứ. Đào nhã nhân cười phụ họa, cũng chỉ có anh Lập nhà con không thế nhỉ, anh ấy ghét ăn ốc, cho đến tận lúc anh ấy đi rồi cũng chưa thấy ảnh ăn bao giờ. Đào nhã nhân vừa nhắc đến anh Lập mấy người nguyên gia ở đây lập tức thay đổi sắc mặt. Lâm văn văn quay đầu nhìn nguyên tự, nguyên tự tất nhiên trong ảm đạm hẳn đi. Đào nhã nhân lại tiếp tục anh lập không còn nữa, còn cũng chỉ còn có chỗ dựa duy nhất là tư lập. Còn hy vọng mọi người có thể đối xử với tư lập tốt hơn. Lúc này cả nhà nguyên không chỉ khó coi, mà còn thoảng chút xấu hổ. Vợ chồng tạ ra nghe xong, cũng không biết nói gì tính cách lâm liên tuy mềm mỏng nhưng ở tạ ra, lời nói của bà vẫn là có trọng lượng nhất. Tạ hưng trí hiền hậu, người khác có chút to tiếng là ông không nói thêm nữa. Vì thế, Lâm Liên đành phá vỡ sự ngượng ngùng bằng cách mở lời trước cháu dâu không cần lo lắng tư lập ở nhà bác vẫn luôn được chăm lo ăn uống rất tốt. Trong nhà có cái gì ngon, bác đều dùng để bồi bổ cho nó. Lâm Liên thật sự thích nguyên tư lập nhưng cũng không thể không nói bà làm không phải là không có tâm tư gì. Lúc ban đầu đồng ý chăm lo tư lập chính là hy vọng quan hệ hai nhà tạ nguyên thân thiết hơn, hai vợ chồng manh manh cũng có thể có cơ hội tiến triển. Cho dù bà hiện tại là thực tâm yêu thương đứa trẻ này, cũng không thể nói là trí công vô tư Vì vậy, bất kể là ý định ban đầu hay điều kiện bên ngoài, bà không thể không đối xử tốt với nguyên tư lập Đào nhã nhân mỉa mai, xã hội bây giờ ở đâu mà không được ăn no mặc ấm chứ Chỉ là một đứa nhỏ thôi có được không, những cái đó mà còn không lo được nữa cũng quá thất lễ rồi Lâm Liên cảm thấy khó chịu Bà là một người không được học cao hiểu rộng Bà chỉ biết trên đời này Người nào có thể được ăn no mặc ấm ấy chính là người hạnh phúc Nguyên tự nhíu mày muốn nói chuyện Lại bị Lâm Văn Văn giữ chặt tay lại Lâm Văn Văn nhìn anh lắc đầu Mối quan hệ giữa Nguyên tự và Đào Nhã Nhân đã chẳng tốt đẹp gì rồi Nguyên tự không nên sông lên chọc tức cô ấy nữa Tuy Nguyên tự không được nói Nhưng người làm mẹ chồng như bà cũng không thể để Đào Nhã Nhân tiếp tục nói nữa Lâm văn văn còn đang nghĩ cách truyền đề tài tạ manh lại không có ý định đó. Mấy lời chị nói thật đáng nguyền rủa đấy. Mẹ tôi cũng chả có một xu quan hệ gì với nhà họ nguyên, cho nó ăn uống là được rồi, chị còn muốn gì nữa? Muốn cho nó thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần sao? Tạ manh ghé sát vào đào nhã nhân cười mỉa, đến cả người làm mẹ như chị còn không cho nó, dựa vào đâu mà yêu cầu người khác phải cho. Lúc này đến lượt đào nhã nhân tái mét. Lâm liên nhìn cảm thấy không đúng gì hết. Đây chẳng phải muốn choảng nhau à. Bà nhanh tay kéo tạ manh lại cũng chỉ là hai câu khó nghe thôi. Bà nghe rồi nhịn cũng không đến mức nghẹn được. Đào nhã nhân nghe tạ manh nói thế. Đứng dậy chỉ tay vào mặt tạ manh quát tạ manh. Cô đừng có mà khinh người quá đáng. Tạ manh cười gần. Cô không cho người khác mặt mũi còn nghĩ người khác để lại mặt mũi cho cô. Cô bị chiều quá hóa điên à. Tạ manh đứng dậy gặt tay đào nhã nhân ra nói. Ai khinh người quá đáng. Nguyên gia quen chị tôi không quen, hôm nay tôi phải cho chị biết họ tại nhà tôi là như thế nào. Nguyên lão phu nhân mở to mắt, lâm văn văn vội vàng đứng dậy cố giảng hòa, được được hai chị em dâu có va chạm cũng là bình thường. Va chạm gì chứ, tạ anh lạnh lùng nhìn đào nhã nhân, trước giờ đều là chị ấy khiêu khích từ lúc con vừa vào nhà đã bắt đầu. Cô dựa vào đâu mà bảo tôi khiêu khích, đào nhã nhân không chịu yếu thế. Lâm liên thở dài, sau đó nhìn nguyên tư lập đã bị dọa đến ngẩn người. Nói với nguyên lão phu nhân, trước mắt vẫn nên đem thằng bé ra chỗ khác đã Nguyên lão phu nhân đồng ý, dì vương đi lên bế tư lập lên lầu Nguyên tư lập ôm chặt cổ dì vương tầm mắt lướt qua bà vai nhìn về phía mấy người đang cãi nhau trong phòng khách Sau đó, nhóc thấy tạ manh nhìn về phía mình, nguyên tư lập ngẩn ra, không biết vì cái gì rơi nước mắt Mụ phù thủy, nhóc lùi thân kêu, tạ manh nhìn nhóc rồi rời tầm mắt ra chỗ khác Cuối cùng cũng khiến nhóc phải gọi một lần Cô lầm bầm, đào nhã nhân vẫn còn ghim chặt quay đầu nhìn về phía nguyên lão phu nhân cáo trạng, bà nội cô ta nói từ lúc vào nhà là như thế nào. Từ sau khi cô ta vào nhà này, một năm cháu quay về đây được mấy lần chứ? Ai chẳng biết cô ta vào nhà họ nguyên như thế nào? Không phải mọi người đều cười cựt nguyên ra sao? Cô ta ghét nguyên ra, bây giờ lại đổ hết lỗi cho cháu. Nguyên tử rốt cuộc không nhịn được nói, đủ rồi đấy chị dâu. Đủ rồi. Nguyên Tử không nói gì. Đào Nhã Nhân còn có thể kiềm chế. Nguyên Tử vừa mở miệng, Đào Nhã Nhân lập tức chất vấn cậu thấy mình có xứng đáng với anh trai cậu không? Có xứng đáng với chúng tôi không? Hôm qua cô ta bắt nạt tôi trong điện thoại như thế, cậu có ngăn cản không? Điện thoại, Nguyên Lão Phu nhân và Lâm Văn Văn đều kỳ quái nhìn Tạ Manh. Tạ Manh cũng không tránh. Làm sao? Tôi nói chị hai câu không hay, chị liền muốn chết muốn sống với tôi. Chị ở trước mặt Nguyên Tư Lập nói với nó bao nhiêu điều xấu về tôi rồi. Tôi nói về chị với nó như thế vẫn là cho chị mặt mũi, lần nào Nguyên Tư Lập về đây tôi đều bị nó giáo huấn không phải do chị châm ngòi cả sao. Đào nhã nhân cười lạnh cô có chứng cứ gì không mà bảo tôi nói. Tạ anh cười ha ha, chị còn muốn chứng cứ. Chị nghĩ mình đang mở cuộc điều tra đấy à? Nói hay không trong lòng chị biết tôi biết trong lòng mọi người ở đây đều biết. Lâm liên và tạ hưng chí nhìn nhau quyết định tiếp tục giữ im lặng. Nguyên lão phu nhân gõ gõ chiếc gậy trong tay nói, đủ rồi có chút việc nhỏ cũng đừng xé ra to. Hôm nay là sinh nhật tư lập cháu là mẹ nó, sao mà cứ nhất định chọn hôm nay để náo loạn. Nguyên lão phu nhân ban đầu tưởng đào nhã nhân bị oan, nhưng quả thật hôm nay từ đầu đến cuối đều do cô ta khiêu khích trước. Người nhà tạ manh hiện tại vẫn còn ở đây, bà mà nói giúp đào nhã nhân, làm sao còn có thể nhìn mặt hai ông bà thông ra. Đào nhã nhân nửa cười nửa khóc, chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc. Bà nội giờ có cháu dâu mới rồi, quả phụ như cháu chắc không vừa mắt bà nữa. Hai đồng tử lâm văn văn co rụt lại, đứng dậy mắng, con thôi ngay, cả nhà đều thương con nhất. Con nói thế không thấy lương tâm cắn rứt sao, cắn rứt cái gì. Hôm qua tạ Minh còn gọi điện đến mắng tôi là đồ tiểu nhân, còn nói muốn dạy hư con tôi, ly gián hai chúng tôi. Cái này còn xem là việc nhỏ à? Thế chuyện gì mới được coi là to? Hai ngày nữa tôi kết hôn rồi, tại sao tôi còn phải thức giận chạy đến đây chứ? Tôi vì con tôi mới đến cái nơi này. Đào nhã nhân càng nói càng tủi thân, chỉ cảm thấy hiện tại cả nhà họ nguyên ai cũng đứng về phía tạ Minh Cô và tư lực mẹ quá, con cô đều bị khi dễ. Những câu nói này rất nghiêm trọng. Mọi người lại nhìn về phía tạ manh. Tạ manh đáp nực cười con trai chị giờ đang sống ở nguyên gia. Chị còn gà đến nhà người khác chắc không đến 2 năm. Chị sẽ sinh cho nó thêm cả rổ em trai em gái. Tôi chẳng cần làm gì cả. Nó cũng sẽ tự động muốn rời bỏ chị thôi. Bây giờ đem cái nồi mang tên ly rán này úp lên đầu tôi. Cũng thật hay cho chị. Đủ rồi. Từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ im lặng. Nguyên trạch vụ cuối cùng nói to. Trong phút chốc tất cả mọi người đều yên lặng. Nguyên Trạch vũ nhìn tạ manh, rồi nhìn đào nhã nhân cười cười, nhưng nụ cười kia cũng không để trong mắt. Nguyên tự thở dài, ba anh đã mở miệng bất kể là ai cãi nhau, cũng đều không có kết quả tốt. Vì vậy anh dơ tay muốn kéo tạ manh lại. Ai ngờ, lúc này đào nhã nhân phía đối diện đột nhiên hỏi tạ manh cô không phải luôn muốn biết anh lập chết như thế nào sao. Đào nhã nhân vừa dứt lời, bầu không khí liền cứng lại. Nguyên tự ngẩn đầu nhìn đào nhã nhân, trong mắt có không tin, cũng có khổ sở. Tạ manh không hoảng sợ gật đầu nói, chị nói đi. Đào Nhã Nhân trả lời, lúc anh Lập đang lái xe, là Nguyên Tử gọi điện thoại đến cãi nhau nên gây ra tai nạn xe cổ Lời này như một quả tạ đè nặng trong lòng mỗi người Nguyên gia, đặc biệt là trong lòng Nguyên tử. Ngay cả Nguyên Trạch Vũ đang tức giận cũng không nói nên lời cái chết của Nguyên Lập mãi mãi sẽ là cái đinh ghim trong tim ông. Vì thế mà Nguyên gia luôn dung túng cho Đào Nhã Nhân và Nguyên tư Lập. Đào Nhã Nhân lạnh lùng đứng đó cười, nó chính là hung thủ gỡ ít người tôi và tư lập đều là do nó hại đến nước này. Bàn tay đang dơ lên của Nguyên tử chậm rãi bỏ xuống. Tạ manh gật đầu, sau đó cười nói tại sao khi đang lái xe anh hai còn gọi điện thoại cãi nhau với người khác. Tạ manh, tiếng quát này không phải của Đào Nhã Nhân mà là của Nguyên tử Tạ manh không để ý đi đến gần Đào Nhã Nhân, sau đó nói hèn hạ. Đào nhã nhân ngẩn ra tạ manh tiếp tục nói từ lúc bắt đầu cãi nhau đến giờ chị vẫn luôn mồm nhắc đến anh hai. Tại sao, chẳng qua chỉ là chị muốn cho dù chị nói bất cứ điều gì cũng sẽ không bị nguyên gia chỉ trích vì chị là người vợ quá của anh hai mà. Bây giờ chị thấy mọi người tức giận, liền lôi chuyện năm đó của anh ấy ra nói. Chị đây là muốn họ thương tiếc chị, cái náy, hay thậm chí là muốn nguyên tự giúp đỡ mình. Mỗi câu tạ manh nói ra, sắc mặt đào nhã nhân lại sám đi một phần, không phải vì cô nói khó nghe, mà vì cô nói trúng ý định của đào nhã nhân. Cũng vì bị nói trúng tim đen, nên đau giống như bị xé mất lớp mặt nạ vậy. Đủ rồi, Nguyên tự đứng dậy giữ chặt tạ manh cho dù tạ manh nói có đúng hay không, cách này của đào nhã nhân quả thật hữu dụng. Đào nhã nhân nhìn về phía nguyên tử cho dù cô thừa nhận hay không, kể cả cô không có ý định này, nhưng vẫn theo bản năng dùng cách chết của Nguyên lập áp bức nguyên tử, cô thật sự đã làm như thế, và cũng đã thành công. Thì ra câu chuyện là như thế này. Lúc này, một giọng nói mềm mại của phụ nữ phá vỡ bầu không khí cô đặc. Là Lâm Liên, bà vẫn từ đầu tới quê yên tĩnh nhìn cô gái ấy. Lúc này, mấy người họ Nguyên mới nhớ ra sự có mặt của Lâm Liên, ba mẹ tạ manh vẫn còn đang ở đây. Thể xác và tinh thần của nguyên tự đều bị chấn động, trong lòng hoảng hốt không lý do, nhanh chóng buông lỏng tay Cánh quay đầu lại nhìn, mẹ vợ không như trong tưởng tượng mặt lạnh như tiền, ngược lại bà còn hơi cười Nhưng mà bà đứng dậy, tạ hưng chí bên cạnh cũng đứng lên, hai vợ chồng nhìn cảnh tượng xung quanh Sau đó nhìn mặt mỗi người ở đây, cuối cùng nhìn về phía con gái đứng giữa phòng như một nữ sĩ cô độc Lâm liên đau lòng mà nói, thì ra mọi chuyện đầu đuôi là như thế Nếu, nếu tôi biết trước nhà các vị có chuyện như thế này, có một người chị dâu không được phép đắc tội, không dám chạm, không dám nói, lúc nào cũng có thể lấy quá khứ để ép nguyên tự như thế, tôi sẽ không để manh manh gả vào đây. Là do nhà chúng tôi trèo cao. Giọng nói Lâm Liên vẫn luôn êm dịu như thế, dịu dàng như lời gió bay, dường như không ai có thể nghe rõ. Mẹ, nguyên tự chậm rãi mở lời. Lâm Liên lắc đầu, đừng gọi bác là mẹ. Manh manh nhà bác đã tuổi thân đến nhường nào chứ? Nó vẫn luôn nói với bác là hai con thật sự yêu nhau, thực ra bác với lão tạ không quá tin. Nhưng Nguyên lão gia từ quả thực rất chân thành, manh manh gả đi cũng khiến bác rất vui. Sau này bác biết được nó gạt bác mục đích của nó là đi tìm một bác sĩ. Bác sĩ? Nguyên tự bất ngờ. Lâm liên thở ra một hơi nói tiếp bản thân cháu không thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ mình là kẻ gờ ít người. Người nhà cháu lại không bỏ được mặc cảm ái náy với con dâu cũ, cũng không dám đối xử tốt với con dâu mới. Người tuổi thân nhất sẽ là người ở ngoài bước chân vào cái vũng bùn này. Bác cũng hiểu được tại sao hôm nay nó để bác tới. Nguyên tự rất muốn hỏi tại sao. Tạ hưng chí trả lời anh, nhưng lại quay đầu nhìn tạ Minh về nhà. Tạ Minh đáp văng. Trường 33 Tạ Manh vừa dứt lời, Lâm Liên và Tạ Hưng Chí vẫn rất lịch sự gật đầu nói với mấy người nguyên gia, chúng tôi đi trước cái bánh kem này ba người tạ ra quay đầu nhìn chiếc bánh, mấy người trong phòng cũng nhìn vào chiếc bánh trên tay Tạ Hưng Chí. Tạ Hưng Chí mỉm cười chất phác nói chúng tôi không phải người giàu có gì, bánh kem này. Mong các ngài vui lòng nhận cho, vui lòng nhận cho, trong lòng nguyên lão phu nhân bỗng dùng mình, nghe Tạ Hưng Chí nói hẳn câu câu vui lòng nhận cho có thể thấy Tạ ra thật sự tức giận. Lâm liên bước lên kéo tạ manh đi ra ngoài, tạ hưng chí rất khách sáo mà nhìn bọn họ một cái, sau đó cũng xoay người đi. Tạ ra không khóc không nháo, không đánh không mắng, ngược lại điều đó càng khiến cho mấy người nguyên ra khó chịu trong lòng. Ba, Nguyên tự gọi một tiếng. Bước chân tạ hưng chí khựng lại, tuy chỉ mới nghe tiếng ba này từ miệng nguyên tự được mấy ngày, nhưng cảm giác vui vẻ như lúc đầu đã biến mất hiện tại ông không bao giờ muốn nghe nữa. Nhìn mấy người họ tạ đi thẳng ra cổng chính, nguyên lão phu nhân run dậy đứng dậy gọi thông gia. Tiếng thông gia này khiến cho Lâm Liên và tạ manh dừng bước chân, hai người quay lại nhìn người phía sau. Khi vào cửa còn là người một nhà, mà lúc này, giữa bọn họ lại giống như có sở hà hán giới. Nguyên lão gia tử là người tốt, thật sự rất tốt. Lâm Liên mỉm cười, nói bà nội thông gia à, có lẽ là chúng tôi tới không đúng lúc cho nên mới dẫn tới chuyện như hôm nay, khiến cho hai bên đều không thoải mái. Tôi có vài lời muốn nói, nếu lời này có đắc tội đến các ngài, mong ngài cũng đừng để bụng. Tuy là tôi không được học hành đàng hoàng, nhưng dù sao cũng là người đã có mấy chục năm kinh nghiệm sống, mặc dù không dám nói là có thể sáng suốt hơn so với bà đây, nhưng chúng tôi cũng biết đạo lý gọi là sống chết có số, giàu sang do trời. Nguyên tự ngơ ngắt nhìn tạ manh đứng ở cửa, hôm nay tạ manh ăn mặc vô cùng sắc sảo Váy dài màu đỏ bó sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo lông chồn Mái tóc dài xóa xuống bên vai, như thế cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào giữa cái lạnh lẽo của mùa đông. Tạ manh rũ mắt nhìn mũi chân của mình, hàng lông mi dài run lên như chiếc quạt phe phẩy. Rất nhanh tạ ra sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, và những gì mà anh ngày nhớ đêm mong sắp thành hiện thực. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng anh vô cùng khó chịu, lại có chút luyến tiếc. Cái cảm giác luyến tiếc không nhìn hiểu được ấy càng khiến anh buồn giàu. Mối quan hệ của anh và tạm anh dù sao cũng chỉ mới hòa hoãn được một tháng. Tiểu tự cũng đừng trách bác lắm lời, đây là lời khuyên cuối cùng của bác trên danh nghĩa là mẹ vợ. Có vài lời nếu bác không nói ra sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nguyên tự hoàn hồn, chỉ thấy vẻ mặt của Lâm Liên vô cùng nghiêm túc. Bà nhìn anh thần thái sáng ngời trong đôi mắt hoàn toàn trái ngược với ánh mắt dịu dàng thường ngày. Anh nghe thấy Lâm Liên nói, cháu còn trẻ, mấy năm nữa cháu sẽ sớm hiểu được đạo lý thế sự vô thường. Anh trai cháu ra đi đột ngột lại ít nhiều có liên quan đến mình, cháu là một người có trách nhiệm cho nên vẫn luôn cảm thấy dây dứt. Nhưng mà đã là số mệnh thì tránh không được. Số mệnh không nói lý. Những lời này lập tức nện vào đầu nguyên tử làm cho anh cảm thấy choáng váng. Người tốt không sống lâu, tai họa một ngàn năm. Những chuyện như vậy có thể tìm ai để nói rõ lý lẽ. Hôm qua bác đọc được một bài báo có một thằng nhóc bị đánh gãy cả một cánh tay, cậu ấy mới phi ra đường lớn thì gây tai nạn cho người khác. Đáng nói là giờ cánh tay kia coi như bỏ, lại còn phải bồi thường một khoản lớn cho người bị đâm, cháu nói họ phải tìm ai nói rõ lý lẽ bây giờ. Còn chuyện của anh dày tạm anh cháu ái náy như thế không phải là sai. Vẫn luôn tôn trọng chị dâu chuyện gì giúp được chắc chắn sẽ giúp chứng tỏ cháu rất khó tâm. Nhưng mà suốt mấy năm qua manh manh phải chịu nhiều ủy khuất, bác phải tìm ai để đòi công bằng bây giờ. Cháu chưa từng có ý muốn hại người, cũng chưa từng gây ra chuyện gì làm hại người khác. Cả đời này cháu giam mình trong ngục giam mình tự tạo ra, rồi vài chục năm sau cháu tìm ai để nói lý lẽ. Số mệnh nó không nói lý cậu ấy đã đi rồi, không phải ai hại chết cậu ấy, đây là chuyện thế sự vô thường làm cho người ta khổ sở bi thương. Mà cháu cũng phải sống cuộc sống của mình, buông tha cho bản thân, buông tha cho những người bên cạnh. Nếu không, đừng nói là manh manh, vợ sau của cháu cũng không thể chịu đựng được điều này. Lâm liên tận tình khuyên bảo, không mang theo tâm tư nào khác. Bà chân thành muốn nguyên tự được giải thoát, không phải bởi vì bà có tấm lòng bồ tát gì đó, mà là vì tình cảm của nguyên lão gia tử. Nguyên tự ngây người nhìn bọn họ, lâm liên kéo tay tạ manh, tạ manh liền bĩu môi nói, biết rồi mà. Những lời khuyên sâu sắc thế này không thể hiểu chọn trong dây lát mà phải nghiền ngẫm thật kỹ Tuy là trong lòng nguyên tự vẫn đang dối như canh hẹ, Nhưng những lời lâm liên nói không phải là không tác động gì đến anh Thật ra từ đầu tháng này, anh đã nhiều lần vì tạ manh mà tranh cãi với đảo nhã nhân Nhưng anh vẫn chưa thật sự hiểu rõ rốt cuộc mình muốn thế nào Hiện tại cô chẳng còn ở đây nữa Tạ anh quay đầu lại, liếc nhìn Nguyên tự một cái, sau đó nói, ngày hôm qua anh có hỏi tôi, nếu thời gian quay lại tôi có còn đồng ý gà cho anh không? Tôi vẫn sẽ bằng lòng, tôi vẫn sẽ bằng lòng. Thật là một câu trả lời tuyệt vời. Nguyên tự nghĩ, tạm anh nghĩ dù sao cũng phải đi rồi, nói rõ ràng mọi chuyện cũng tốt. Cô liền nói cho Nguyên tự. Lúc nãy mẹ tôi có nhắc tới bác sĩ là ý nói ông nội đã giúp tôi tìm được một bác sĩ khoa ngoại chuyên về chấn thương trình hình hàng đầu thế giới, người mà tôi tu 10 kiếp cũng không dám mơ sẽ gặp được. Ông nội đã dùng đủ loại thể diện nhờ và rất nhiều người mới tìm được vị bác sĩ đó để chữa khỏi tay em trai và chân của chị gái tôi. Tạ ra chúng tôi thật sự rất biết ơn. Cảm ơn, còn có, lúc viên bố di trúc cũng đừng quên gọi tôi nha. Tạ manh vừa mới dứt lời, lâm liên liền đánh cô, mắng cái con bé chết tiệt này, đến lúc này rồi còn nghĩ tới tiền. Tạ manh bị ăn đòn, trừng lớn mắt nhìn chỗ mình vừa bị đánh, ra vẻ đương nhiên mà nói con xứng đáng được nhận mà. Lâm liên liền đuổi theo đánh tạ manh, ầm ý ra đến cửa nguyên gia. Mấy người nguyên gia vẫn ngồi trong phòng khách nhất thời không biết hôm nay là ngày quái quỷ gì. Đào nhã nhân thấy sắc mặt của mọi người trong nguyên gia không được tốt lắm, trong lòng cũng giấy lên một cảm giác không tốt. Có lẽ, nguyên gia không còn là chỗ dựa của cô. Giang Nhã Tuyên cô vẫn còn ở đó hả? Tạ manh đặt xe trên đai đi bình phương, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cô bảo tài xế dừng xe. Cô thỏ đầu ra từ ghế phụ, nhìn Giang Nhã Tuyên đang ngồi xùm trước cửa hàng tiện lợi cô dùng chiếc áo khoác thật dày để bọc lấy mình, nghe có tiếng cô ngẩng đầu lên chừng mắt với tạ manh. Hôm nay sinh nhật cô mà đúng không? Thật ngại quá đi, hôm nay mấy người nguyên gia sẽ không ra ngoài đâu, mà sao cô còn chưa về nhà? Tạ manh nhịn không được lại muốn trêu chọc cô. Giang nhã tuyên liền nói, ngày 29 là một ngày vô cùng đặc biệt tôi chờ được. À thế à, tạ manh lại hỏi, sao bây giờ cô thấy tôi lại không chạy nữa rồi. 602 nói cô đã không còn lực uy hiếp. Giang nhã tuyên đắc ý cười lạnh cô đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Tạ manh thở ra một hơi nói, làm tôi sợ muốn chết tôi còn tưởng là cô có thể theo dõi tôi đó. Thì ra là chỉ có thể cảm nhận được thôi à. Nếu 602 cũng giống 398, vậy có phải cũng chỉ có thể cảm nhận được những chuyện liên quan đến cốt truyện thôi đúng không? Giang Nhã Tuyên lập tức câm miệng, không thể để cô ta bới móc thêm gì nữa. Tạ manh lập tức cười gian, có phải cũng như 398, đến cả tắt máy tính cũng không làm được. Vô dụng, xử cô ta đi cô sợ gì chứ? Nhanh lên, đánh cô ta. 602 trong đầu Giang Nhã Thuyên điên cuồng thét chói tay, lôi kéo, nếu không phải bởi vì đã chói định với ký chủ, nó khẳng định đã lao ra ngoài khắn như chó điên. Giang Nhã Thuyên ấn ấn huyệt thái dương, lại nghe tạ manh nói có phải nó đang la lối om sòm đúng không? Đau đầu, cô bị ngốc à, có thể tắt hệ thống mà. 602, 602 trong đầu lập tức im lặng, Giang Nhã Thuyên sừng sốt ngẩn đầu nhìn về phía tạ manh hỏi tắt thế nào? 602 vẫn luôn ở trong đầu cô, ngoại trừ lúc cô đi vệ sinh tắm rửa thay quần áo, cơ bản chưa từng tắt đi. Tạ manh có ý tứ hỏi nàng, cô chưa từng tắt à? Đại khái chắc là vì tôi đã kết hôn, cho nên 398 không thể gạt tôi chuyện này. Cô cũng biết đó, bởi vì đã kết hôn rồi, đôi khi sẽ có nhu cầu, băm ba la bùm ấy. Nét mặt giang nhã tuyên tái đi, tạ manh liền vẫy vẫy tay nói, kêu nó lăn đi, vậy là đóng được rồi. Tạ manh đóng cửa sổ xe, bảo tài xế tiếp tục lái xe. Trên đường về, Lâm Liên liền hỏi tạ manh, lúc nãy ở Nguyên gia, mẹ quyết định như vậy hình như cũng không hay lắm, nghĩ lại dù thế nào cũng nên hỏi ý con một chút. Tình huống hiện tại con định làm thế nào? Ly hôn, nghe được đáp án như mong đợi, Lâm Liên gật gật đầu. Trên đường trở về, Nguyên tự đã gửi cho tạ manh một tin nhắn. Nội dung tin nhắn là, vừa rồi tôi không muốn ngăn em lại. Tạ manh chỉ nhìn lướt qua chứ không trả lời Lời này của nguyên tự có 7 phần là thật cô tin anh Nếu nói là hoàn toàn vì cô tạ manh liền phải cười chính mình quá mức ảo tưởng Nguyên tự ngăn cô lại có 3 phần là anh theo bản năng muốn giúp đào nhã nhân Còn 7 phần là anh không muốn để tạ manh có cớ bị nguyên ra ghét bỏ Đào nhã nhân cũng đã lôi nguyên lập ra rồi Đây chính là vũ khí trăm trận trăm thắng Tuy đây là lần đầu tiên tạ manh được chứng kiến, nhưng cô biết được tâm trạng của mấy người nguyên gia sau khi nghe đào nhã nhân nói xong. Nhất định là chỉ hận không thể đem những gì tốt nhất dâng lên cho đào nhã nhân. Cho nên mới nói, nguyên tự cản cô lại ba phần vì bản năng, bảy phần vì tạ manh. Tạ manh biết điều đó, nhưng mà nó cũng có liên quan gì tới cô đâu. Hôm nay đào nhã nhân đến vừa đúng lúc, đào nhã nhân đương nhiên sẽ không có ý định cam tâm tình nguyện bỏ qua, thậm chí cô ta chuẩn bị sẵn đồ nghề để dẫm lên cô cho hà dần. Tạ manh muốn phản kháng, phải xé rách mặt nà của cô ta. Tất cả mọi chuyện đều thiên thời địa lợi nhân hòa, tạo cơ hội xuất sắc để cô có thể rời đi hôm nay. Mỗi một việc nguyên tự làm đều có chủ đích, nhưng đối với tạ manh mà nói đều trở nên vô nghĩa. Lúc về đến nhà cũng vừa kịp giờ cơm tối. Hôm nay Tạ Giai và Tạ Hãn Dịch đều ở nhà, hai người đang trong phòng bếp ăn mì gói, nghe được tiếng nói chuyện kỳ quái hỏi, không phải mọi người nói đi dự tiệc sinh nhật sao? Sao lại tất cả lại về nhà thế này? Tạ Giai càng cảm, cảm thấy khó hiểu, sao manh manh cũng về đây luôn thế? Không phải sinh nhật tư lập sao? Lâm Liên thở dài không nói gì, một mình trở về phòng. Tạ Hưng Chí cũng có chút buồn bực không vui, một mình ra ngoài ban công hút thuốc. Tạ manh nhìn chị và em trai mình, đột nhiên dơ cao hai tay hết lớn, em tự do rồi. Chiếc đĩa trong tay tạ dai vì hoảng sợ mà bị rơi xuống đất, hai quả trứng luộc bên trong cũng rơi vãi trên da sàn. Tạ hãn dịch cũng giật mình mà nhìn chị gái mình. Hai vợ chồng ông bà tạ lớn lên đều rất đẹp, tạ manh ngũ quan xinh đẹp bất người, hưởng hết xen trội của cả hai. Tạ dai đương nhiên cũng không kém, nhưng tạ dai giống mẹ nhiều hơn, khí chất đương nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tạ hãn dịch cũng giống mẹ, người thanh tú, mảnh may, nhưng vẫn có nét đẹp trai từ bố. Một nhà năm người đều là mỹ nhân, điều này đã được cả thôn công nhận. Tạ manh nói xong, tạ dai đầu tiên là sừng sốt, sau đó vui vẻ, ly hôn rồi. Tạ hãn dịch cũng cao hứng nói, em không còn anh rể nữa rồi. Tạ manh liền nói, lần này chắc chắn sẽ ly hôn 89 phần chắc ăn rồi. Bởi vì ba chị em quá mức tùy ý và hưng phấn, nên đã khiến cho Lâm Liên đang thở ngắn thở dài trong phòng ngẩn ngơ. Bà từ trong phòng ngủ lao ra hỏi, hai đứa nhãi danh này cũng biết. Tạ dai lập tức nắm lấy tay tạ hãn dịch trốn vào phòng bếp tạ manh sau đó cúi đầu tỏ vẻ nghĩ mình lại sót cho thân. Lâm Liên, Lâm Liên bị hành động của tạ manh làm cho nghẹn nửa ngày cuối cùng mới nói được một câu, còn đây là bắt nạt mẹ. Cái bộ dạng này thì ai mà mắng tiếp được nữa. Tạ hưng chí hút thuốc xong thì đi vào thấy tạ manh cùng Lâm Liên đang rằng có ông kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Tạ manh tuổi thân, mẹ muốn mắng con. Tạ hưng chí thật sự không đồng tình, nhú mày nhìn về phía Lâm Liên nói con bé vừa mới xảy ra chuyện. Thấy Lâm Liên bừng bừng lửa giận, tạ hưng chí bình tĩnh quay đầu nói với tạ manh, mẹ mắng con thì chắc chắn là bởi vì con hư rồi. Tạ manh, chương 34, vốn dĩ cả nhà hôm nay có thể ăn một bữa tiệc lớn, hiện tại lại chỉ có thể về nhà nấu mì ăn liền. Nói thì nói như vậy, tuy khả năng nấu nướng của ba người phụ nữ trong nhà chẳng ra gì, ngược lại tay nghề của hai người đàn ông đều thật không tồi Có tạ hưng chí ở đây, dù thế nào cũng không đến mức để mọi người ăn mì gói Nguyên liệu trong tủ lạnh không có nhiều lắm, tạ hưng chí là một đĩa thịt heo trái vải, súp chua cay và cua hầm bắp cải Hai mặn một canh chay mặn có đủ tuy rằng đơn giản, nhưng rất đầy đủ dinh dưỡng Mọi người quê quần bên bàn ăn, bàn ăn nhỏ đầy đủ 5 người thật giống như cuộc sống bình yên hạnh phúc của họ nhiều năm trước. Tạ dài gắp cô hấp cải trắng cho tạ manh, cải trắng đã được hầm mềm cắn một miếng vị cua đã bao quanh khắp đầu lưỡi. Đây là một trong những món ăn mà tạ manh yêu thích nhất, hương vị mà chỉ ba cô mới có thể làm được. Tạ dài an ủi cô, hai, muốn chia tay vậy thì chia tay đi. Nhìn xem, bỏ đói manh manh của chúng ta như vậy. Tạ hãn dịch cũng cầm đũa gắp cho tạ manh gắp một viên thịt trái vải, đây cũng là món chị ba thích nhất, chị nhìn đi, hôm nay ba làm toàn mấy món chị thích. Đúng thật là cả ba món đều là món tạ manh thích ăn, tạ hưng chí chỉ có thể thông qua phương thức này để an ủi tạ manh. Lâm Liên cũng không nỡ mắng cô, nhưng lúc ăn cơm không nhịn được nói vài câu con nói đi, có nhất thiết phải làm như vậy không? Tạ manh vô cùng ngỗ nghịch con cảm thấy cũng đáng mà không nói những chuyện khác Chỉ cần nói đến chuyện tiền nợ của nhà chúng ta đã trả được hết rồi còn gì Nếu không đợi đến lúc dịch dịch cưới vợ mẹ muốn thấy nó đến phòng cưới cũng không có à Đây là ở Phụ Thành mẹ cho rằng chúng ta vẫn còn ở cái thị trấn nhỏ cấp 3 kia sao Không nhà không xe thì xác định độc thân cả đời Tạ hãn dịch không phục sao có thể chứ chị nhìn vẻ ngoài em xem có thể độc thân được sao Đương nhiên là không rồi, cũng phải cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em đẹp trai như vậy. Tạ manh chật lưỡi một tiếng, lấy chiếc đũa gõ đầu cậu, nói, nhà chúng hai năm trước nghèo đến mức không có một xu dính túi so với chúng ta hiện tại có tiền tiết kiệm cuộc sống sau này sao có thể giống nhau được chứ? Lâm liên thở dài buông chén, sâu kín nói con hiện tại mới có 25 thôi đó. Có một tờ giấy chứng nhận ly hôn như vậy, sau này biết phải làm sao đây? Tạ manh khiếp sợ, mẹ con đây sắp trở thành phú bà rồi, mẹ còn muốn con kết hôn lần nữa. Ai mà biết được người tiếp theo là vì yêu con thật lòng hay bởi vì tiền của con chứ? Mẹ không thấy hai ngày trước có tin một người giết vợ cướp tài sản à? Mẹ không sợ sao, Lâm liên, dẹp đi ăn xong tự mình đi trải giường chiếu. Cơm nước xong, Lâm liên đi rửa chén, nhiệm vụ trong nhà luôn được phân công rất rõ ràng. Nếu tạ hưng chí nấu cơm, vậy thì hôm đó Lâm liên sẽ rửa chén việc nhà cũng sẽ không cố định cho một người làm thỉnh thoảng sẽ thay phiên nhau, cho nên cũng sẽ có lúc Lâm Liên ngẫu nhiên xuống bếp, Tạ Hưng Chí cũng sẽ ngẫu nhiên rửa chén. trở về phòng ngủ, Tạ Manh lấy một chiếc gối mới từ tủ quần áo để kê đầu trải ga giường mới, lại thay một cái chăn lông ấm áp. chiếc giường gỗ trống không một mét vuông ban nãy hiện tại đã trở thành ổ nhỏ của cô tủ quần áo đang bỏ trống bây giờ cũng đã mang hơi thở của Tạ Manh. Từ sau khi cô gà vào nguyên gia, tiền nợ trong nhà cũng rất nhanh được giúp đỡ trả hết. Cái này cũng không thể xem là ân tình được, số tiền này cũng chỉ xem như tiền tiêu vặt hàng tháng cấp cho tạ manh khi gà vào nguyên gia. Về phương diện tiền bạc nguyên gia chưa bao giờ bạc đãi người trong nhà. Cho nên tạ manh đã lập tức vứt hết chỗ chăn nệm cũ, đi mua một đống đồ mới đem về. Đặc biệt là loại chăn lông vừa ấm vừa nhẹ, làm sao có thể không mua được chứ. Nếu nói một đêm ngon giấc thì cũng không đến mức đấy. Tối đó, tạ manh lăn qua lộn lại trên giường, trong lòng suy nghĩ đủ thứ trời nam đất bắc. Lão gia tử đối với cô thật sự rất tốt, có thể nói đúng hơn là cô có tái tạo tri ân bình phương. Đương nhiên, việc ông nội đối xử tốt với cô cũng có liên quan đến việc cô đã từng cứu ông. Nhưng đối với tạ manh, ông cảm thấy biết ơn cô là chuyện của ông, cô cũng không thể không thừa nhận mình cũng nợ ông rất nhiều. Tạ manh cảm thấy cô chỉ cứu lão gia tử có một lần, chỉ cần tặng cô chút tiền là quá đủ rồi. Làm gì có ai mà bởi vì một lần được cứu lại bị ăn và cả đời như vậy chứ. Cho nên tạ manh sẽ không xem những thứ cô có được sau khi gà vào nguyên gia là chuyện đương nhiên, có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ. Những gì nguyên lão gia tử đã làm cho cô cô đều nhớ rõ. Nếu hỏi cô vì sao lại muốn gả vào hào môn, tạ manh không khỏi nhớ đến chị và em trai của mình. Ngón áp ốt bên trái của tả hãn dịch đã bị thương từ trước lúc đến phụ thành, nói nghiêm trọng thì thật sự rất nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng đúng thật là không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày là bao. Dù sao thì ngón áp ốt vẫn còn đó, chỉ là không dễ uốn cong cho nên lúc đánh đàn dương cầm, mỗi lần phải sử dụng ngón áp ốt đều gặp chút khó khăn. Đối với một nghệ sĩ dương cầm mà nói, bàn tay chính là sinh mệnh. Đương nhiên tả hãn dịch không phải nghệ sĩ dương cầm, cậu đã từ bỏ dương cầm từ rất lâu rồi. Bởi vì có hai nguyên nhân chính, điều kiện tài chính trong gia đình không đủ cho cậu theo học và ngón tay bị tật cũng chấm dứt khả năng của cậu trên con đường này tại đây. Từ lúc cậu bắt đầu học đến khi từ bỏ toàn bộ quá trình kéo dài 1 năm 3 tháng 21 ngày. Tạ ra có bao nhiêu tiền đều sẽ bồi đắp cho cậu trước tiên tuy không đến mức không lo nổi nhưng đúng thật là có chút eo hẹp. Mãi đến lúc giáo viên nói cho cậu biết rằng cậu không có khả năng tiến xa hơn nữa, tạ hãn dịch mới từ bỏ. Hôm đó cậu trốn ở góc cầu thang trong trường học khóc thật lâu. Lúc ấy tạ manh tránh ở ngoài cô đã hà quyết tâm nhất định phải chữa khỏi tay cho cậu. Nhưng trên thực tế các bác sĩ trong nước đều nói không có khả năng tỷ lệ thành công cực kỳ mong manh. Nếu có thể tìm được bác sĩ khoa ngoại trấn thương trình hình của Mỹ biết đâu còn có hy vọng, bác sĩ kia chính là bác sĩ khoa ngoại trình hình số một thế giới, bàn tay của vị bác sĩ này có thể tạo ra kỳ tích. Đương nhiên, đối với cả nhà tạ manh mà nói chuyện này không khác gì lên trời. Tạ manh nhớ tới em trai, xong lại nghĩ về chị gái. Trước khi tạ dai tới phụ thành, chân cũng đã từng bị chấn thương. Của cô nghiêm trọng hơn một tí, để lâu về sau là thành quẻ chân. May mà tạ dai lại có đam mê với việc vẽ tranh, cũng không cần phụ thuộc vào chân quá nhiều. Không vì chân bị tật mà con đường vẽ tranh này bị ảnh hưởng. Học vẽ cũng tốn rất nhiều tiền, nhưng nhờ bản thân Tạ Giai có năng lực rất nhanh đã có thể kiếm tiền. Việc này vô hình chung đã giúp ba mẹ Tạ Giai giảm rất nhiều áp lực. Nhưng mà gia đình cũng chưa bao giờ chữa trị cho cái chân què của Tạ Giai. Vấn đề này từng gây ra cho Tạ Giai hai rắc rối. Ba mẹ bạn trai trước kia của cô đã bởi vì chân cô bị tật mà cắt đứt đôi uyên ương. Tạ Manh biết Tạ Giai và bạn trai trước kia cực kỳ yêu nhau, bọn họ đã bên nhau từ lúc còn học đại học. Ngoài ra, sau khi tạ dai bắt đầu đi làm, môi trường làm việc hoàn toàn không đơn thuần như ở trường học quẻ chân cũng khiến cô bị đối xử bất công không ít lần. Thật ra chân của tạ dai không nặng đến mức không chữa rứt điểm được nhưng số tiền trị liệu quả thật không nhỏ, tạ ra không có nhiều tiền tiết kiệm. Tạ manh thở ra một hơi, từ nhỏ cô đã muốn gả cho người có tiền, bởi vì cô biết bản thân cô chưa đủ khả năng để làm người nhà hạnh phúc, chưa thể mời vị bác sĩ có đôi bàn tay vàng kia đến khám chữa bệnh. Đúng là số mệnh không hề nói lý. Mẹ cô nói rất đúng thế giới này chính là như vậy. Có người nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng trên thế giới này cũng có số ít người vừa sinh ra đã ở ngay La Mã. Mà con đường dẫn đến La Mã kia lại gập gành nguy hiểm, rất nhiều người suốt cuộc đời cũng không đến được. Không phải tạ manh hạ thấp chính mình, nhưng một người đã không thành công, không phải cứ cố hết sức là có thể làm được. Tuy số mệnh là như vậy, nhưng đem toàn bộ cuộc đời mình đều phó thác cho số mệnh thì lại quá mức ngu xuẩn. Cứ thử chơi lớn một lần, chắc chắn sẽ luôn có cơ hội cho chúng ta nghịch thiên cải mệnh. Tạ manh nghịch thiên chính là cứu nguyên lão gia tử, gả vào nguyên gia chính là cải mệnh. Khi đó, tự cô đã nói muốn gả cho một nhà giàu cọ, ban đầu cô còn cho rằng nguyên lão gia tử chắc chắn sẽ cảm thấy chán ghét mình, ai sẽ thích một cô gái tùy tiện như vậy chứ. Nhưng mà một chút bất công ông cũng không để cô phải chịu cô cảm thấy có lão gia tử ở đây Cuộc sống của cô thật sự thoải mái Hai tạ manh thở dài Manh manh em muốn mua nhà không Trong bóng tối đột nhiên tạ dai mở miệng hỏi cô Tạ manh lập tức lắc đầu nói Không cần ông Nguyên chắc chắn có để lại cho em một ngôi nhà trước khi ông đã nói qua Nhưng mà lão gia tử đã đi rồi Bọn họ sẽ để cho em chắc Tạ manh nghĩ nghĩ đúng thật là trong sách cái gì cô cũng không lấy được Nhưng mà lần này không giống trong sách quan hệ của cô và nguyên gia tốt hơn trong sách nhiều, chắc sẽ không đến mức đấy Chỉ là lỡ như, lỡ như không có cũng không sao cả Đằng nào cũng không có tiền, suy cho cùng, so với việc bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa, hiện tại vẫn oai hơn nhiều Manh manh, tạ dai chờ mình, nhìn về phía giường tạ manh bên cạnh hỏi em nói xem, nguyên tự có thích em không Tạ manh sừng sốt đột nhiên bị chọc cười, con mắt nào của chị thấy vậy Sao có thể chứ Muốn thích em, sao còn phải đợi đến hai năm sau mới thích? Hai năm trước không phải là em chắc. Tạ dai liền gật gật đầu, cũng có lý, nhưng mà nếu vậy thì sao cậu ta không muốn ly hôn với em? Tạ manh cũng tò mò, cũng không biết nữa, sau khi ông nội đi em cũng có tìm anh ta nói chuyện, sắc mặt của anh ta lúc đó như hẳn không thể ăn tươi nuốt sống em. Quả thật hai chữ không ly như thể nghiến răng mà phun ra từng chữ, dọa em chảy như bay. Tạ Giai liền nói, trên thế giới này sao lại có người kỳ quái như vậy chứ? Đúng vậy, sao lại có thể chứ? Hơn nữa cái người kỳ quái kia ngày hôm sau còn không biết xấu hổ mà mò tới cửa. Đầu óc anh có vấn đề gì à? Tạ Manh đang nhai bánh mì nướng, nhìn Nguyên Tự chỉ muốn hộp máu. Nguyên Tự vẻ mặt vô tội mà đứng ở cửa nói, không có. Tạ Manh hít sâu một hơi hỏi, vậy anh tới nhà tôi làm gì? Nguyên Tự đẩy Nguyên Tư lập lên trước nói, trẻ con không có lỗi mà. Thật không biết xấu hổ, nói năng kiểu gì vậy, ai không biết còn tưởng đây là con trai của tôi đó. Còn không có lỗi nữa chứ, tạ manh quả thực bị chọc tức đến bật cười, đường đường là tổng giám đốc bằng á anh có thể chú ý mặt mũi một tí được không vậy. Lại còn dám đem nó đến đây gửi nữa à, Nguyên Tử muốn tới đây còn có thể lấy lý do gì nữa đây. Chỉ có thể dựa vào cái cỡ trường học của Nguyên tư lập còn ở chỗ này thôi. Nguyên tư lập ngẩn đầu nhìn cô, giọng nói đầy ngọt ngào hỏi. Mụ phù thủy, bà ngoại đâu rồi? Tạ manh lập tức từ trận lập phương, cô thật sự không thể mở miệng nói với một đứa nhỏ rằng, cháu cốt đi, sau này không cần đến đây nữa. Lời này cô thật sự không nói được, phải chi chỉ có một mình nguyên tự thì có thể rồi. Đương nhiên nguyên tự cũng biết điều đó, cho nên anh đã hà quyết tâm, anh sẽ không truyền trường khác cho nguyên tư lập. Nghe tiếng ồn ào ở cửa, lầm liên ra ngoài xem thử, vừa thấy nguyên tự dẫn theo nguyên tư lập tới đây, bà cũng ngây người. Lâm liên, mẹ, nguyên Tử chào bà, lâm liên đáp lại theo phản xạ ưng, nguyên tư lập liền chạy vào ôm đùi lâm liên gọi to, bà ngoài. Lâm liên không phải là người vơ đũa cả nắm, đào nhã nhân là đào nhã nhân, nguyên tư lập là nguyên tư lập. Thấy bé con gọi mình đầy ngọt ngào, lúc ngẩn đầu nhìn còn mang theo ánh mắt ỉ lại. Bà thở dài ngồi xổm xuống hỏi nhóc sao cháu lại tới đây. Nguyên tư lập chớp chớp mắt nghiêm túc trả lời đi học ạ hôm nay là thứ hai bà ngoại đưa cháu đi học được không Lâm liên có chút do dự Nguyên tự liền nói để con đưa nó đi buổi tối con sợ không kịp về đón nó có thể nhờ mẹ đón nó giúp con được không Tan làm xong con sẽ lập tức đến đưa nó về Nguyên tự dứt lời Lâm liên và tạ manh lập tức im lặng nên đồng ý hay vẫn là từ chối đây Thấy hai người đối diện im lặng Nguyên tự ngồi sổm xuống sờ sờ đầu Nguyên tư lập Nhìn hình ảnh hai con người hiu quảnh an ủi nhau, còn mang theo chút thê lương, trông đáng thương, lại có chút vô tội, tạ manh và lâm liên đều phải động lòng thương xót Lúc này, Nguyên tự đột nhiên ngẩn đầu nhìn hai người, mỉm cười sán lạn, mẹ yên tâm, có chuyện gì mẹ cứ gọi điện cho con, con sẽ về ngay lập tức Tạ manh, lâm liên, chương 35, đồng tử tạ manh co rút lại thật ngọt mà, anh ta lại bán rẻ tiếng cười rồi Trước khi đi, Nguyên tự còn tặng gia đình vợ hai bình rượu trắng cao cấp, rồi quay lại cười với mọi người, cảm ơn ba mẹ buổi tối con sẽ đến đón nó. Tạ manh nắm tay Nguyên tư lập đột nhiên quay đầu lại hỏi mẹ, đây là như thế nào hả mẹ? Lâm liên nói, còn chưa có ly hôn mà, mẹ thằng nhóc với nó cũng không phải là một người, lại nói trước kia lão gia tử cũng rất quan tâm nhà mình. Chúng ta cứ giúp đỡ hai ngày tới, để con rể có thời gian truyền trường là được. Làm người mà con. Để lại đường lui, sau này còn có thể lại vui vẻ nhìn mặt nhau. Tạ manh híp mắt mẹ xác định không phải tại vì lúc nãy anh ta cười với mẹ. Lầm liên dắt tay Nguyên tư lập đi vào phòng bếp bảo bối, bà ngoại cho con ăn sáng trước nhé, ăn xong chúng ta đến trường. Được ạ, tạ manh, Nguyên tự quả thật rất giữ lời, đúng 8 giờ tối đến tạ ra đón cháu. Mặt tạ manh cũng đủ mệt mỏi, anh nói tan tầm anh đến đón nó cơ mà. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Nguyên tự nhìn chiếc đồng hồ có giá trị liên thành một trên tay 8 giờ, lúc nãy anh có một cuộc họp nên đến hơi muộn Lừa quỷ ý, cho dù anh có cam tâm tình nguyện mở cuộc họp thì giờ này còn có ai ngồi họp cùng anh Nguyên tự hơi mỉm cười nói, có thể em chưa biết rõ bằng á rồi công ty cũng không chỉ mở mỗi cuộc họp trong nước Tạ manh, anh đi vào được không? Nguyên tự hỏi, tạ manh choáng váng, anh nghĩ gì vậy? Nguyên Tử cắn môi dưới, có chút tủi thân, cuối cùng anh vẫn cười nói, "Vậy em dắt Tư Lập ra đây đi, anh đưa nó về nhà." Nguyên Tư lập đi ra cùng Lâm Liên, sau khi đưa nhóc cho Nguyên Tử, bà nói, "Tiểu Tử à, thằng bé cũng nên chuyển trường thôi." Nguyên Tử lắc đầu, "Không thể lại chuyển nữa đâu ạ, còn mấy ngày nữa là kết thúc kỳ học rồi, học kỳ này thằng bé cũng chuyển đi chuyển lại đến mấy lần." "Mẹ không cần lo lắng đâu, nếu mẹ bận con tự đưa đón nó cũng được." Giọng nguyên tự trầm xuống, cười tự diễu ông nội con trước kia có nói, tự mình gây chuyện thì tự mình phải gánh vác. Tạ manh á đù, đào nhã nhân version 2.0 đấy à? Lâm liên, hiện tại tạ manh mới cảm nhận được những cảm giác của mấy người nguyên gia. Cô nghiến răng trả lời, vậy ngày mai lúc anh đến, mang giúp tôi mấy bộ quần áo. Đối với tạ manh mà nói, nguyên lão gia thử rất đặc biệt bất kể là ai ở nguyên gia đi chăng nữa, cho dù là nguyên tự hay nguyên tư lập. Vì ông nội nguyên, cô có thể nhún nhường, dung túng cho họ. Cho dù bây giờ nguyên lão ra từ không còn nữa, huống chi chuyện này cũng vặt vãnh tạ manh sẽ không từ chối. Cô không biết nguyên tự làm thế là có ý gì, nhưng cô cũng sẽ đề phòng. Nguyên tự gật đầu, anh biết tạ manh sẽ không trở về ít nhất trong khoảng thời gian sắp tới. Anh hiểu tính cách tạ manh, nếu bây giờ bắt cô về với anh chắc chắn trong lòng sẽ âm thầm ghi hận. Cô ấy sẽ ghim chặt cái này lại trong lòng chờ thời cơ để đáp trả. Đưa Nguyên tư lập về đến Nguyên gia trong phòng khách chỉ có Nguyên lão phu nhân ngồi đó. Thấy Nguyên tự trở về, bà hỏi, manh manh thế nào? Rất có tinh thần, bà nội không cần lo lắng. Đây là chuyện giữa cháu và cô ấy, cháu sẽ tự mình xử trí. Nguyên tự ngồi xuống bên cạnh bà. Nguyên lão phu nhân gật đầu nói, hiện tại bà cũng không tiện chen vào giúp nhưng cháu này, có một số việc thì phải nghĩ thật kỹ tận tâm tận lực mà làm. Còn nữa chuyện đám cưới sắp tới của nhã nhân. Bà đi đi. Hiện tại cháu đến không thích hợp lắm, Nguyên tự nói, Nguyên lão phu nhân gật đầu nói, được, Nguyên tự để gì vương đưa Nguyên tư lập đi lên phòng, còn anh ngồi xem tivi cùng bà nội. Đến lúc tivi chiếu quảng cáo, Nguyên lão phu nhân nói cho anh, mấy năm nay, ngoài ông nội cháu, cả nhà cũng không ai thân thiết với tạ manh. Hai năm cháu ở ngoài, có lẽ nhiều chuyện trong nhà cháu không rõ, để bà từ từ kể cho cháu nghe. Nguyên tự sừng sốt bà lại nói tiếp khi manh manh gả vào đây không bao lâu thì cháu dọn ra ngoài Nó cũng không để bụng một mình tự chuyển sang phòng khác để ở Có thể thấy được nó là một đứa bé mạnh mẽ Nhưng người như manh manh ăn mềm không ăn cứng cháu phải nhớ kỹ Nguyên tự gật đầu từ hôm qua đến hôm nay mới chỉ một ngày Anh đã nghĩ thông anh thật sự không nỡ rời bỏ tạ manh Hai người thậm chí còn chưa trải qua giai đoạn yêu đương, cãi vã hay làm lành Nhưng là có một điều anh biết rất rõ Nếu hôm nay anh không làm gì đó, anh và tạ Minh sẽ sớm trở thành người xa lạ Rất nhanh thôi, nguyên lão phu nhân nói tiếp nó không thích ra ngoài nhiều Mấy năm qua phần lớn thời gian đều ru rú trong nhà Thậm chí có ngày còn không ra khỏi phòng Lúc ông nội cháu còn sống, ngày nào hai ông cháu cũng ngồi với nhau Hôm thì chơi cờ, hôm thì đi bộ, xem tivi Bà nghĩ đấy cũng là lý do tại sao ông cháu rất quý manh manh. Những ngày cuối đời, người luôn túc trực bên cạnh ông cũng chỉ có con bé. Nguyên tự gật đầu, Nguyên lão phu nhân lại tiếp tục ý của bà là đối với ông nội cháu, manh manh là một người rất quan trọng và ngược lại. Nguyên tự cười khổ nói, hôm nay lúc cháu từ đấy trở về, mẹ tạ manh đồng ý đưa đón tư lập một thời gian nữa nguyên lão phu nhân gật đầu nói di chúc của ông nội cháu cháu là người đầu tiên đọc nó cháu hiểu ý ông ấy mà đúng không hôm nay cháu làm như vậy ông ấy cũng sẽ không trách cháu nói đến chuyện di chúc lúc này nguyên tự mới nhíu mày hỏi di chúc của ông nội là muốn cho cháu và tạ manh một cơ hội cuối cùng bà còn chưa xem bản di chúc ấy nhưng bà cũng có nhìn qua bản nháp trong quyển sổ của ông trước lúc ông đi ý định của ông viết trong di chúc là gì đại khái trong lòng bà cũng hiểu rõ Bà còn chưa được đọc Di Trúc, người duy nhất xem nó là cháu, sao lại quay lại hỏi bà chứ? Nguyên lão phu nhân cười ha hả vỗ chân anh, sau đó đứng dậy thôi bà về phòng nghỉ đây. Nguyên tự gật đầu, rồi ngẩn đầu nhìn bà nội hỏi, Di Trúc có điều kiện có thể công bố sớm hơn. Lão phu nhân bất ngờ, Nguyên tự cũng không nói tiếp mà đứng dậy đỡ bà trở về phòng. Di Trúc của ông nội, nhìn từ hai góc độ khác nhau, sẽ tạo thành hai ý nghĩa khác nhau. Lúc anh xem bản di trúc đã từng cảm thấy rất buồn cười thậm chí còn thấy ông nội rất ngang ngược Nhưng nhìn ở một góc độ khác anh lại cảm thấy từng câu từng chữ đều đều là tâm ý của ông dành cho mình Sau khi đưa nguyên lão phu nhân trở về phòng nguyên tự một mình đi vào phòng tạ manh Tạ manh đi rất bất ngờ cái gì cũng không kịp mang Không khí lúc ấy cũng không thích hợp để cô lên phòng dọn đồ Lúc về nhà bộ đồ cô mặc trên người vẫn là bộ đồ cũ hai năm trước Phòng cô rất đơn giản, sử dụng duy nhất một gam màu hồng nhạt, trông tương đối mơ mộng. Nguyên tự mở tủ quần áo, bên trong không ít váy vóc hoa huét lòe lòe, ngăn phía dưới cùng để một chiếc vali đen 28 inch. Nguyên tự, anh thở ra một hơi rồi lấy chiếc vali ra, sau đó lấy quần áo ở một nửa tủ đồ nhét vào. Ở giữa tủ quần áo có mấy cái ngăn kéo, anh nhú mày mở ra, bên trong là một lô một lốc các thể loại nội y và đồ lót nguyên tự bỗng cảm thấy mặt nóng nóng. Anh sờ sờ mũi, rồi vươn tay ra muốn lấy, trong lòng lại có chút thẹt thùng. Đang tiến thoái lưỡng nan thì dì vương đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tượng nguyên tự dơ tay muốn lấy đồ lót quá ư kinh thế hãi tục dì vương thật sự không biết nói gì hơn, thiếu gia cậu muốn à. Nguyên tử, lúc dì vương sửa soạn vali quần áo tim dì vẫn còn đập nhanh, dì nói thiếu gia vừa rồi quả thật làm dì hoảng muốn chết dì còn tưởng thiếu phu nhân đi rồi, cậu tâm can tan nát tìm đến đây ôm lấy nội à quần áo của phu nhân. Nguyên tự nhìn gì vương nghĩ thì ra trong mắt bọn họ, mình để ý tạ manh nhiều đến thế à. Quanh đi quần lại, đồ đạc trong phòng tạ manh cũng được sắp xếp hết vào vali. Con gái ngoài dùng mỹ phẩm trang điểm, đồ dưỡng ra trang sức và quần quần áo áo thì cũng không còn thêm gì khác. Giờ mới thấy có rất nhiều bộ quần áo anh chưa thấy tạ manh mặc bao giờ, hẳn là do 2 năm qua anh không ở nhà đi. Đứng dựa cửa sổ nhìn quanh phòng, anh bỗng thấy nháy đèn đỏ ở chiếc máy tính, Nguyên tự đi qua mới biết máy tính vẫn chưa tắt hẳn. Quên tắt, tạm anh thường hay quên trước quên sau, Nguyên tự cũng biết. Thấy máy tính vẫn báo đèn tín hiệu, anh đoán chắc cô lại quên chưa tắt máy, pin cũng cạn rồi. Anh di chuyển con chuột lập tức hiện lên màn hình bảo vệ, là ảnh một soái ca rất quen mắt. Nguyên tự nhìn chằm chằm mặt người đàn ông kia, nghĩ ngợi hồi lâu, mới sực nhớ ra là nam thần yêu quý của cô. Đánh click chuột màn hình desktop hiện ra thay thế, màn hình lần này hiện ra một nam thần yêu quý khác. Nguyên tử, úi trả cậu nhóc này cũng đẹp trai đấy nhỉ. Soạn đồ xong, dì Vương cũng đi đến nhìn màn hình máy tính. Đẹp trai, Nguyên tử hỏi, dì Vương gật đầu trả lời, dì cảm thấy thằng nhóc này rất ngoan ngoãn. Nguyên tử chua chát hỏi lại, dì Vương thấy cháu so với cậu ta thì như thế nào. Hỏi thế này, khiến dì Vương không biết trả lời sao cho phải. Dì nhìn màn hình máy tính một cái lại quay lại nhìn Nguyên tự quả quyết nói thiếu ra làm sao so với cậu ta được Cậu là giám đốc của bằng á cơ mà Nguyên tự cười lạnh đường đường là một giám đốc mà không đủ tư cách làm màn hình nền ư Dì vương Nguyên tự thở dài cảm thấy việc mình tranh nhau cái hình nền với một tên chỉ biết bán rẻ tiếng cười thật quá nực cười Anh hoàn toàn quên mất sáng nay là ai đã bán rẻ tiếng cười cho người ta Dì vương cười lắc đầu, nói với nguyên tự, hành lý của thiếu phu nhân dì soạn đủ rồi. Cứ thế đi, lát cháu để máy tính của cô ấy vào sau. Dì vương nói tiếp, dì để vào một ít đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng ra cũng có đủ. Nguyên tự gật đầu, anh thấy màn hình vẫn đang mở một trang web, di chuyển con trò chuột định đóng trang web ấy lại. Kết quả trang web hiện lên là huê bua, nguyên tự hít mắt nhìn, lướt qua tên huê bua thỏ nhỏ than thở. Bây giờ trên màn hình hiện ảnh một chú thỏ nhỏ dễ thương, bên trên có hai tin nhắn. Đại thần, mau cập nhật đi, khó chịu quầy à. Đại thần, hồn siêu phách lạc rồi à, mau update chương mới đi. Nguyên tử đang định xem tiếp thì máy tính hết pin tự động ngùm củ tỏi. Nguyên tử, ngày hôm sau, Nguyên tử cầm điện thoại bắt đầu mày mò, văn tiện cũng không xem, nghiêm túc tìm cách đăng ký hồi bùa. Đăng ký hồi bùa không mất nhiều thời gian, chỉ cần điền số di động là được. Ngay sau khi lập xong, Nguyên tự lập tức đi tìm tài khoản thỏ nhỏ than thờ. Rất nhanh là hiện kết quả. Có một tài khoản để ảnh đại diện là hình con thỏ, đang theo dõi rất nhiều người, nhưng ngược lại chỉ có 32 người theo dõi. Nguyên tự giật giật khóe miệng, 32 người. Rất ít nhỉ, tiếp tục truy cập Weibo thỏ nhỏ, bên trong đăng không ít. Bài đăng mới nhất viết, đã bắt đầu viết quyển sách mới, mong mọi người ủng hộ. Phía dưới có 18 lượt thích, 7 lượt bình luận, không lượt chia sẻ. Nguyên tử, lúc Hoàng Hải Mỹ đi vào đưa cơm cho Nguyên tử, anh còn chưa bắt đầu làm việc toàn bộ buổi sáng dùng để lướt hồi bua. Sau đó, say mê tăng ca đến 9 giờ tối mới đến tạ ra đón cháu. Mặt tạ manh còn mệt mỏi hơn hôm qua, anh cố ý đấy à? Nguyên tử oan ủng nói, anh thật sự tăng ca, không gạt em. chương 36, tăng ca hay không tăng ca thì liên quan gì chứ? Tạ manh quay đầu vào nhà gọi Nguyên tư lập Nguyên tư lập lưỡng thững đeo cặp sách đi ra. Nguyên tự kéo hai vali đồ đưa đến cửa, sau đó dắt Nguyên tư lập ra về. Tạ manh thấy hôm nay anh cực kỳ trầm lặng, nhíu mày suy nghĩ cái thằng cha này lại muốn dở trò gì đây? Chờ bọn họ đi rồi, tạ manh đẩy vali vào nhà. Tạ hãn dịch và tạ dai vây quanh hỏi, bên trong có cái gì đấy? Tạ manh phủi tay với tạ hãn dịch, em đi ra đi, quần áo con gái mà cũng chạy lại nhìn. Tạ hãn dịch biểu môi, em mới không thèm nhìn, sau đó lưu luyến rời đi. Tạ manh không nói nổi, lắc đầu hỏi tạ dai, nó thật sự không có bạn gái à? Tạ dai nghĩ ngợi trả lời, có đấy, nó có thể giấu ba mẹ, chứ có thể giấu chị được à? Đúng nha, hai chị em cùng nhau về phòng ngủ, tạ manh mở vali, tạ dai giúp cô treo quần áo vào trong tủ. Tạ manh một bên mở vali, một bên thì thầm, bảo anh ta giúp em soạn đồ, mà anh ta còn là đại thiếu gia, cũng không biết soạn được cho cái gì. Tạ dai không biết nghĩ đến ai, cười nói con trai tay chân vụng về thiếu cái gì thì nói mai chị đi mua cho. Tạ manh nghĩ nghĩ cảm thấy nguyên tự dù có soạn đủ đồ cũng không có khả năng đem cho cả nội y thiếu nội. Nhưng mà lúc mở vali ra, nhìn nội y được sắp xếp gọn gàng bên trong, tạ manh liền im lặng thậm chí còn có đồ trang điểm, dưỡng ra có cả máy tính của cô nữa. Tạ dai che miệng cười nói nhỏ ố ô, ô, nó còn soạn cả nội y cho em cơ à. Tạ manh nghĩ ngợi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy nguyên tử không thể nào sẽ làm việc đó. Kiên quyết phủ nhận hơn nữa, nhìn cái vali được sắp xếp gọn gàng này đi, nhìn ra được chính xác ai là người soạn đồ cho cô chị nhìn thế này giống con trai sắp xếp không. Chắc là gì vương soạn giúp. Tạ dai gật đầu, sắp xếp rất trình chu, quả thật không giống là đàn ông con trai làm hơn nữa còn biết lấy mấy đồ mỹ phẩm, dưỡng ra chắc chỉ có phụ nữ mới để ý đến mấy cái đấy. Trong vali có hai cái áo khoác, bởi vì áo khoác chiếm nhiều diện tích nên đồ mang theo cũng không được nhiều, mấy thứ còn lại là một vài bộ quần áo cơ bản. Tạ dai liếc nhìn, mắt thẩm mỹ của tạ manh không tồi, dáng người lớn lên cũng có chỗ lồi chỗ vảnh. Quần áo mang đến bộ nào bộ nấy đều rất hợp thời. Tạ manh cũng hay mua quần áo cho tạ dai, hơn nửa tủ quần áo của cô bây giờ đều là đồ tạ manh mua cho. Tạ manh chi thiêu hào phóng, mua quần áo đều là loại tốt, không hề rẻ. Cho nên tạ dai không thường xuyên mặc những bộ quần áo này đi làm Đặt máy tính lên bàn làm việc tạ manh hài lòng gật đầu May mà nguyên tự cũng bỏ máy tính vào Phòng này lúc trước là tạ manh và tạ dai ở chung Hai người hơn kém nhau có hai tuổi Lúc còn đi học một bàn học không đủ để dùng Nên ba mẹ tạ sắm cho mỗi người một cái Cũng vì thế mà căn phòng cũng chật trội hơn nhiều Đặt laptop đồ mỹ phẩm Dưỡng ra lên chiếc bàn cô quạnh trước kia Bây giờ mới có cảm giác được người sử dụng Tạ dai thấy tạ manh sắp đổ ra ngoài xong xuôi là mở máy tính cô cũng tò mò lại gần xem. Vừa nhìn là thấy trang web, tạ dai hết nói nổi, em vẫn còn viết sách à? Ờ nhưng giờ đổi trang web rồi hả? Tạ manh cười đắc ý nói trang web kia bắt viết mấy cảnh mở ám quá nhiều, em thương lượng với biên tập mãi không được nên rút lui rồi. Chị nhìn này, em ở đây cũng đã trở thành một tiểu trong suốt một rồi đấy. Đây là một dấu hiệu tốt nha, chúc mừng em, bây giờ cũng có chút ít tiếng tăm rồi. Thế viết một quyển sách đem lại cho em bao nhiêu tiền. Tạ Giai từ trước đến nay đều không quá quan trọng việc Tạ Manh mê muội tin rằng bản thân sẽ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Nhưng dù sao Tạ Manh cũng chưa từng từ bỏ. Tạ Giai còn tưởng sau khi kết hôn em gái mình sẽ từ bỏ sự nghiệp viết lách. Không ngờ là người có thể ngân hàng vài triệu tệ vẫn cần mẫn viết bài kiếm 20 tệ mỗi tháng. Viết xong một quyển em nhận được 3.000 tể. Tạ Manh nói nhỏ em không ngờ lại có nhiều người ủng hộ như vậy. Tạ dai cười cười, ba nghìn thật cũng không ít nhưng mà viết một quyền cũng mất khoảng bốn tháng, trung bình mỗi tháng kiếm chưa được một nghìn, như thế chẳng phải hơi ít sao. Tạ manh híp mắt hỏi tạ dai à à nãy chị cười trông khả nghi lắm nhé, chị cười nhạo em hả. Tạ dai cười to lắc đầu tạ manh grừ một tiếng nhau đến. Tạ hãn dịch mở cửa vào thấy hai chị gái đang hi hi ha ha lăn lộn trên giường. Bà nấu đồ ăn khuya các chị có ăn không thì bảo. Ăn, hai chị em ẩm ý từ trong phòng đi ra. Tạ Hưng chỉ thấy ba chị em náo loạn ngoài phòng khách trong lòng ấm áp bưng ra ba bát mì cho các con. Tạ Manh vừa ăn vừa xem điện thoại, ngày trước chỉ có thể viết văn trên máy tính, xem bình luận gì đó đều phải mở laptop. Bây giờ công nghệ hiện đại rồi, cái gì cũng có thể làm trên điện thoại di động. Thú vui lớn nhất của Tạ Manh là ngồi đọc comment, hôm nay số lượng bình luận có vẻ nhiều hơn mọi khi cô lập tức nói với vẻ tự tin, chắc chắn hôm qua em không ra chương mới, mọi người đều comment thúc giục em. Mọi người đừng khinh chỉ có vài người, đây đều là độc giả trung thành đấy. Cái này đúng là, nếu có một quyền sách mà không ai thích chỉ có mấy người này, quả đúng là trung thành đấy ha ha tạ dai đà kích không chút lưu tình. Tạ manh lập tức nhìn tạ dai với ánh nhìn chết chóc em không thiếu fan nhé. Cái này cũng không thể nói là do em viết không hay, chỉ là do chưa đủ tiếng tâm thôi. Tạ hãn dịch cười to, ha ha lần trước chị còn nói cái gì ấy nhỉ. Vàng người thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời phải không Tạ manh quay đầu nhìn ba mách tội, ba con trai với con gái ba đang bắt nạt con Tạ hưng chí đang lau dọn bàn bếp nghe thế, khoái chí nói chắc là do con không ngoan rồi Tạ manh, được, con biết là ba rất bất công mà hu hu Kết quả là mọi người trong phòng khách lại được chàng cười to Tạ manh mở mục bình luận, nhận ra comment đều là tặng hoa tươi Cô ngơ ngẩn nhìn kỹ lại, sau đó khều khều tạ dai Chị, chị lại đây xem có phải em nhìn nhầm hay không Mỗi chương đều có fan mua hoa cho em đúng không Tạ dai nghi ngờ nhìn ơ đúng thật này Một bông hoa trên này là bao nhiêu tệ nhỉ Tạ manh cầm di động hưng phấn trả lời Một tệ đấy chị đừng có chê một tệ là ít Bình thường mọi người không hay mua hoa đâu Nếu thật sự thích mới tặng mấy bông Đằng này chương nào cũng tặng có nghĩa là người ta thật sự thật sự thích chuyện của em đó Tạ giai thấy tạ manh chỉ có thế mà đã vui vẻ, nghĩ đến trong ví huy chat của tạ manh còn có 10 vạn tiền tiêu vặt mà buồn cười lắc đầu. Nhưng tạ giai vẫn khích lệ cô, đây là chuyện tốt manh manh cố lên. Tạ manh gật đầu thật mạnh ăn xong bữa khuya vội trốn vào phòng, làm ổ trong chăn ngắm mấy bông hoa, sau đó phản hồi lại cảm ơn bạn đã theo dõi. App ZZ Bình Phương có một chức năng là nếu tác giả phản hồi lại bình luận của mình thì khi mở app sẽ ngay lập tức hiện lên. Nếu đồng ý bật nhận thông báo của app thì sẽ hiện luôn trên màn hình khóa. Nguyên tự vừa về đến nhà, đang thay quần áo thì nghe thấy di động kêu tinh tinh không ngừng, mở ra quả nhiên là thông báo về tạ manh. Nguyên tự thấy cô trả lời lại một câu ngắn ngủi cười cười, sau đó vui vẻ đi ngủ. Sau khi có người chương nào cũng tặng hoa, tạ manh liền dâng chào cảm hứng sáng tác một ngày một chương liền thù thì. Thời gian đầu, ngày nào tài khoản này cũng tặng hoa cho cô, về sau, ngoài việc tặng hoa còn để lại lời nhắn Hay, hay lắm, chương hôm nay cũng rất tuyệt Cố lên, chỉ là mấy bình luận ngắn và đơn giản nhưng đọc xong Tạ Manh lập tức tràn đầy năng lượng Cứ như thế mấy ngày, trong lúc lướt mạng Tạ Manh nhìn thấy bài báo viết về lễ cưới của Đào Nhã Nhân Dù sao thì nhà họ Phương cũng là một trong 10 công ty bất động sản nổi tiếng nhất trong nước cho nên hôn lễ cũng được cử hành vô cùng long trọng bấy giờ tạ manh mới nhớ ra đào nhã nhân kết hôn vào dịch nguyên đán, sau buổi cãi nhau ở nguyên gia lần trước nguyên tư lập có qua đây ngây ngốc 5 ngày rồi thôi bởi vì học kỳ 1 đã kết thúc tạ manh nhìn vào lịch đến hôm nay cũng đã 10 ngày. Từ hôm ấy đến giờ nguyên tư lập không đến, nguyên tự cũng không qua lần nào. Mấy hôm nay rất yên bình nhưng tạ manh cứ bồn chồn trong lòng cô cứ có cảm giác nguyên tự đang âm thầm làm cái gì đó. Ngày 20 Tết tiểu khu tạ ra ở tương đối nhỏ nhưng đông người ở, mọi người rủ nhau làm tổng vệ sinh khu phố, cũng không mất nhiều thời gian. Ngày 21 tháng chạp, tạ ra cũng sắm sửa hòm hòm đồ trang trí Tết. Hai ngày sau, nguyên tự đột nhiên trở đến một xe quà Tết. Lâm liên nhìn thấy chóng luôn, hai, sao con còn mang mấy cái này tới. Dịp Tết cũng không tiện nhắc đến chuyện ly hôn, nhưng qua năm mới, chuyện này cũng đã xác định rồi. Hiện tại tặng quà thế này, bà biết làm thế nào giờ? Nguyên tự cười cười, không có gì đâu mẹ, chẳng phải tụi con vẫn chưa ly hôn sao? Lâm liên, nguyên tự đã nói thế, bà cũng đành nhận. Tạ manh đứng bên cạnh cắn móng tay nghĩ ngợi, anh ta mà cứ như thế này thì có vẻ không ly hôn ngay được rồi. Sau này, tạ manh phát hiện ra không phải có vẻ, mà là chắc chắn sau khi anh ta đọc xong gì chút mới không nỡ ly hôn với cô. chương 37, vậy mà nguyên tự còn đem quà tết sang tặng, lầm liên thật không có mặt mũi nào mà đuổi anh đi. Vì thế từ sau hôm 30 tháng 12, đây là lần đầu tiên Nguyên tự thành công bước vào tạ ra. Nguyên tự cười tươi như hoa đi vào, đương nhiên thái độ so với trước kia còn tốt hơn rất nhiều. Trước tiên anh ngoan ngoãn ngồi vào sofa trong phòng khách, sau đó bật tivi xem. Lâm liên và tạ hưng trí đang chuẩn bị thức ăn, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm, khách sáo hỏi một câu, hay là con ở lại đây ăn cơm đi? Vâng, cảm ơn mẹ. Lâm liên. Tuy ngay từ đầu đã nghĩ anh sẽ đồng ý, nhưng là thấy Nguyên tự nhận lời nhanh như vậy, bà vẫn không khỏi cảm thán một chút. Nguyên tự đồng ý ở lại, tạ hưng chí lại phải ra ngoài mua thêm chút đồ ăn. Lầm liên sắp xếp lại mấy món quà anh đem đến, thấy không ít đồ quý, trong lòng có chút giật mình. Lúc ăn cơm chưa, không khí trên bàn cơm khá nghiêm túc. Tạ manh quả thực bội phục Nguyên tự, thánh cờ mờ nờ Mọi người đều xấu hổ nhìn anh ta như thế, vậy mà anh ta vẫn nuốt trôi cơ mà. Nguyên tự chẳng những có thể ăn uống ngon lành, thậm chí còn có hứng thú nói chuyện phiếm. Đúng rồi, tay của hãn dịch chắc là đã đỡ hơn nhiều rồi nhỉ. Nguyên tự đột nhiên quay sang phía tạ hãn dịch, tay tạ tà hãn dịch run lên, có chút khẩn trương mà nói tốt hơn nhiều rồi ạ. Nguyên tự cười nói, vậy thì tốt quá, vừa hay anh có quen một người bạn, cậu ấy là nghệ sĩ piano, gần đây đang muốn tìm học trò đấy. Nghệ sĩ piano muốn tuyển học trò. Tạ hãn dịch cười khổ một chút nói, em cũng đã 23 rồi, hơn nữa em đã rất lâu không đàn, nếu bây giờ học cũng sẽ không làm được gì nữa. Nguyên tự cúi xuống nhìn bát cơm trước mặt nói cứ coi đấy là một sở thích thôi, không cần áp lực phải biến nó làm sự nghiệp của mình. Đi học chơi chơi cũng tốt, từ lâu anh đã nghe chị em nói rằng em đánh đàn rất giỏi, cứ theo học vài năm đi, biết đâu có thể tạo ra kỳ tích. Tạ hãn dịch quả thật cảm thấy có chút bị thuyết phục nguyên tự lại tiếp tục nói, bạn của anh tên là Tu Tháp Tư em có biết cậu ấy không? Nghe thấy tên này, tạ hãn dịch sừng sốt hai mắt sáng ngời. Dĩ nhiên cậu rất hâm mộ vị giáo viên này. Nhưng mà nghĩ lại thì chị ba sẽ sớm ly hôn với anh dễ thôi, giáo viên nổi tiếng như vậy, để anh ấy chi nhiều như vậy thật quá thiệt thòi. Cho nên cậu lắc đầu nói thôi bỏ đi, ngón tay của em vẫn chưa được linh hoạt như bình thường. Nguyên tự sớm có đối sách, anh đã giúp em hỏi qua bác sĩ giải phẫu, ông ấy nói phẫu thuật rất thành công. Tuy là vết thương cũ từ nhiều năm trước, nhưng bởi vì em luôn bảo vệ vết thương rất tốt, trong ca mộ, bác sĩ đã có cái nhìn trực quan hơn về vết thương và đưa ra cách trị liệu phù hợp. Ông ấy nói, hiện tại em hoàn toàn có thể đánh đàn piano. Tạ hãn dịch, Nguyên tự lại nhìn về phía tạ anh nói. Em hao tâm tổn trí để giúp em trai mình chữa khỏi tay, lại không thể cho nó tiếp tục học piano, như vậy không phải là rất đáng tiếc sao. Tạ manh cũng hơi lay động, cô cắn cắn môi dưới nói, trong thẻ của tôi vẫn còn tiền, tự tôi sẽ bỏ tiền ra mời vị giáo viên tu tư tháp kia. Nguyên tự chậm rãi dùng đũa gắp cơm, ánh mắt chứa ý cười mà nhìn về phía tạ manh tiền không là vấn đề, em có thể tự trả. Nhưng manh manh à, thầy tu không phải dễ mời tới đâu. Tạ manh run lên, địch tiếng kêu manh manh này cũng quá đáng sợ rồi. Nhưng mà đây cũng không phải trọng điểm, cô nhìn về phía tạ hãn dịch hỏi cái người tên Tu Tư Tháp này rất lợi hại sao. Tạ hãn dịch một lời khó nói hết mà nhìn cô, sau đó sửa lại cho thân tượng của mình là thầy Tu Tháp Tư, không phải Tu Tư Tháp. Thầy ấy cực kỳ lợi hại, nhưng hiện tại em có học cũng không theo kịp lúc trước em còn chưa thi qua cấp 101 nữa. Nguyên tự cười một cái, tạ hãn dịch nhất thời cảm thấy khó trách mẹ mỗi lần trở về đều luôn miệng nói con dệt cười lên một cái thế giới đều nở hoa rồi. Cũng không cần phải yêu cầu khắt khe như vậy với chính mình, anh đã nói rồi cứ xem như giải trí là được. Tu tháp Tư này sẽ ở phụ thành một năm, bây giờ em không theo, năm sau là cậu ấy đi rồi. Giọng nói Nguyên tự nhàn nhạt tạ hãn dịch nghe câu này trong lòng cũng trở nên khẩn trương, nhưng cuối cùng cậu vẫn từ chối. Chuyện của chị gái và Nguyên tự cậu không rõ lắm, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không kéo chân chị mình. Nguyên tự cũng không tiếp tục níu kéo thua keo này ta bầy keo khác. Sau khi ăn xong cơm trưa, Nguyên tự đứng dậy rời đi tạm anh lần này cũng khách sáo một chút tiện anh xuống lầu 1. Buổi tối tạ anh nhận được một bó hoa tươi có thể đổi được 50 tệ chia lợi nhuận 50% cho tấn giang vẫn còn đến 25 tệ. Nhưng đấy không phải trọng điểm, tạm anh hiện tại không thiếu tiền. Bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc bắt đầu viết chuyện tạ manh nhận được một món quà có giá cao như vậy, cô vui mừng khôn xiết suốt một tiếng đồng hồ. Thấy quá hưng phấn tạ dai và tạ hãn dịch đều không chịu được mà đi đăng ký tài khoản cũng không dám tặng quá nhiều vì sợ cô sẽ nhận ra mỗi người chỉ có thể tặng cô ba bông hoa. Một lát sau trong phòng liền phát ra tiếng cười ha ha ha ha ha cô tạ manh. Cũng trong tối đó, vì để cảm ơn những fan này, tạ anh đã hì hụi viết thêm 10.000 chữ, đến 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Tạ Gai, tạ hãn dịch, năm ngoái, bạn trai của tạ dai là lưu sương nghĩa có đem theo các loại lễ vật thuốc lá và rượu thịt thả đến biếu. Anh và tạ dai còn chưa kết hôn, quà cấp cũng không cần thiết quá mức cầu kỳ, chỉ cần vài thứ đơn giản lâm liên cũng đã rất vui vẻ rồi. Lưu Sương nghĩa lớn lên không tồi, mấy người Tạ Gia tưởng hiền thục nhưng thật ra mắc chứng nhan cầu hai nhiều năm. Hai người bạn trai của Tạ Gia đều không tệ, đặc biệt là Lưu Sương nghĩa thông minh sáng sủa, lại còn rất dịu dàng. Ngoại trừ gia cảnh nghèo khó, anh đối xử với Tạ Gia thật sự rất tốt. Tạ Gia đã ở bên anh từ lúc chân còn chưa chữa khỏi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy mình trèo cao. Hiện tại chân Tạ Gia đã tốt hơn, Lưu Sương nghĩa lại càng cảm thấy mình đang trèo cao hơn nữa, cho nên liều mạng đi làm kiếm tiền. Có thể nói Lâm Liên rất vừa ý anh, nhưng chính vì anh mãi không chịu cầu hôn con gái lớn nên bà rất buồn bực. Tuy biết thứ anh lo lắng nhất chính là không có tiền, nhưng dù sao cũng không thể cứ kéo dài như vậy mãi được. lưu Sương Nghĩa không cha không mẹ, không nhà không xe, sau khi yêu tạ dai anh đều ăn Tết ở tạ gia. Lâm Liên cũng không coi anh như người ngoài, lúc sắp đến Tết Lâm Liên đã rước khoát cho phép anh đến đây ở chung phòng với tạ hãn dịch. lưu Sương Nghĩa cực kỳ vui vẻ đồng ý. Anh biết mình đây chính là anh rể lớn cũng muốn biểu hiện một chút. Cho nên ngày lưu sương nghĩa dọn đến, anh đã mua cho tạ manh và tạ hãn dịch mỗi người một chiếc áo khoác hơn một nghìn tể. Tối hôm đó, tạ manh liền tâm sự trong chương mới của mình, anh rể đến nhà tặng cho tôi và em trai quần áo mới ăn tết đẹp lắm luôn, có anh rể thật tốt. Hôm đó, bạn fan vẫn luôn tặng hoa cho cô ở mỗi chương không xuất hiện, tạ manh cảm thấy có chút mất mát, biết đâu bạn ấy không rành. Chắc là để dành ngày mai xem cũng không chừng. Ngày hôm sau, phen tặng hoa cô luôn chờ không xuất hiện thay vào đó lại nhận được một vali đồ do Nguyên tự gửi đến. Vali này được tài xế Nguyên gia đưa tới, mang đến rồi đi luôn, hoàn toàn không ở lại thêm một giây nào. Tạ manh chỉ có thể tự mình cố hết sức kéo vào trong miệng còn lầm bẩm, sẽ không có bom trong này đấy chứ. Lầm liên mắng cô, nói năng ngốc nghếch gì vậy? Thằng bé sao lại có thể làm những chuyện này? Chắc là đồ đạc của con ở Nguyên gia đó. Lâm Liên cũng giúp cô một tay, còn nhắc mãi hai câu, sau này con đừng có mà mua quần áo thùy thiện nữa, con thì nhiều tiền lắm đấy. Tiết kiệm chút đi, mở vali ra tạ manh ngây người. Đệt mở, năm bộ quần áo mùa đông cao cấp cho năm người tạ ra. Cái quỷ gì đây, tạ manh, trên sấp quần áo còn có một tờ giấy, tờ giấy viết khi còn nhỏ không phải đều nói năm mới phải mặc đồ mới sao. Tuy trưởng thành đã không còn quan trọng vấn đề đó nữa. Nhưng dù sao vẫn nên có để có thể có một năm may mắn. Anh chưa từng mua bộ quần áo nào cho ba mẹ, hôm nay đã nhờ người chọn giúp cũng tiện tay mua luôn cho ba chị em em. Những chữ kia được viết thẳng tắp mạnh mẽ dứt khoát nhưng khiến cô không hiểu nhất chính là sao đột nhiên vô duyên vô cớ lại tặng một đống quần áo tới. Buổi tối tạm anh mới phát hiện bạn fan mỗi chương đều tặng hoa cho cô đã trở lại. Thậm chí còn sửa tên mặc định ban đầu của hệ thống là một dãy số thành thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất. Tặng 12 bông hoa, còn để lại một câu có anh rể sao tốt bằng có chồng. chương 38, tạ manh nhìn tin nhắn kia lâu thật lâu, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hai ngày nay, trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được. Nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận điều đó, cô thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh nguyên tự nghiêm túc cầm di động mở tấn giang ra để đọc chuyện của cô. Nếu nói là trùng hợp vậy thì cũng quá trùng hợp rồi đấy. Mặc dù tạ manh tin rằng trên thế giới này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên rất thần kỳ, nhưng quá nhiều trùng hợp cùng một lúc thì không phải kỳ tích nữa mà chính là lẽ dĩ nhiên. Cô nhấn vào tiểu sử mua chuyện của thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất, phần lớn người đọc đều sẽ không thể thiết lập quyền riêng tư trong phần tiểu sử, có thể thấy được những bộ chuyện chung giống nhau, cũng như có thể thấy được nhật ký mua chuyện gần đây nhất của họ. Nhưng mà trong lịch sử mua chuyện của thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất ngoại trừ chuyện của tạ manh ra thì không còn bộ chuyện nào khác. Tạ manh không ngốc nhìn vào thời gian thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất đăng ký tài khoản, hay lắm, mới lập trong tháng này. Nhất thời trong lòng tạ manh có đủ loại thư vị. Nguyên tự này lại có ý đồ gì đây? Cái nấy à, cũng đâu cần thiết chứ. Nếu là anh ta của kiếp trước ấy nấy, tạ manh hoàn toàn có thể hiểu được. Đời này, nếu muốn nói là có lỗi, cũng chỉ là anh ta không biết cách làm chồng. Nhưng theo lương tâm mà nói, vấn đề giữa hai người bọn họ cũng không phải có thể nói chuyện rõ ràng một cách đơn giản như những cặp vợ chồng khác. Có ảnh hưởng đến nhiều lợi ích cho thấy quan hệ giữa bọn họ không phải là vợ chồng thuần túy. Vì thế cho nên mặc dù tạ manh rất ghét đào nhã nhân, đôi lúc tùy hứng còn châm chọc nguyên tự vài ba câu. Nhưng sâu trong tâm mình tạ manh cũng không cảm thấy nguyên tự nợ cô bất cứ điều gì. Tạ manh vuốt cầm suy nghĩ, không lẽ thằng cha đó thật sự thích mình. Ha ha ha ha ha. Ý nghĩ này làm cho tạm anh tự cảm thấy buồn cười. Việc này nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá hư cấu, sao lại có thể chứ? Chắc chắn là bởi vì anh ta thấy mình đáng thương nên mới giả làm độc giả của mình. Dù sao cũng là vợ chồng, nguyên tự lại còn cực kỳ bênh vực người nhà, đây quả thật là những việc mà anh có thể làm được. Tạ manh nhìn ba người thuộc danh sách fan đại gia trong chuyện của mình cảm thấy mình có chút đáng thương, một bộ chuyện chỉ có ba người đọc tặng hoa, một trong số ba người đó còn chính là chồng trước của mình. Đáng thương, quá đáng thương. Lúc này tạ manh còn không biết hai người còn lại chính là chị gái và em trai mình. Tuy đã chắc chắn đến 8 phần đây là tài khoản của nguyên tử, nhưng cũng không hoàn toàn có thể đảm bảo 10 phần để cô có đủ can đảm đi chất vấn anh. Cho nên tạ manh quyết định im lặng quan sát một thời gian. Vì để có thể xác định được người này xem có phải là Nguyên tự hay không tạm anh đã thả một mồi câu. Tối đến cô thêm một câu vào phần tái bút trong chương mới, anh rể mua cho mẹ mình một chiếc nhẫn vàng ăn thết, anh rể nhà mình ngầu bá cháy. Nguyên tự một bụng thức giận ném điện thoại sang một bên mắng, anh mua quần áo cho cả nhà em, sao không nhắc đến một chút chứ. Tái bút một chữ cũng không thèm viết cho anh tức chết rồi. Nguyên tự tức đến mức chương mới tối hôm đó cũng không thèm tặng hoa. Hôm sau cầm thẻ đi thẳng đến tiệm trang sức trong đầu suy nghĩ nếu không mua hai cái vòng tay vàng bàn to thì cũng quá có lỗi với thân phận tổng tài bằng á này của mình rồi. Nhưng sau một hồi ngẫm lại, Nguyên tự đành từ bỏ, không được nếu cô ấy cứ gợi ý một lần, mình lại đưa một lần như vậy, chẳng phải là sẽ bị phát hiện ra ngay sao. Nguyên tự nhìn bộ quần áo vest nghiêm chỉnh đang mặc trên người, lại nghĩ đến trang web giống động ngôn tình thiếu nữ kia anh từ bỏ ý định muốn mua vòng tay vàng. Chưa hôm đó tạ ra nhận được cặp vòng tay tình nhân bằng bài kim có đính kim cương vụn cực kỳ xịn sò và cao cấp, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Chính vì có cái để so sánh nên hai chiếc nhẫn nhỏ của Lưu Sương Nghĩa bỗng trở thành hạt bụi. Lưu Sương Nghĩa cảm thấy xấu hổ, tự hỏi có phải quà mình đưa chưa đủ phải không? Tạ manh nhìn vòng tay cười diễu, đồng thời cũng an ủi người anh dễ tốt bụng của mình, anh dễ yên tâm đi, ba cái quà Tết này quan trọng là thành ý. Anh có 10.000 tệ tặng cho mẹ em, 2.000 tệ chính là có lòng. Còn người ta có khi có tới vậy thì cũng chỉ tặng được hai cái vòng vàng mà thôi, anh rể không cần để ở trong lòng. Lưu Sương nghĩ lại vô cùng lo lắng, nhưng nghĩ tới cho dù mình mua bất cứ quà gì cũng sẽ thua em rể nên đành từ bỏ. Lâm Liên và Tạ Hưng Chí nhận được hai chiếc vòng tay, sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Buổi tối, Tạ Minh lại nhận được 50 bông hoa từ thỏ nhỏ nhà ta lợi hại nhất, hiện tại cơ bản đã có thể xác định hẳn là cùng một người. Tạ manh lại nhìn mấy bông hoa này, vậy mà lại có một chút tư vị khác tạ manh nhếch miệng làm lơ 50 tệ đang phát sáng bling bling kia, dứt khoát nhắn lại cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng hoa cho tôi nhớ. Nguyên tự nhìn cái icon phía sau tưởng tượng bộ dáng đang cười hì hì hì của tạ manh lúc này, đắc ý mà nghĩ xem ra tặng quà quả nhiên có thể làm cho người khác trở nên vui vẻ, đúng thật là không gạt người. Tối đó, Nguyên tự ngủ rất ngon, ngày hôm sau vừa rời giường thấy tạ anh đã thêm chương mới, anh nhanh tay bấm vào kéo đến phần tái bốt. Chỉ thấy phần tái bút nói, hôm nay đã là Tết rồi, các tiểu thiên sứ nhà tôi đáng yêu nhất, để lại bình luận đi. Tôi sẽ lì xì năm mới nha. Nguyên tự, vì sao không cảm ơn mình đã tặng vòng tay. Không nhận được lời khen như mong đợi, Nguyên tự cực kỳ khó chịu ném điện thoại lên giường. Nguyên tự vò đầu bứt tóc, không nói nổi hành vi của mình, lại đối với chuyện mình mỗi ngày nhìn chằm chằm áp di di đến mất ăn mất ngủ bắt đầu cảm thấy hối hận. Thấm thoát vậy mà đã tặng hoa đến tận lúc ăn Tết. Hôm nay đã là 30 Tết rồi, đương nhiên không thể cứ tiếp tục ngồi ngốc trong phòng lướt huê bua, Nguyên tự quyết định đi xuống dưới nhà. Dưới sảnh lầu một đúng lúc nguyên lão phu nhân đang định dẫn nguyên tư lập đi vẽ tranh thấy nguyên tự xuống, nguyên lão phu nhân liền mở miệng hỏi anh, hai ngày nay tâm trạng tư lập không tốt lắm, cháu không tính dẫn nó ra ngoài đi dạo sao? Nguyên tự sừng sốt ngạc nhiên nói, hôn lễ của chị dâu. Không phải chứ cũng đã nửa tháng rồi mà nó vẫn còn buồn à? Nguyên lão phu nhân liền nói, ý của bà là dẫn nó ra ngoài mua vài bộ quần áo mới đi. Rốt cuộc Nguyên tự cũng hiểu, Nguyên tư lập thiếu thốn mấy bộ quần áo này chắc. Đương nhiên không phải vậy, hai bộ quần áo có là gì quan trọng nhất chính là được ra ngoài chơi cho thoải mái. Nguyên tư lập mới tham dự đám cưới của mẹ vào Tết Dương Lịch còn chưa tới hai ngày sau thì trường học nghỉ đông, sau đó nhóc vẫn luôn du rú trong nhà, ở nhà cũng không có ai chơi cùng. Nguyên lão phu nhân tuổi đã lớn, buổi tối ngủ thường hay chập chờn nên rất hay ngủ trước thời gian có thể chơi với Nguyên tư lập cũng không nhiều. Nhóc con thường ngồi xem tivi một mình trong phòng khách đây gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của nhóc trong kỳ nghỉ đông này Nguyên tự đột nhiên có chút đau lòng cảm thấy tự trách vì mấy ngày hôm nay đã bỏ quên đứa nhỏ này Cho nên anh quyết định đưa Nguyên tư lập ra ngoài chơi Nguyên tư lập rất ngoan, cũng rất trầm mặc ngồi im ở ghế trẻ em đằng sau không nói lời nào Sao vậy, Nguyên tư lập nghe tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía anh Chỉ thấy trong ánh mắt chú nhỏ tràn đầy sự quan tâm Trong lòng Nguyên Tư Lập lúc này mới dễ chịu một ít, nhưng vẫn hỏi lại chú nhỏ à, chú nói xem cháu có phải là một đứa bé không đáng yêu không? Sao lại nói như vậy? Theo quan điểm của Nguyên Tự thì chắc chắn không phải thế, con trai duy nhất của anh hai đương nhiên là cực kỳ đáng yêu rồi. Mặc dù chuyện Nguyên Tư Lập là một nhóc con đầu gấu, Nguyên Tự cũng không thể phủ nhận. Nguyên Tư Lập không trả lời ngay lập tức, mà là cúi đầu xuống, miếu miếu môi, có chút tủi thân mà nói. Mẹ của cháu không thích đưa cháu đi cùng sang nhà chú Phương, và người nhà chú Phương cũng không thích cháu. Nói tới đây, Nguyên tư lập mắt đỏ hồng nói tiếp từ sau khi cháu nghỉ đông, bà ngoại, bà ngoại cũng không tìm cháu. Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Nguyên tự chợt khựng lại, không thể đồng tình cũng không nỡ nói dối nhóc. Nếu không phải anh và Tạm Anh cãi nhau, đương nhiên Lâm Liên sẽ không bỏ mặc Nguyên tư lập. Nhưng Lâm Liên cũng không đến mức chán ghét thằng bé. Nguyên tự biết, cũng biết rằng tuy bà tuy không chán ghét nhưng cũng không thích tiếp xúc nhiều. Chuyện của người lớn luôn phức tạp như vậy, còn với trẻ con thì chỉ có thích hoặc không thích. Có lẽ là bà ngoại không rảnh Trong lời nói của chú nhỏ lại có chút gì đó bất đắc dĩ, nguyên tư lập không hiểu cảm xúc đó là gì. Nhóc nghe chú nhỏ nói bà không rảnh thì thật sự tin là như thế. Bà ngoại vẫn rất thích nhóc đó nha. Nhóc đã không còn mẹ nữa rồi, nhưng mà không sao hết chú nhỏ và bà nội đối xử với nhóc rất tốt Đến cả bà ngoại không cùng huyết thống cũng rất yêu thương nhóc Vậy hôm nay bà ngoại có rảnh không? Nguyên tư lập ngây thơ hỏi, nguyên tư lại trả lời rất nặng nề, không rảnh Nguyên tư lập ngồi thẳng người, kéo kéo đai an toàn nói, hay là Chúng ta đến gặp bà đi Cháu nhớ bà ngoại, nguyên tư nhìn nguyên tư lập qua gương chiếu hậu Chỉ thấy hai mắt to tròn lấp lánh của nhóc lộ ra chờ mong cũng mang theo vẻ đáng thương vô cùng. Nguyên tự nghiêm túc nhìn một chút đột nhiên cười nói có thể chú chờ cháu đi. Ừm hướng, cháu có muốn đón năm mới ở nhà bà ngoại không? Có thể không ạ, có thể thử xem, được ạ. Tạ ra thích nấu một bữa tiệc lớn để đón năm mới, nhưng lưu sương nghĩa lại thích làm sủi cảo. Người nhà họ tà cũng rất khoái món đó. Lưu Sương Nghĩa lập tức sung phong làm hết, để đấy cho con, con làm sùi cào rất ngon, hôm nay con sẽ thầu vụ làm sùi cào. Tạ hãn dịch vỗ tay hưởng ứng, được đó, được đó em rất thích ăn sủi cào chiên, rán, luộc hấp gì em cũng thích hết. Nếu đã thích như vậy, anh sẽ làm thêm nhiều vị cho dịch dịch. Lưu Sương Nghĩa thấy có người ủng hộ mình như vậy lại càng tự tin. Tạ manh cùng tạ dai lập tức đẩy tạ hãn dịch ra, mau đi giúp anh Sương Nghĩa làm sùi cào đi. Làm sùi cào mất rất nhiều công sức tạ manh và tạ dai là tuyệt đối không thích làm, nhưng mà các cô lại rất thích ăn. Tạ hãn dịch cũng không thoái thác cậu đi theo tạ hưng trí học được không ít đương nhiên sùi cào cũng không làm khó được cậu. Trong lúc tạ manh giúp tạ hưng Chí rửa rau, nguyên tự dẫn theo nguyên tư lập tới. Trước khi mở cửa, Lâm Liên không hề nghĩ tới Tết nhất mà con rể trước lại đến đây, bởi vậy hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cửa vừa mở ra con rể ôm một đứa trẻ đứng đó nghiêng đầu trên chiếc áo khoác còn có thấp thoáng vài bông hoa tuyết. Lâm Liên lập tức bị dọa ngây người. Hai gương mặt ngoài cửa đều đỏ bừng vì lạnh nhưng đôi mắt của Nguyên Tư lập lại cực kỳ sáng. Bà ngoài, Nguyên Tư lập la lên một tiếng, duỗi hai tay ra kêu ôm. Lâm Liên sửng sốt trong lòng mềm nhũn rốt cuộc cũng không bỏ được nhóc con này, duỗi tay ôm lấy nhóc. Nguyên tư lập dựa vào bà vai bà, vô cùng tủi thân mà nói, bà không tìm cháu, cháu ở nhà bà nội một mình rất là buồn chán luôn. Lâm liên liền cười cười nói, sao lại chán chứ? Chán lắm ạ nguyên tư lập ngẩn đầu, nghiêm túc nhìn lâm liên nói, cháu rất nhớ bà ngoại. Lâm liên liền cười, hôn nguyên tư lập nói, bà ngoại cũng nhớ tư lập. Vậy nguyên tư lập nhỏ giọng hỏi, cháu có thể vào nhà bà chơi không ạ? Lâm liên chỉ do dự mấy giây, sau đó gật đầu nói, đương nhiên có thể, để bà bế tư lập đi vào nào. Nguyên tự rất tự giác đi theo phía sau, lúc vào cửa còn cực kỳ tự nhiên chào hỏi tạ hãn dịch và lưu sương nghĩa đang ngồi gấp sùi cảo ở phòng khách. Thấy bọn họ đang làm sùi cảo, anh vào phòng bếp rửa tay, rồi ra sung phong nhận việc gói sùi cảo. Vừa gói, Nguyên tự vừa nói, làm sùi cảo là sở trường của em đấy. Trước kia lúc ở nước ngoài một mình, em rất muốn ăn sùi cảo, mà sủi cảo bán trong siêu thị bên đấy lại không chuẩn vị. Em đều tự mình mua nguyên liệu về gói, hai người xem cái này em gấp đẹp không. Tả hãn dịch nhìn chiếc sùi cảo được gói cân xứng đẹp mắt trên tay Nguyên tự còn chưa biết nên nói thế nào. lưu sương nghĩa đã hô lớn, em dễ ghê gớm thiệt nha. Sùi cảo này gói cực kỳ chuẩn đấy. Nguyên tự liền cười nói, thật không, em phải cầm đi cho manh manh xem mới được. Lưu Sương Nghĩa ngây người, chỉ thấy Nguyên Tự đã cầm một cái sùi cảo tung ta tung tăng đi mất Nhất thời, Lưu Sương Nghĩa cũng không suy nghĩ cẩn thận vì sao Nguyên Tự lại muốn cho tạ manh xem sùi cảo chỉ theo bản năng quay đầu hỏi tạ hãn dịch hay là anh cũng lấy mấy cái cho chị hai em xem nhỉ chương 39, tạ hãn dịch lạnh nhạt lắc đầu, không cần, thật sự không cần thiết Lưu Sương Nghĩa bây giờ mới nghĩ lại, sau đó nhỏ giọng hỏi tạ hãn dịch tình cảm hai vợ chồng manh manh có phải rất tốt không Gói sùi cào thôi mà cũng phải cầm đưa cho nhau xem nữa. Tạ hãn dịch giờ khóc giờ cười, nhìn kiểu gì mà thấy hai vợ chồng chị ấy thân nhau vậy, nói sao cho anh dễ biết bọn họ suốt ngày cãi nhau như nước với lửa đây. Phía bên kia Tạ manh đang ngồi rửa bắp cải, nghe loáng thoáng âm thanh của nguyên tự phía bên ngoài tuy không nghe rõ lắm nhưng cô không khỏi trợn mắt nghĩ tết nhất không ở nhà anh ấy đến đây là định làm cái gì. Nguyên tự thoải mái như ở nhà tự nhiên vào bếp chào hỏi mấy người rồi rửa tay sạch sẽ trước khi đi còn nói con đi giúp anh rể gói sủi cào đây. Hà, tạ hưng chí không hiểu gì chớp chớp mắt quay đầu hỏi tạ manh, nó vừa bảo đi gói sủi cào hả con. Ba nghe anh ấy nói linh tinh làm gì chứ? Đại thiếu ra nhà người ta 10 ngón tay không dính nước thì gói sủi cào kiểu gì? Đi chơi thì có, tạ manh không nghĩ ngợi nhiều lập tức phủ nhận đùa gì thế. Đừng nói đến gói xùi cảo cô còn không chắc liệu Nguyên tự có biết cách chiên nổi một quả trứng không kìa. Đường đường là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mà lại biết nấu ăn. Vậy thì chẳng phải quá mất mặt danh hiệu tổng tài này rồi sao? Một lát sau, Nguyên tự chạy vào khoe chiếc xùi cảo vừa gói của mình, manh manh nhìn này, cái xùi cảo này anh gói đẹp không? Tạ manh ngẩn đầu nhìn thoáng qua, không nói dối, xùi cảo Nguyên tự gói quả thật rất đẹp nhưng nhìn là biết cái này không phải tay mơ có thể làm rồi nếu không phải biết nguyên tự không có khả năng đi cướp sùi cảo người khác tạm anh sẽ cực kỳ hoài nghi anh cướp sùi cảo của ai đó để đem đến đây khoe nhưng việc biết làm sùi cảo khiến tạm anh rất hứng thú bèn trả lời anh không biết nấu cơm nhưng làm sùi cảo khá đấy nguyên tự tay cầm sùi cảo hỏi lại ai bảo em anh không biết nấu cơm bây giờ đến lượt tạm anh bất ngờ anh cũng biết nấu cơm hà Nguyên tự, đương nhiên rồi, kiểu Trung, kiểu Tây, kể cả kiểu Nhật Anh đều biết chút ít. Được đấy nhỉ, tạ hưng trí tay xe đùi gà, nghe đến đấy ngẩng lên hỏi anh, nấu kiểu Trung con biết nấu món gì? Thịt quả vải, hải sản hấp, gà hầm nấm. Con từng nấu rất nhiều món trước đây. Tạ hưng chí cười, giỏi đấy. Thịt quả vải với gà hầm nấm là món tủ của manh manh này. Nói xong, ba người nhìn nhau ngại ngùng, không khí có phần xấu hổ. Tạ hưng chí cúi đầu quay sang đưa đùi gà rán cho nguyên tư lập. Nguyên Tử ấp úng một chút nói tiếp vậy sau này con sẽ làm cho manh manh ăn. Tạ hưng chí liếc mắt nhìn tạ manh, sau đó gật đầu qua loa có lệ. Chú nhỏ chú có làm thêm phần cho chúng cháu không? Từ phòng khách nguyên tư lập lon ton chạy đến cửa phòng bếp thăm dò nhìn vào bên trong thanh âm non nớt hỏi. Tạ hưng chí quay đầu lại trả lời, làm chú ấy không làm thì ông ngoại làm cho cháu. Nào cầm cái đùi gà này ăn trước đi. Nguyên tư lập cười tươi giơ tay lấy, tạ hưng chí đưa cho nhóc chiếc bát to, dặn dò, nóng đấy, cháu phải cẩn thận. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông ngoài. Ngoan lắm, ra ngoài ngồi ăn đi. Nguyên tư lập chân ngắn lại lạch bạch chạy ra ngoài phòng khách. Lâm liên ở bên kia thấy thế nói với theo, đừng đừng, tí nữa là có cơm tối rồi. Nói xong bà mới nhớ đêm nay ăn cơm tất nhiên, nhóc con cũng chưa chắc sẽ ăn ở đây nên lại thúc giục mau ăn đi, gà ông ngoại rán ăn ngon lắm đấy. Sau khi nhắc nhở, lâm liên lại nghĩ tuy không ăn ở đây nhưng nguyên gia tối nay cũng sẽ làm một bàn ăn thịnh soạn cái đùi gà này to như thế chắc chẳng còn bụng ăn gì thêm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, ở nguyên gia thì thiếu gì sơn hào hải vị chứ. Nguyên tư lập đến đấy chắc hẳn thèm ăn đùi gà ông ngoại làm. Nguyên tư lập nhìn bà ngoại dối dám hồi lâu cười to, Lâm liên thấy thế cũng bật cười theo. Một lát sau tạ dai đi ra ngoài mua thức ăn trở về. Tạ ra đông người, lúc nào cũng đông vui náo nhiệt nguyên tư lập vui vẻ quên luôn ý định trở về. Nhưng mà nhóc cũng biết, hôm trước mẹ nhóc đã cãi nhau với cả nhà bà ngoại. Nếu nhóc cứ muốn mãi ở đây, bà nội chắc sẽ khó xử lắm. Nguyên tư lập vừa gặm đùi gà vừa nghĩ đến nguyên gia. Hai, đều là ra, sao lại không giống nhau thế chứ? Nhà bà ngoại ruột thì ngày nào cũng cãi nhau. Nhà bà nội tuy không ồn ào nhưng lại có cảm giác rất vắng vẻ. Rõ ràng trong nhà có rất nhiều người, nhưng lúc nào nhóc cũng thấy hiu quảnh. Ở nhà bà ngoại, cho dù chỉ có ông ngoại với bà ngoại nhưng lại rất thoải mái. Nhưng thoải mái thì thoải mái, đây cũng không phải nhà nhóc. Ăn xong đùi gà, nhóc vẫn phải đi về. Về nhà một mình xem tivi, một mình vẽ tranh, một mình chơi trò chơi. Ăn xong đùi gà bà đưa cháu đi mua pháo hoa nhé. Lâm Liên cuối cùng cũng nghĩ ra phương án vẹn cả đôi đường, ăn xong rồi đi bộ vừa đi vừa nói chuyện tiêu cơm. Cách này hay thật đó. Lâm Liên tự tán thưởng sự cơ chí của mình, đột nhiên di động trong túi phát ra tiếng chuông, bà bỏ quả quýt trên tay xuống để nghe điện thoại. Alo, chào bà, bà thông ra có khỏe không? Bên trong điện thoại phát ra một âm thanh quen thuộc. Lâm liên lập tức nhận ra đầu bên kia là nguyên lão phu nhân, bà kỳ quái quay lại nhìn số điện thoại lạ hoắc trên màn hình tự hỏi không biết tại sao bà ấy lại có số điện thoại của mình. Nguyên lão phu nhân không trần trừ lâu, nói tiếp tôi gọi cho nguyên tự mãi không thấy nó trả lời, nó đang bận hả bà. Lâm liên nhìn lướt qua chỗ nguyên tự đang ngồi làm sùi cảo, sau đó nói, vâng, đúng thế ạ. Nguyên lão phu nhân cười ha ha, sang sảng nói, thì ra là vậy. Để tôi truyền điện thoại cho nó. Không cần không cần cũng không phải việc khớp gì. Là thế này, hôm nay con cả tôi đến đón tôi qua nhà nó ăn Tết. Mấy năm nay tôi cũng không qua nhà nó, nó nói bằng cách nào cũng phải mời tôi qua đó năm nay. Tôi cũng không tiện từ chối, bà nói giúp tôi với nguyên tự là buổi tối đưa nguyên thư lập đi đâu ăn tối nhé. Bà biết đấy, nó với bác cả cũng không hợp nhau, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không gọi nó đi thì hơn. Lâm Liên ngẩn ngơ cái này. Vậy còn ông bà thông ra thì sao? À, hai người bọn nó hả? Sao mà chịu ngồi yên ở nhà chứ? Mỗi ngày chân đều không chạm đất, bay nhảy đi chơi suốt ngày. Đời này tôi là sinh ra hai con chim, nói ra cũng thật quá xấu hổ mà. Lâm liên ngây người, bà đây bảo tôi nói với cháu bà đưa chắt mình đi ra ngoài ăn cơm tiệm đón Tết sao? Không phải chứ, bà nội thông ra, mấy lời này tôi nói kiểu gì bây giờ? Nguyên lão phu nhân cũng không biết có ai gọi ở đầu bên kia, sau đó lại nói, trạch hạo tới rồi. Tôi cốt máy trước đây, bà thông ra năm mới vui vẻ nhé. Lâm Liên chỉ có thể khó khăn trả lời, bà thông ra cũng năm mới vui vẻ. Sau đó, phía bên kia cười sảng khoái cốt máy. Lâm Liên, bây giờ bà phải nói thế nào? Lâm Liên thở dài, quay đầu hỏi Nguyên Tự, đêm nay nhà con có kế hoạch gì không? Nguyên Tự cười đáp lại, cũng chưa có kế hoạch gì ạ, mọi năm đều như thế, ở nhà mỗi người đều có việc của mình. Lâm Liên thế mà nghe ra sự đáng thương trong giọng nói của Nguyên Tử, bà hỏi anh con có định ở lại ăn Tết với cả nhà bác không? Nguyên Tử đang gói sủi cảo, nghe thấy thế có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn bà, lắc đầu nói: tuy ban đầu con cũng có nghĩ đến, nhưng mà ba mẹ con năm nay không ở nhà, chú con cũng ra ngoài đón Tết với bạn, có mỗi bà nội con ở nhà thôi. Không thì nếu mẹ đồng ý, con có thể để tư lập ăn tối ở đây hôm nay không? Lâm Liên nhìn Nguyên Tử một lúc lâu. Đáng thương quá, giờ về nhà chẳng phải một mình đón năm mới sao. Lâm Liên đứng dậy nói từ từ đã. Chỉ thấy bà đi vào nhà bếp một phút sau lại đi ra nói ở lại ăn Tết đi. Bà thông ra vừa gọi điện cho bác nói bà ấy qua nhà con cả rồi, hiện tại con trở về cũng chỉ có một thân một mình đón Tết thôi. Động tác gói sùi cào của Nguyên tự càng ngày càng chậm, anh thấy tạm anh từ phòng bếp đi ra, dựa vào cánh cửa nói, không cần nghĩ quá nhiều, ông nội trước đây cũng không để tôi phải đón năm mới một mình bao giờ, đi đâu cũng đưa tôi đi theo. Trừ khi anh không muốn, còn tôi sẽ không đuổi anh về nhà ăn tết một mình đâu. Lưu sương nghĩa thấy hai vợ chồng thâm tình nhìn nhau, cười ha ha vỗ vai Nguyên tự nói, không cần câu nệ đâu. Em dễ ở lại ăn tết đi tối chúng ta ngủ ngoài phòng khách là được. Nguyên tự tuy mới tiếp xúc được một lát nhưng Nguyên tự cũng biết được tính tình anh dề mình đại khái như nào rồi. Lấy di động ra thấy Nguyên lão phu nhân gửi một tin nhắn đến, nội dung rất ngắn gọn. bà đi tới nhà bác cháu đây, cháu tự đón Tết tối nay nhé. Nguyên tự khóe miệng giật giật, ý thứ của bà nội cũng đủ rõ ràng. Nhưng mà đây đúng là ý tốt, anh vui vẻ nhận lấy thôi. Nguyên tự ngẩng đầu cười nhìn Lâm Liên nói, vậy con không khách sáo nữa cảm ơn mẹ ạ. Nhìn nguyên tự cười tươi, lâm liên vẫn thấy có chút tiếc nuối, đây đúng là chàng con dịch tiêu chuẩn nha. Cũng là do nguyên lão gia tử mất sớm, nguyên gia càng ngày càng loạn. Còn có bà chị dâu ngang ngược, không còn lão gia tử làm chỗ dựa manh manh nhà mình chẳng phải là lá khô đón gió sao. Có tận ba người cùng ngồi gói, xùi cảo của lưu xương nghĩa song sớm hơn so với dự định tận một tiếng. Tạ dài đang đứng lau bát đũa, xếp từng cái lên bàn ăn. Lâm liên đưa nguyên tư lập đi mua pháo hoa, còn tạ hưng chí đứng trong bếp nấu cơm. Lưu sương nghĩa đem sủi cảo vào bếp, chỗ còn thừa cất vào tủ lạnh. Cơm chiều rất nhanh đã xong, còn lại gì tạ hưng chí khéo tay làm nốt tạ ra lần đầu tiên nhốn nháo đến như thế. Đang ăn cơm tạ manh bật cười ra tiếng. Cô nhìn nguyên tự nói, chúng ta biết nhau lâu như vậy nhưng cũng chưa đón Tết cùng nhau bao giờ, cãi nhau một trận xong chia tay thì lại cùng nhau đón Tết. Nguyên tự ừ một tiếng, trong tivi đang chiếu gala chào xuân náo nhiệt ồn á. Tuy không có ai xem nhưng bật tivi cho có không khí đã trở thành thói quen của mọi người. Ăn xong cơm tối, tạ manh ôm gối ngồi xem tivi. Lầm liên dắt tư lập ra ban công đốt pháo hoa. Lưu Sương Nghĩa cầm điện thoại chơi vương giả vinh diệu với tạ hãn dịch. Lưu Sương Nghĩa đang ghép tổ đội với hai người khác, quay đầu hỏi nguyên tự em dệt chơi game không? Tạ manh xem tivi, nghe thấy thế suýt nữa phun coca trong mồm ra. Cô gian nan nuốt ngụm coca xuống, cười lớn nói, anh nghĩ gì thế? Anh dễ, anh có biết bình thường anh ta là một người nghiêm túc cỡ nào không? Gì mà chơi game chứ? Không biết sẽ phít bình phương bao nhiêu lần nữa? Để em, để em, em chơi, hôm qua em học được cách chơi rồi. Lưu sương nghĩa không quá tín nhiệm tạm anh, thì thầm trong miệng nói, chờ anh tìm tài khoản cấp thấp cho em. Sao lại là tài khoản cấp thấp chứ? Tạ manh xua tay, em không chơi nữa anh không công bằng gì cả lần trước chị dai dai chơi là dùng tài khoản chính của anh mà. Em nhiều nhất một ván chết 18 lần thôi, chị tạ dai toàn cúng 0, 25 mạng cho đối thủ đấy. Lưu Sương Nghĩa ngây ngô cười, hai chuyện này đâu có giống nhau, không hề giống. Nguyên tự nhìn tạ Minh cãi cọ với Lưu Sương Nghĩa, sau đó đưa di động cho tạ Minh nói, anh chơi với em. Tạ Minh khinh thường, trong tay anh thì nick khớp cao hay cấp thấp có gì khác nhau. Em không chơi được tài khoản có ranh lập phương cao ngay bây giờ được chơi ranh thấp thì sẽ được ghép với các đối thủ có cùng level với mình hơn. Nguyên tử nghiêm túc trả lời. Tạ manh cười ha hà hỏi lại anh thì ranh cao đến đâu hả? Vương giả, lưu sương nghĩa, tạ hãn dịch, tạ manh quay đầu hỏi tạ hãn dịch vương giả là tầm nào? Tạ hãn dịch lạnh mặt nói chị cả đời này cũng không cầy lên được ranh đó đâu. Sau đó chạy vội tới ôm chân Nguyên tự, đại ca kéo em với. Nguyên tự vui vẻ nói, gọi một tiếng anh rể đi. Tạ hãn dịch anh rể, lưu xương nghĩa anh rể. Nguyên tự anh thì không cần đâu. Nguyên tự được gọi là anh rể, mãn nguyện ghép tổ đội với Tạ hãn dịch đánh liền hai ván. Tạ hãn dịch suýt nữa quỳ xuống gọi anh là ba luôn rồi. Tạ manh há hốc mồm, anh nói anh biết nấu ăn, lại còn biết chơi game mấy cái này. Sao lại không giống với tổng tài luôn xa rời thú vui trần tục trong tiểu thuyết thế này? Nguyên tự bị cô chọc cười, hỏi muốn đi xem pháo hoa chưa? Tạ manh gật đầu nói, rồi. Vì thế, hai người cùng nhau đi ra phía ban công, Lâm liên lúc này đốt xong một lượt pháo hoa, đã đưa tư lập vào nhà ăn thêm sùi cảo. Nguyên tự đi trước tạ manh theo sau, hai người ra ngoài ban công. Ban công trong nhà cũng không quá rộng, còn có móc phơi quần áo, hai người đứng thôi đã cảm thấy rất chật trội. Tạ manh xoa xoa tay sưởi ấm, hỏi nguyên tự anh muốn nói chuyện gì? Hà, Nguyên tự kỳ quái nhìn cô. Anh bảo tôi ra đây làm gì? Có chuyện gì muốn nói hả? Tạ Minh không tin nguyên tự vô duyên vô cớ gọi cô ra đây chỉ để xem pháo hoa. Nguyên tự cũng không làm cô thất vọng quay lại nói với tạ Minh: bùng sáu tới em về nhà đi, di chúc của ông nội sẽ được công bố. Nguyên tự xoay người nhìn tạ Minh, hai con mắt lấp lánh trong bóng tối. Phía sau anh là những chùm pháo hoa rực rỡ giữa trời, lúc những bông hoa pháo nở là lúc chúng đẹp nhất, nhưng khoảnh khắc đó lại cực kỳ ngắn, vụt sáng rồi vụt tắt. Ánh sáng từ pháo hoa lóe phía sau lưng Nguyên tử khiến cô không nhìn được cảm xúc trên khuôn mặt anh. Được, đêm hôm ấy, Nguyên tử không ngủ lại, anh đưa Nguyên tư lập trở về nhà. Tạm anh tiễn hai người xuống dưới tận tầng một đột nhiên hỏi, anh đã xem qua gì chúc bao giờ chưa? Nguyên tự gật đầu, anh đọc rồi. Sao anh lại được phép đọc chứ? Tạ anh bất mãn, Nguyên tự cười khẽ ra tiếng, Di Chúc là một chuyện nghiêm túc cho dù anh được đọc nhưng cũng không thể chỉnh sửa gì được. Dù có muốn làm gì, anh đều không làm được. Anh có thể đọc nó trước cũng là do Di Chúc cho phép. Nhưng mà anh không được nói với người khác là anh đã đọc đây cũng là quy định được ghi trong Di Chúc. Tạ anh bất ngờ kỳ lạ hỏi thế sao hiện tại anh lại nói cho tôi biết. Nguyên từ cũng bất ngờ, sau đó nghiêng đầu nghĩ ngợi đúng nhỉ. Vì sao chứ? Nguyên tự, anh không phải là. Nghe Tạ Manh nói thế, trong lòng Nguyên tự đột nhiên căng thẳng, sau đó Tạ Manh nói tiếp: "Bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi mê hoặc rồi đấy chứ." Nguyên tự, anh về trước đây. Chương 40, rất nhanh đã đến mùng 6 tháng giêng, sáng hôm đó, Nguyên tự bảo tài xế của Nguyên gia tới đón cô. Lúc Tạ Manh đi ra cửa, Lâm Liên kéo tay cô lại dặn dò: "Manh manh à, tùy chúng ta cứu ông Nguyên một mạng, Nhưng ông ấy cũng hết sức giúp đỡ để chữa bệnh cho dai dai và hãn dịch chúng ta cũng không ai nợ ai Tiền nhiều tiền ít đều không quan trọng ở nhà còn có ba mẹ Tạ manh biết bà sợ cô đến làm ẩm mỹ ở Nguyên Gia Nhưng tạ manh cảm thấy mẹ mình nghĩ nhiều quá rồi Cô bây giờ chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng ly hôn, đường ai nấy đi càng sớm càng tốt Có tiền dùng dình trong túi cô gật đầu đồng ý với bà rồi lên xe khung cảnh bên ngoài cửa sổ lùi về phía sau, những khu phố cổ kính, những bức tường loang lổ cây cối trơ chọi. Trong lòng tạ manh bỗng cảm thấy thê lương, hôm nay đến nghe di chúc có một vài chuyện trong hôm nay sẽ nhận được đáp án. Ô tô đi vào biệt thự tạ manh nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt bỗng thấy có chút thẳng thốt. Khu nhà chính nguyên gia rất lớn, lớn đến mức lần đầu tiên tạ manh đến đây đã bị sốc không khép miệng lại được. Lưng tựa núi, mặt đối hồ. Nguyên gia còn cho xây một con đường đá đi bộ dẫn vào hồ, gió từ mặt hồ thổi lên giúp xóa tan đi cái nóng nực ngày hè. Đương nhiên, mùa đông mà bị nó thổi thì cứ xác định bị đông thành đá đi là vừa. Giữa hồ có xây một đình bắt giác vào mùa hè, tạ manh vào đình ngủ vẫn phải mang theo một chiếc chăn mỏng đắp mới chịu được. Hai năm ngắn ngủi trôi qua, nguyên gia chỗ nào cũng có bóng dáng của cô, cô có thể nhớ ra được mình từng làm gì ở mỗi ngóc ngách trong nhà. Nhưng chắc hôm nay là lần cuối đến đây rồi, tạ manh cảm thấy có chút nhớ nhung Xe dừng trước cửa biệt thự, tạ manh thấy ngoài cửa có không ít siêu xe Đó là xe nhà bác cả Chú tài xế quay đầu nói nhỏ với tạ manh Tạ manh gật đầu, cô cũng không phải chưa gặp nguyên trạch hạo bao giờ, chỉ là không thân thiết lắm Sau khi nguyên trạch hạo chuyển ra khỏi nhà cùng vợ con, bác ấy cũng ít về nhà Bây giờ cả nhà đều trở về cũng vì hôm nay công bố di chúc ông nội Tạ manh xuống xe tài xế liền lái xe đi cô một mình đi vào nhà. Trong phòng có thêm hai người giúp việc, tạ manh đi vào, dì vương thấy thế tươi cười ra đón cô thiếu phu nhân đã về rồi. Tạ manh gật đầu, lúc đi khỏi đây đã nháo đến mức ấy nhưng hiện tại mọi người ở đây đều đối xử với cô như không có gì xảy ra. Giống như tạ manh chỉ ra ngoài ăn một bát mì rồi trở về. Nguyên lão phu nhân nghe thấy tiếng dì vương càng thêm vui sướng, về rồi à. Lại đây ngồi cạnh bà. Tạ manh gật đầu, vâng ạ. Phòng khách có rất nhiều người, ngoài gia đình Nguyên Trạch Vũ và Nguyên Trạch Thường vẫn luôn sống ở đây, còn có cả gia đình Nguyên Trạch Hạo. Tuy chỉ có ba gia đình nhưng cũng đến 15, 16 người. Lâm văn văn cũng đứng dậy gọi tạ manh, manh manh đến đây ngồi với mẹ. Tạ manh đang định đi qua thì thấy đảo nhã nhân và nguyên tư lập từ WC đi ra. Tạ manh dừng bước cũng đúng, cho dù Đào nhã nhân đã tái hôn nhưng nguyên tư lập vẫn ở trong nhà. Nguyên tư lập hôm nay chắc cũng sẽ nhận được một phần nguyên tư lập còn ở đây, đào nhã nhân làm mẹ tất nhiên cũng sẽ chạy về Nói cách khác phân chia tài sản chắc đào nhã nhân cũng được một phần Tạ manh phất lờ đào nhã nhân, đào nhã nhân cũng phất lờ tạ manh Nhưng thật ra khi nguyên tư lập nhìn thấy tạ manh, nhóc rất vui muốn chạy ra chỗ cô nhưng lại bị đào nhã nhân giữ lại dắt ra chỗ nguyên lão phu nhân ngồi Tạ manh đi đến ngồi cạnh Lâm Văn Văn, bác cả Mạc Nguyệt Trân thấy thế che miệng cười hỏi Lâm Văn Văn, em dâu, hai đứa này sao thế? Cãi nhau hả? Lâm Văn Văn mỉm cười gật đầu chị cứ nói đùa, chị em dâu trong nhà thỉnh thoảng lời qua tiếng lại mấy câu thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Mạc Nguyệt Trân bà mới không tin mấy điều đó đâu. Sau khi nguyên lập mất cả nhà nguyên trạch hạo cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trở về nhà chính sống một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian đó đảo nhã nhân cực đoan đến mức nào, bọn họ đều nhìn thấy. Nhưng lúc ấy chồng vừa mất cực đoan chút cũng là bình thường, Mạc Nguyệt chân cũng không quá để ý. Nhưng rõ ràng mọi người đang coi thường khả năng phán đoán của bà. Chỉ một người vợ thấp hèn của nguyên tự mà có thể làm đào nhã nhân cố kỵ sao. Còn chưa nhắc đến việc nguyên tự đối xử với nguyên tư lập là kiểu tâm lý cực kỳ ấy náy. Xem ra là tạ manh nhịn không được nên cãi nhau, hơn nữa chắc chắn là cãi nhau to. Mạc Nguyệt Trân nhìn một lượt những khuôn mặt ngồi đây, suy nghĩ mông lung, nếu là cãi nhau to thì sao bọn họ vẫn tươi cười với tạ manh như vậy. Không phải Đào Nhã Nhân mới là cháu dâu quý của họ sao? Chuyện cãi nhau hôm ấy, nguyên lão phu nhân không cho ai được phép nói ra ngoài. Vì vậy nhà bác cả có thể suy đoán ra nhưng không thể biết chính xác câu chuyện. Mà rõ ràng nhất là hôn lễ của Đào Nhã Nhân chỉ có mình nguyên lão phu nhân đi. Mạc Nguyệt Trân tự hỏi, Nguyên tử không đi có phải vì muốn làm cho tạ manh nguôi giận không? Bây giờ Nguyên tử vẫn chưa đến, không biết nó thấy tạ manh sẽ như thế nào? Nguyên Trạch hạo Nguyên Trạch Vũ và Nguyên Trạch Thường, ba anh em đang ngồi trò chuyện trên trời dưới biển, thực ra chủ yếu là Nguyên Trạch hạo và Nguyên Trạch Vũ cùng nhau thuyết giáo người em trai nhỏ. Nguyên Trạch Thường nghe tai trái ra tai phải, không để tâm quá nhiều. Anh nhỏ nhất thì cũng cách anh 22 tuổi, làm ba anh cũng đủ rồi đấy. Cái giọng điệu lên lớp này, y hệt ba anh, nguyên lão gia tử. Mọi người ngồi đông đủ trong phòng khách trẻ con có ba đứa. Ngoài nguyên tư lập còn có hai đứa nhóc của nguyên dực con cả của nguyên trạch hảo. Vợ nguyên dực là từ thi thục, có hai đứa con trai là nguyên thừa lập và nguyên giai đồng. Nguyên thừa lập 6 tuổi, còn nguyên giai đồng 13 tuổi, hai đứa rất ngoan, ngồi một góc sofa ăn đồ ăn vặt. Nguyên lão phu nhân rất thích trẻ con, bà liền gọi mấy đứa nhóc đến xoa xoa nắn nắn một lúc. Nguyên Trạch Hạo còn có một đứa con gái là Nguyên Mạn, 29 tuổi Còn chưa kết hôn nên hôm nay đến đây một mình Cả nhà trò chuyện trong lúc chờ Nguyên Tử Đúng 10 giờ, Nguyên Tử trở về Đầu tiên anh chào hỏi mọi người một lượt rồi đi đến ngồi xuống chỗ bên cạnh tạm anh Hôm nay em đến sớm thế, buổi sáng phải dậy sớm mà. Kể từ hôm 30 Tết lần trước, hai người chưa gặp lại nhau Hôm qua Nguyên Tử gọi điện thông báo thời gian cho cô, khoảng 10 rưỡi thì bắt đầu Bây giờ mới 10 giờ, tạ manh chắc đến đây đã được một lúc. Ừ, dù sao cũng là đến nhận tiền. Phải dậy sớm một chút cũng đáng. Nguyên tử, chỉ một lát sau, dì Vương đi vào nói, luật sư đã đến. Phòng khách vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im ắng trở lại, tất cả mọi người đều ngóng ra cửa. Từ cửa vào là một người đàn ông ăn mặc lịch sự áo vest dày da, đeo kính gọng vàng, đôi mắt phượng sắc bén liếc nhìn những người ngồi đây một lượt. Anh ta dương khóe môi nở một nụ cười nhẹ, trên tay cầm một cặp tài liệu màu đen. Chào mọi người, anh ta đi vào bên trong phòng, đứng trước mặt mọi người, ngả ngớn liếc nhìn tạ manh một chút. Sau đó vui sướng đón lấy ánh mắt cảnh cáo của Nguyên Tử. Sau đó anh ta vuốt áo, đứng đắn trở lại, nói với mọi người, tôi tên là Y Hiên, là luật sư đại diện của ông Nguyên Phong. Y hiên cực kỳ nho nhã, giọng nói dễ nghe khi nói chuyện khóe miệng còn vương ý cười khiến người khác trong lòng bất giác nảy sinh hào cảm. Nguyên lão phu nhân nhìn y hiên gật đầu cháu bắt đầu đọc đi. Chỉ là một tờ di chúc nhưng khiến biết bao nhiêu người nguyên gia đứng ngồi không yên. Hôm nay sẽ có câu trả lời rõ ràng cho tất cả mọi người, khiến mọi người yên lòng. Tài sản của nguyên gia thực chất được tách ra thành rất nhiều danh mục. Trong đó có số cổ phần nguyên lão ra từ đứng tên sẽ không được phân chia, số còn lại thuộc về những người lãnh đạo công ty. Những tài sản được phân chia, ngoại trừ một ít cổ phần của công ty, hơn nữa số cổ phần này không được phép ảnh hưởng đến lượng cổ phần mà những người lãnh đạo khác đang nắm giữ. Những cái khác chủ yếu là tài sản tích góp được nhiều năm qua của ông nội nguyên. Thực ra cho đến lúc Nguyên Phong nhắm mắt, đại đa số cổ phần đều thuộc quyền sở hữu của ông, những thứ mấy chục năm qua ông tích góp được nói là núi vàng núi bạc cũng không hoa. Những thứ được đem ra chia chắc hôm nay chủ yếu là chỗ núi vàng núi bạc này. Y Hiên rút một túi công văn màu vàng trong chiếc cặp tài liệu ra, tạm anh thấy anh ta chậm rãi mở túi văn kiện tự hỏi có phải anh ta cố ý làm thế hay không? Cô muốn đồng vô quy tận với anh ta lắm rồi đấy. Y Hiên có cố ý hay không thì cô không chắc, chỉ thấy Y Hiên lấy tiếp một trồng giấy A4 ra từ túi công văn kia. Nhìn từ mặt sau, chỉ có một màu trắng, dấu vết gì cũng không nhìn ra. Y Hiên nhìn lướt qua mọi người một lượt, cả nhà ai cũng đều chăm chú nhìn anh, ngoại trừ nguyên tử. Y Hiên mặc kệ cái người đã đọc di trúc từ trước đứng đắn nghiêm túc tuyên bố tại đây, ông Nguyên Phong để lại một nửa tài sản cho phu nhân, bà Chu Mỹ Quân. Chu Mỹ Quân là tên thật của nguyên lão phu nhân, nguyên lão gia tử để lại cho bà một nửa tài sản, đây cũng là một sự bảo đảm dành cho bà. Đồng thời căn nhà hiện nay bà Chu Mỹ Quân đang ở cùng với ngọn núi phía sau nhà, được thừa kế cho bà Chu Mỹ Quân, sau này sẽ thuộc quyền quản lý của bà Chu Mỹ Quân. Mặt nguyên lão phu nhân vẫn không thay đổi, không vui không buồn. Bà đi theo nguyên lão gia tử cũng đã 50 mấy năm, không quá khi nói bà xứng đáng với số tài sản này. Hai ông bà tình cảm rất tốt, nguyên lão gia tử bình thường cũng không để cho phu nhân thiếu tiền, tài sản trên tay bà bây giờ có khi còn có giá trị lớn hơn thế này nhiều. Bà bây giờ chỉ có sự thê lương khi phải rời xa người bạn đời của mình. Y Hiên đẩy gọng kính, tài sản thừa kế cho nguyên lão phu nhân rất đơn giản, không đi kèm điều kiện gì thế là xong phần của nguyên lão phu nhân. Tiếp theo là ba người con của nguyên lão gia tử, số tài sản còn lại được chia đều cho ba người con là nguyên trạch hạo nguyên trạch vũ và nguyên trạch dương. Nhìn chung là khá công bằng. Đồng thời, số cổ phần công ty của các vị vẫn giữ nguyên như cũ. Khi còn sống ông đã chia cổ phần rồi, bởi vậy bây giờ không có chia thêm nữa. Như vậy, tài sản chưa chia chỉ còn lại một phần nhỏ. Một phần dành cho cháu trưởng nguyên dực và nguyên mạn. Cháu thứ là nguyên tư lập và nguyên tự cũng được chia một ít các phần tài sản to nhỏ cũng được phân chia rõ ràng. Đào nhã nhân bất mãn hỏi, phần của nguyên lập đâu? Y hiên cười nói, phía sau vẫn còn. Vẫn còn, tất cả mọi người đều bất ngờ, gần như tài sản đã được chia hết rồi. Y Hiên cười trả lời tất nhiên rồi, số tài sản trong tay ông Nguyên Phong vẫn chưa được chia hết. Hơn nữa, ở đây còn có một di trúc ẩn đi kèm, có một số điều kiện với những người đang ngồi ở đây. Y Hiên đặt tập A4 trong tay xuống, cầm lên một tập khác. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tạ manh, đúng vậy cả nhà cũng đoán được tạ manh không thể nào không nhận được ít gì. Đoạn thừa kế vừa được đọc lên lúc nãy, ngoài phần tài sản chính chia cho hàng thừa kế thứ nhất gồm Nguyên Lão Phu Nhân và ba người con của ông thì chưa nói đến phạm vi tài sản thừa kế của hàng thừa kế thứ hai, Nguyên Lão gia tử làm vậy chắc để các cháu không được ỷ lại vào phần tài sản này. Y Hiên cầm lấy tập văn kiện tiếp tục đọc tại văn bản này, ông Nguyên Phong để lại cho ông Nguyên Tư lập một số tiền. Số tiền này sẽ được ông Nguyên tự thay mặt quản lý cho đến khi ông Nguyên Tư lập đủ 18 tuổi sẽ được trao trả. Đào Nhã Nhân nghi ngờ mình nghe nhầm, sắc bén nói, sao lại như thế được? Đây là tiền của con tôi, sao lại đưa cho nó quản lý? Mấy người cho là Nguyên Lập đi rồi nên muốn khi dễ mẹ quá con cô chúng tôi đúng không? Y Hiên cười trả lời, tôi là luật sư đại diện của ông Nguyên Phong, và chứng chỉ luật sư đã được pháp luật không nhận. Với tư cách của một luật sư, Di Trúc viết những gì tôi sẽ công bố như thế. Ông nội không thể nào không để lại cho tôi. Đào Nhã Nhân không thể chấp nhận được sự thật này vì trước đây ông rất yêu quý cô. Y Hiên đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Đào Nhã Nhân nói, phu nhân có thể tự mình xem, nguyên lão gia tử mỗi lần viết Di Trúc đều được đem đi công chứng. tâm trí ông ấy rất minh mẫn, sáng suốt trong quá trình lập Di Trúc không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Di Trúc vừa lập xong đều được pháp luật công nhận. Bản thân ý nguyện của người lập Di Trúc là lớn hơn những quy định về người thừa kế. Trừ phi người được thừa kế không có khả năng lao động, nếu Nguyên lão gia tử không muốn để lại tài sản cho người ấy thì luật pháp quốc gia mới được phép cưỡng chế tham gia vào quá trình thừa kế. Nhưng ở đây cũng không có điều kiện này, di trúc của ông Nguyên Phong là hợp pháp phu nhân không thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Do ông Nguyên lập con của ông Nguyên Phong không nằm trong hàng thừa kế thứ nhất nên phu nhân cũng không thuộc phạm vi này. Tôi không tin, chắc chắn là Nguyên tử đã động tay động chân vào đây. Đào nhã nhân nhìn về phía nguyên tự chất vấn. Nguyên tự thở dài, sau khi ông nội qua đời, tôi được phép xem di trúc là cũng có nguyên nhân. Lúc tôi xem, quả thực chị dâu cũng được nhận một phần tài sản. Đào nhã nhân bất ngờ, nguyên tự tiếp tục nói, trong phần thừa kế tài sản đó có ghi rõ một điều kiện là trước lúc công bố di trúc chị dâu chưa lấy chồng và vẫn nuôi tư lập. Đúng vậy. Y Hiên cầm lại tập tài liệu nói: "Trước lúc công bố di chúc còn có di chúc ẩn, nếu không có vấn đề gì, di chúc ẩn này sẽ không có ý nghĩa." Di chúc ẩn trên thực tế là di chúc thừa kế có điều kiện. Nếu mọi người đều đáp ứng tất cả các tiêu chí trong đây thì sẽ không cần sử dụng đến nó. Y Hiên liếc nhìn Nguyên Tử, rồi quay sang Đào Nhã Nhân nói: "Ông Nguyên Phong đặt điều kiện với phu nhân là trước lúc công bố di chúc, phu nhân không tái hôn." Hôm nay công bố là sau khi ngày tái hôn của phu nhân nên những phần tài sản được phân đã bị vô hiểu. Những tài sản ông Nguyên Phong để lại cho phu nhân hiện tại đều được chuyển sang thừa kế cho ông Nguyên Tư Lập hiện tại sẽ chịu sự quản lý của ông Nguyên Tử. Di chúc này đã được công chứng và chịu sự quản lý của pháp luật mong phu nhân thông cảm. Đào nhã nhân tức tối nhìn về phía Nguyên Tử chỉ cảm thấy một lần nữa Nguyên Tử lại phá hỏng cuộc sống của cô. Tạ manh thấy thế cười nói, chị dâu, nếu em nhớ không nhầm thì lẽ ra phần thừa kế của anh cả chắc chắn sẽ đều thuộc về chị đấy. Ba mẹ thì không nói làm gì rồi nhưng ba mẹ, vợ chồng, con cái đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Nếu chị dâu cầm thì sau này có đưa nổi cho tư lập một nửa không? Đào nhã nhân hung hăng nhìn về phía tạ manh, đứng dậy giơ tay muốn đánh cô, nguyên tự trong lòng bừng lửa giận, nắm chặt cổ tay đào nhã nhân. Từ khi Nguyên lập mất Nguyên tử chưa bao giờ phản kháng lại đào nhã nhân lần nào. Cho đến lần này, lúc này Nguyên tử không còn chút hào cảm nào dành cho cô ta. Giọng nói lạnh lẽo cô đào hiện giờ cô đã là con dâu nhà họ Phương. Ý kiến của cô không thể ảnh hưởng đến Nguyên gia chúng tôi như trước nữa rồi chứ đừng nói cô dám động đến người họ Nguyên chúng tôi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết.